Hồng quân ca, tiêm có thể thượng nhà ngươi đi chơi sao. Hắn không nghĩ ở nhà đợi biên sọ so che, hắn nghĩ ra môn đến sau núi. Quý kiện khang mới vừa nói xong. Hắn phía sau, quý nhị thúc trực tiếp cầm lấy phách tốt tiểu trúc tử hướng trên người hắn đánh một chút, hôn tiểu tử, ngươi nào đều không được đi, đã ở nhà hảo hảo làm việc. Kiện khang nhảy dựng lên, nẹ tránh quý nhị thúc tiểu trúc điều, cha, tiêm không chạy loạn, tiêm liền đi Hồng quân ca ra chơi, tiêm đã lâu không gặp Hồng quân ca, tưởng cùng hắn nói chuyện không được sao. quý nhị thúc cầm sợi còn muốn ném quý kiện khang quý hồng quân ở một bên trầm giọng nói thúc làm kiện khang đến đây đi quý hồng quân mở miệng quý nhị thúc trong tay sợi không ném ở quý kiện khang trên người hắn nhìn về phía nhi tử dặn dò đến ngươi hồng quân ca ra không được chạy loạn liền ở nhà hắn chơi đến giờ liền trở về không được đến sau núi hành cha tiêm biết quý kiện khang một bên trả lời một bên hướng quý hồng quân bên kia đi đến hắn kia vội vàng muốn rời đi ra bộ dáng giống như sợ quý nhị thúc không cho hắn đi ra ngoài giống nhau quý nhị thẩm thấy quý nhị thúc đều đồng ý quý kiện khang đi quý hồng quân ra nàng không ngăn trở về phòng cầm một bao đồ vật ra tới trực tiếp đưa cho lương hoan hồng quân gia, đây là lần trước mùa xuân phơi nấm ngươi cùng hồng quân gia hẳn là không có nhà yêm còn có không ít này bao cho ngươi lấy về đi ăn quý nhị thẩm nói đem đồ vật đưa cho lương hoan lương hoan thấy quý nhị thẩm lấy đồ vật ra tới thời điểm nàng liền chuẩn bị cự tuyệt kết quả nghe xong quý nhị thẩm nói nàng cự tuyệt nói không ra nấm chính là thứ tốt, bên này có sơn nguyên chủ trong trí nhớ mùa xuân thời điểm sẽ có nấm, nhưng hiện tại là mùa đông, nhưng không có nấm loại này thứ tốt, nhị thẩm ra có thể có mấy thứ này, phòng trừng mùa xuân cũng phế đi chút kính mới bảo lưu lại tới thứ này xào thì tan tốt nhất ăn trong nhà còn có không ít lợn rừng thịt có thể hơn nữa nấm cùng nhau xào kia hương vị tuyệt đối hảo nhìn thoáng qua trong tay bị quý nhị thẩm tác nấm, lương hoan khẽ cười thím, kia im liền cầm Vừa lúc trong nhà còn có điểm thịt, tiêm suy nghĩ dùng cái gì xào, dùng này nấm xào vừa lúc. Nhị thẩm nấm nàng cầm, quay đầu lại xào thịt làm Hồng quân đưa một chén lại đây. Lấy về đi ăn đi, không cần cùng thím khách khí. Quý nhị thẩm cười ha hả nói. Đem nấm cầm ở trong tay, Lương Hoan cười trả lời, ai, thím, ta đây cùng Hồng quân đi trước. Lương Hoan nói xong, xoay người cùng quý Hồng quân cùng nhau đi. Quý kiện khang đi ở bọn họ hai cái đằng trước, thấy bọn họ hai cái cũng đi ra ngoài Hắn trước đi mau vài bước, khoảng cách hắn ra môn khẩu xa một ít, hắn mới dừng lại tới chờ Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan cùng nhau đi. Trên đường trở về bởi vì có Quý Kiện Khang, Lương Hoan không như thế nào cùng Quý Hồng Quân nói chuyện, nàng vẫn luôn đang nghe Quý Kiện Khang cùng Quý Hồng Quân lại nhải trong thành sự tình. Ba người đi mau, thực mau tới rồi trong nhà. Tới rồi trong nhà, Lương Hoan liền tiến nhà bếp đem Quý Nhị Thẩm cho nàng nấm phao một nửa, giữ lại một nửa lấy tiến chính phòng bỏ vào trong ngăn tủ. Đem nấm bỏ vào trong ngăn tủ. lương hoan cắt một cân giá thịt heo sau đó cầm thịt vào nhà bếp trong viện quý hồng quân ở cùng quý kiện khang nói chuyện dư quang thấy lương hoan vào nhà bếp hắn nhìn về phía quý kiện khang ngươi đi trong phòng ngồi ta đi cho ngươi tẩu tử nhóm lửa chính hắn đi trong phòng ngồi quý kiện khang cự tuyệt xem quý hồng quân hướng nhà bếp đi hắn bước nhanh theo sau hồng quân ca ta cấp tẩu tử nhóm lửa ngươi đi nghỉ ngơi quý kiện khang nói đi theo quý hồng quân vào nhà bếp nhà bếp lương hoan thấy quý hồng quân vào được ngẩng đầu nhìn về phía hắn tới vừa lúc giúp ta nhóm lửa buổi tối chúng ta làm nấm xào thịt lại làm một cái dấm lưu cải trắng có thể chứ quý hồng quân bước đi hướng bệ bếp mặt sau trầm giọng trả lời ngươi xem làm quý kiện khang nghe thấy lương hoan nói đồ ăn đầu tiên là nuốt một chút nước miếng đang muốn muốn nói gì thời điểm hắn đôi mắt thấy trên giường đất loại rau xanh cải thia lớn lên mau loại một tuần rau xanh đã có nửa ngón cái dài quá phòng chừng một tuần tả hữu là có thể ăn hồng quân ca này Đây là rau xanh. Quý Kiện Khang đi đến nguyên lai noán kháng thượng, không thể tin tưởng do hỏi. Ngay mùa đông, bên ngoài đã không có một ngọn cỏ, băng thiên tuyết địa, lá cây đều lạc hết, hán Hồng Quân ca trong nhà nhà bếp thế nhưng cũng có một mảnh rau xanh. Quý Hồng Quân nhìn về phía Quý Kiện Khang nói rau xanh, gật đầu, "Ân, ngươi tẩu tử loại." Lương Hoan ở thiết thịt, nạc mỡ đan xen lợn rừng thịt, lương Hoan thiết chính lắc cắt, chuẩn bị ở trong nồi chiên một hồi, chiên thành khô vàng sắc, có chút giòn vị lại gia nhập nấm bạo xào. Nàng chính vội vàng, nghe được quý kiện khang kêu nàng. Tẩu tử, này đồ ăn ngươi như thế nào trồng ra? Mùa đông, trong nhà có thể ăn đồ ăn chỉ có củ cải rau xanh, nếu trong nhà có thể giống tẩu tử ra giống nhau cũng loại một mảnh rau xanh thì tốt rồi. Lương Hoan quay đầu lại nhìn thoáng qua, theo sau xoay người lại, bình tĩnh nói, cái này à, ta nghe trong thôn thanh niên trí thức nói, bọn họ nói mùa đông cũng có thể trồng rau, chỉ cần ở ấm áp địa phương là có thể loại. ta nhà mẹ để trong thôn có thanh niên trí thức là phương nam tới nói bọn họ bên kia mùa đông cũng bốn mùa thường thanh mùa đông cũng có thể ăn rất nhiều rau xanh phương nam ấm áp bọn họ mùa đông có thể loại ra đồ ăn ta liền nghĩ chúng ta bên này có phải hay không ở ấm áp địa phương cũng có thể trồng rau cho nên liền ở nón kháng thượng trồng rau thử xem xem không nghĩ tới thật đúng là trồng ra tẩu tử này phương pháp hảo ta trở về có thể làm ta nương cũng thử xem sao quý kiện khang nhìn về phía lương hoan dò hỏi có thể a trồng ra mùa đông cũng có thể có rau dưa ăn là chuyện tốt lương hoan nói đã đem thịt thiết hảo nàng xoay người nhìn về phía ở bệ bếp ngồi quý hồng quân có thể nhóm lửa ân quý hồng quân nói xong túi đầu nhóm lửa quý hồng quân thiêu mấy ngày hỏa tựa hồ là cân nhắc ra tới nhóm lửa bí quyết hán đốt lửa lập tức liền điểm nhóm lửa thời điểm bệ bếp phía dưới ngọn lửa lại đều đều lại tràn đầy không lớn sẽ nổi liền tiêu nhiệt lương hoan ở trong nổi cố lên chờ du nhiệt về sau gia nhập thịt bà chỉ dầu chiên thịt heo bản thân liền rất hương ở trong nồi dầu chiên về sau liền càng thơm không lớn sẽ trong nồi liền phiêu ra thơm ngào ngạt thịt hương vị quý kiện khang ở một bên nghe này thịt hương vị tưởng nuốt nước miếng lại nhìn về phía trong nồi thịt hắn đôi mắt đều sáng hầu kết lăn lộn một chút quý kiện khang khinh khinh nói hồng quân ca tẩu tử ta đi bên ngoài chờ ngươi quý kiện khang nói xong nhanh chóng chạy đi ra ngoài lương hoan nhìn hắn rời đi bóng dáng liếc mắt một cái khẽ cười cười tiếp tục xào rau lương hoan xào rau mau không lớn sẽ nâm xào thịt xào hảo nàng có cắt hai cái ớt khô cắt nửa viên cải trắng làm một cái dấm lưu cải trắng đồ ăn làm tốt chính là nấu cháo loãng buổi tối cháo loãng lương hoan nấu khoai lang đỏ cháo lưu tám bạch diện màn đầu quý kiện khang ở trong sân qua lại đi lại hắn thường thường quay đầu nhìn xem phòng bếp phương hướng muốn nhìn xem lương hoan cùng quý hồng quân có hay không làm tốt cơm ở hắn luôn nóng chờ đợi chung hắn rốt cuộc nghe được quý hồng quân kêu hắn kiện khang lại đây ai tới quý kiện khang phi thường vui sướng trả lời sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp hồng quân ca quý kiện khang nhìn quý hồng quân gọi người quý hồng quân trực tiếp đem một chén nấm xào thịt đưa cho hắn đi đoan về nhà cấp nhị thuốc nhị thẩm đưa trở về sau ngươi lại qua đây buổi tối ta mang ngươi đi ra ngoài hồng quân ca ngươi muốn mang ta đi ra ngoài thật sự quý kiện khang kinh hỉ ân quý hồng quân gật đầu quý kiện khang được đến quý hồng quân khẳng định trả lời lập tức bưng chén chạy hồng quân ca Ta thực mau trở lại. Quý Kiện Khang vui vẻ chạy xa, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, ngươi buổi tối muốn dẫn hắn đi nơi nào. Muốn hay không nói cho nhị thúc nhị thẩm một tiếng. Không cần, nhị thúc nói ngày hôm qua ăn con thỏ thịt, Kiện Khang vẫn luôn dò hỏi hắn sau núi sự tình, phỏng chừng hắn là muốn đến sau núi. Ta dẫn hắn đến đỉnh núi chuyển một vòng. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. ân, vậy ngươi chú ý an toàn. Lương Hoan vừa nói, một bên đem trong nồi cơm thịnh ra tới. Quý Kiện Khang từ trong nhà trở về thời điểm, Lương Hoan đã đem đồ ăn, bát cơm toàn bộ bưng lên bàn. Nhìn đến Quý Kiện Khang đã trở lại, Quý Hồng Quân nhàn nhạt nói, "Lại đây ngồi." "Hảo, Hồng Quân ca." Quý Kiện Khang đi đến Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan đối diện ngồi. Trên bàn cơm, đồ ăn mùi hương đều toàn lưỡng đạo đồ ăn bại ở Quý Kiện Khang trước mặt, hắn bắt được chiếc đũa về sau, nhìn về phía Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan, "Tẩu tử, chúng ta nhanh ăn cơm đi, tẩu tử làm đồ ăn thơm quá, ta đã gấp không chờ nổi muốn ăn." mười sáu tuổi đại tiểu hỏa có thể là bởi vì ở trong thành đi học nguyên nhân hắn tương đối trắng nón so ở nông thôn làm việc nhà nông hải tử nhìn muốn thanh tú rất nhiều lương hoan nhìn trên mặt hắn tươi cười khẽ cười hảo chúng ta ăn cơm đi nhìn đến quý hồng quân cùng lương hoan lấy chiếc đua ăn cơm quý kiện khang mới cầm chiếc đua gấp đồ ăn ăn lương hoan nấu cơm tay người hảo quý kiện khang ăn đệ nhất khẩu thời điểm đôi mắt liền sáng hắn muốn mở miệng khen khen lương hoan nhưng là dư quang nhìn đến đối diện quý hồng quân không nói một lời ăn cơm hắn cũng túi đầu nghiêm túc ăn cơm cơm chiều, ở ôn hình trung vượt qua cơm chiều sau lương hoan nghị quý hồng quân muốn mang quý kiện khang lên núi liền không làm hắn suất chén nàng chính mình đi cọ rửa chén đũa ở lương hoan rửa chén thời điểm quý hồng quân mang theo quý kiện khang ra cửa hai người thẳng đến sau núi mà đi đêm tối hồng kỳ đại đội thôn sau núi lớn thượng một mảnh đen nhánh tiến vào chân núi ẩn ẩn có phong hô hô thổi đêm trăng phong hắc núi sâu rừng cây quý kiện khang gắt gao đi theo quý hồng quân phía sau Túng chặt hắn quần áo. Quần áo bị người túng chặt, quý hồng quân cảm giác được, hắn không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt do hỏi, về sau còn tưởng chính mình một người lên núi sao. Quý kiện khang không trả lời quý hồng quân vấn đề, mà là nói, hồng quân ca, ở nơi nào có thể bắt được giá thỏ. Vận khí tốt có thể gặp được mới có thể trảo, không gặp được liền bắt không được. Quý hồng quân nhàn nhạt nói, tiếp tục mang theo quý kiện khang lên núi. Cũng càng sâu, phong còn rất lớn, quý kiện khang mượn sức một chút trên người quần áo, hắn cảm giác đặc biệt Có điểm tưởng đi trở về. Quý Hồng Quân không nói chuyện, vẫn luôn mang theo Quý Kiện Khang ở trên sườn núi tìm kiếm. Một giờ đi qua, Quý Kiện Khang nguyên lai có thể bắt được con thỏ tin tưởng đã biến mất. Hồng Quân ca, chúng ta hôm nay có phải hay không bắt không được con thỏ? Không nghĩ bắt. Quý Hồng Quân nhàn nhạt do hỏi. Quý Kiện Khang gật đầu, lãnh, chúng ta về nhà đi. Hắn tưởng về nhà, trở về hắn liền không nháo cha muốn một người trên núi, này núi lớn quá lạnh. Vậy đi thôi. Quý Hồng Quân nói xong. đi nhanh đi phía trước đi trở lại trong thôn quý hồng quân đưa quý kiện khang về tới quý nhị thúc ra nhìn quý nhị thúc mở cửa mang theo quý kiện khang vào nhà hắn mới đi nhanh rời đi trong đêm đen một đạo màu đen bóng người nhanh chóng xuyên qua trong thôn tiểu đạo lập tức hướng ra phương hướng đi đến đi đến cửa nhà quý hồng quân mở ra từ bên ngoài khóa trái đại môn tiến sân sau đó đem đại môn khóa trái môn khóa trái sau hắn nhẹ bước hướng nhà chính đi đến nhà chính lương hoan không có khóa cửa Quý Hồng Quân trở lại trong phòng tay chân nhẹ nhàng mở cửa, vào nhà. Hắn mở cửa thời điểm có ánh trăng chiếu tiến vào, Lương Hoan cảm nhận được nhẹ nhẹ ánh sáng, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thấy đứng ở giường đất biên nam nhân, Lương Hoan khỏe môi theo bản năng gợi lên, Quý Hồng Quân, ngươi đã trở lại. Ân, Đánh thức ngươi! Quý Hồng Quân khinh khinh nói, đứng ở đầu giường đất thở dài, Ta cũng vừa ngủ không bao lâu, ngươi hôm nay trở về rất sớm, buổi tối có thu hoạch sao? Lương Hoan khinh, khinh nói. Đôi mắt nhìn đến quý hồng quân kéo nàng trên người chan, tựa hồ muốn thượng giường đất ngủ, nàng thân mình trâu nhiên căng thẳng một ít, thân thể hướng vách tường bên kia di động. Không có thu hoạch, đêm nay chủ yếu là làm kiện khang biết trên núi rất nguy hiểm. Quý hồng quân trầm giọng nói, ở lương hoan bên người trên giường đất nằm xuống. Lương hoan nghe được quý hồng quân nói, có chút nghi hoặc, có ý tứ gì. Ngày hôm qua kiện khang ăn qua con thỏ thịt về sau trộm hỏi ta săn thú sự tình, hôm nay nhị thúc cũng đề ra hắn tưởng lên núi săn thú. Kiện Khang tính tình cấp cố chấp, chính hắn không trải qua cái gì sống, lên núi khả năng sẽ có nguy hiểm, cho hắn biết lên núi có nguy hiểm, về sau hắn liền sẽ không đi. Quý Hồng Quân bình tĩnh nói. Nghe Quý Hồng Quân từ tính thanh âm, lương hoan thân thể dần dần thả lỏng, nàng không tự giác hướng Quý Hồng Quân bên kia di động một chút thân thể, người đối Kiện Khang thực hảo. Từ mấy ngày nay ở chung tới xem, nàng có thể cảm giác ra tới Quý Hồng Quân là cái loại này tương đối quảng cu é người, hắn thế nhưng sẽ chủ động bang nhân, lương hoan có chút ngạc nhiên. quý hồng quân trong đầu hồi ước ra nguyên chủ một ít hình ảnh nhàn nhạt nói nhị thúc người một nhà thực hảo không có bọn họ nguyên chủ đã sớm đã chết cho là hắn chiếm dụng thân thể này thù lao giúp một chút đối nguyên chủ người tốt lương hoan khinh khinh gật đầu nhị thúc cùng nhị thẩm đều thực hảo kiện khang cũng là tương đối hiểu chuyện hải tử kiện khang tính tình khả năng có chút nóng nảy cố chấp nhưng là người vẫn là tương đối hiểu lễ phép ân quý hồng quân khinh khinh lên tiếng hắn hơi hơi nghiêng đầu đôi mắt thấy bên cạnh lương hoan Lương hoan này sẽ tựa hồ đã không có buồn ngủ, chính trận tròn mắt nhìn quý hồng quân, nàng đôi mắt trong bóng đêm có chút tỏa sáng. Quý hồng quân tay chậm rãi nâng lên, khinh khinh đặt ở lương hoan trên má. Lương hoan lông mi rung động một chút, đôi mắt mở to, thân thể của nàng vừa động cũng không dám động. Quý hồng quân để sát vào lương hoan, từ tính thanh âm vang lên, hoan hoan, ta tưởng hôn ngươi. Quý hồng quân nói xong, hắn liền dùng tay chống thân thể, đầu hướng lương hoan trên đầu tới gần. Trong bóng đêm... Lương Hoan tựa hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, phanh phanh phanh, cường mà hữu lực. Quý Hồng Quân môi dán ở lương Hoan trên trán, thực nhẹ thực nhẹ hôn, làm lương Hoan tim đập càng nhanh. Khinh khinh một hôn, thực mau qua đi, Quý Hồng Quân trở lại nguyên lai vị trí nằm, hắn tay đặt ở lương Hoan trên vai, đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Lương Hoan bả vai bị Quý Hồng Quân ôm lấy, nàng như là không cảm giác được giống nhau, nàng tâm còn dừng lại ở kia cái trán hôn lên. Lặng im một hồi lâu, lương Hoan mới thực nhẹ thực nhẹ mở miệng, Quý Hồng Quân ân ngươi vừa mới hôn ta lương hoan đôi mắt nhìn phía trên giò hỏi quý hồng quân trực tiếp thừa nhận ân chúng ta là phu thê hôn là hợp pháp thiết bình thường quý hồng quân lúc này đáp thẳng đánh lương hoan nội tâm bọn họ là phu thê hôn là hợp pháp giống như thực bình thường lương hoan không còn nói nữa nàng cưỡng bách chính mình nhắm mắt ngủ lương hoan bên cạnh quý hồng quân trong bóng đêm đôi mắt hình như có chút lượng hắn quay đầu nhìn thoáng qua đã nhắm mắt làm bộ ngủ người ánh mắt hơi thâm. Mặt thế, hắn một mình một người sống vài thập niên. Có người bồi, giống như thật không giống nhau, sẽ ấm. Ngay kế, trời sáng, Lương Hoan mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mới vừa tỉnh lại, nàng liền cảm giác bên người thực ấm thực ấm. Hơi hơi ngẩng đầu, thấy Quý Hồng Quân. Nàng thế nhưng là hoa ở Quý Hồng Quân trong lòng ngực ngủ. Lương Hoan khinh khinh di động thân mình, muốn từ Quý Hồng Quân trong lòng ngực ra tới. Ai biết nàng vừa mới giật mình, Quý Hồng Quân liền mở mắt. Quý Hồng Quân hai mắt thanh minh. một chút đều không giống như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng ngươi đã sớm tỉnh, quý hồng quân không phủ nhận, so ngươi sớm một hồi. Quý hồng quân nói, thân xác tự nhiên cầm chính mình áo đông, tròng lên trên người rời giường. Quý hồng quân hành sự cùng thường lui tới giống nhau, trên mặt nhìn không ra một kia khác thường tới. Lương Hoan xem nàng như vậy, cũng đem đấy lòng kia một kia xấu hổ mất tự nhiên áp xuống đi, giống ngày thường giống nhau rời giường, rửa mặt, sau đó đi phòng bếp nấu cơm. Quý Hồng Quân còn lại là đi trước khai đại môn, sau đó rửa mặt, đi phòng bếp giúp Lương Hoan nhóm lửa. Lương Hoan nấu cơm, Quý Hồng Quân nhóm lửa. Bọn họ hai cái tựa hồ thành thói quen. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân hôm nay rời giường khởi tương đối chế. Bọn họ hai cái nấu cơm thời điểm, bên ngoài trong thôn rất nhiều nhân gia đều đã ăn qua. Quý Nhị Thẩm bọn họ người một nhà liền ăn qua. Quý Nhị Thẩm ra, cơm nước xong Quý Kiện Khang liền hướng Quý Nhị Thẩm đề ra Lương Hoan ra trồng rau sự tình. Nương. Hồng Quân Ca trong nhà loại rau xanh, ở nhà bếp loại rau xanh lớn lên thực hảo. Ta ngày hôm qua cùng Hồng Quân Ca, Tẩu Tử nói, ngươi đi xem bọn họ như thế nào loại. Chúng ta cũng ở nhà bếp trồng rau. Quý nhị thẩm cùng Quý nhị thúc nghe xong Quý Kiện khang nói, đều dừng đỉnh đầu sống. Quý nhị thúc trực tiếp hỏi, ngày mùa đông sao trồng rau? Tiêm sống hơn phân nửa đời, chúng ta nơi này liền chưa thấy qua mùa đông có thể trồng rau. tiếm nghe nói phương Nam nhưng thật ra có thể. Cha, nương, các ngươi đi Hồng Quân Ca ra nhìn xem bái. nhìn xem các ngươi sẽ biết mùa đông thật sự có thể trồng rau tẩu tử đều trồng ra quý kiện khang nói thực rõ ràng quý nhị thẩm hiểu biết chính mình nhị tử không phải sẽ nói dối người nàng nghĩ nghĩ nhìn về phía quý nhị thúc nếu không ta đi xem mùa đông muốn thật sự có thể trồng rau trong nhà cũng có thể cải thiện cải thiện thức ăn chung vậy đi xem hồng quân phân ra ta còn chưa có đi nhà hắn xem qua vừa lúc cũng đi xem quý nhị thúc đem trên người khoác áo đông mặc tốt trầm giọng nói quý nhị thúc đáp ứng đi Quý kiện khang lập tức mang theo quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm đi quý hồng quân ra. Quý hồng quân ra nhà bếp, lương hoan đem đun nóng tốt màn thầu, nấu trứng gà đều lấy ra tới, theo sau cầm hai cái chén thịnh cháo. Cơm thịnh hảo, lương hoan cùng quý hồng quân ngồi ở cái bàn trước ăn cơm. Ngồi ở quý hồng quân đối diện, lương hoan giống ngày thường giống nhau cầm một cái trứng gà đưa cho quý hồng quân. Quý hồng quân nhìn lương hoan trong tay trứng gà, hắn môi tựa hổ câu một chút, lương hoan xem thời điểm, hắn sắc mặt lại khôi phục bình thường. Hắn rôi tay đi lấy trứng gà, ngón tay tiêm đụng phải lương hoan đầu ngón tay. Đầu ngón tay luân phiên gian tựa hồ có chút tê dại, lương hoan ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân mặt, sau đó thấy bờ môi của hắn, tối hôm qua một màn xuất hiện, cái chán tựa hồ còn có ấm áp xúc cảm, bên tai tựa hồ còn có quý hồng quân lời nói. Bọn họ là phu thê. Biển, biển, biển, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 29 chương 29 quý hồng quân ngồi ở lương hoan đối diện quý hồng quân ngồi ở lương hoan đối diện lột nàng đưa cho hắn trứng gà ăn lương hoan nhìn hắn nghĩ tối hôm qua sự tình thần sử quỷ sai dò hỏi quý hồng quân nếu làm vợ chồng ngươi sẽ vẫn luôn đối thê tử hào sao nói cho hết lời lương hoan liền hối hận nàng giống như hỏi quá trực tiếp lương hoan túi đầu cái kia ta tùy tiện hỏi hỏi ăn cơm đi lương hoan nói xong túi đầu ăn cơm nàng đối diện quý hồng quân đã nghe được nàng hỏi chuyện đem trứng gà ăn xong ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía lương hoan đối thê tử hảo là làm trượng phu trách nhiệm quý hồng quân trả lời nghiêm túc hắn ngăm đen đôi mắt cũng vẫn luôn nhìn lương hoan lời này giống như là hứa hẹn giống nhau dừng ở lương hoan trong lòng lòng có chút ý động quý hồng quân giống như thật không sai làm thật phu thê giống như cũng không tồi lương hoan đang nghĩ ngợi tới nhà bọn họ sân đại môn vang lên lương hoan cầm chén đua hướng trên bàn một phóng đứng lên ta đi mở cửa lương hoan bước nhanh đi đến cạnh cửa hít sâu ngăn chặn trong lòng điểm điểm rung động mở ra môn Ngoài cửa, quý nhị thẩm một nhà đứng ở lương hoan đối diện, nhìn đến nàng, quý nhị thẩm tiêu tiếu, hồng quân ra, ở nhà đâu, kiện khang nói ngươi trồng rau, tiêm muốn nhìn ngươi một chút sao loại. Thím, tiến vào nói, lương hoan đứng ở môn bên phải, sai khai thân mình làm quý nhị thúc cùng nhị thẩm đều vào nhà. Quý nhị thẩm là cái sẽ nói chuyện hiếm, nàng vừa đi một bên cùng lương hoan trò chuyện chồng rau sự tình, hồng quân ra, nghe kiện khang là ngươi là ở nhà bếp loại đồ ăn, ở trong phòng như thế nào trồng rau. ngày ngày mùa đông đồ ăn sẽ không đông chết sao ở Loan kháng thượng loại làm đoan kháng bảo trì nhất định ấm áp trong phòng không lạnh đồ ăn là có thể tồn tại lương hoan nói mang theo quý nhị thẩm tới rồi trong phòng nhà bếp quý hồng quân còn ở ăn cơm thấy lương hoan mang theo quý nhị thúc một nhà lại đây đứng lên chào hỏi thúc thẩm quý nhị thúc gật đầu ân quý nhị thẩm nhìn đến trên bàn cơm cơm khẽ cười các ngươi mới vừa ăn cơm à tiêm cùng ngươi thúc lại đây có phải hay không quấy dày các ngươi ăn cơm Hồng quân ra ngươi mau đi ăn cơm, chờ ngươi ăn được cơm im hỏi lại ngươi trồng rau sự tình. Lương hoan nhìn thoáng qua bàn ăn bàng biên quý hồng quân, xoay người nhìn quý nhị thẩm nói, Thím, ta ăn được, đồ ăn liền ở chỗ này, im xem qua không được mấy ngày mấy liền có thể ăn. Lương hoan lôi kéo quý nhị thẩm tới rồi noán kháng thượng, trên giường đất mọc khả quan cải thìa xuất hiện ở quý nhị thẩm trong mắt. Quý nhị thẩm thấy noán kháng thượng đồ ăn, đôi mắt đều sáng, này đồ ăn lớn lên thật tốt, thủy linh linh. So mùa xuân loại đồ ăn lớn lên còn hảo ngay mùa đông thế nhưng thật sự có thể loại ra đồ ăn tới hồng quân tức phụ thật có thể làm quý nhị thúc nhìn noan kháng thượng đồ ăn đôi mắt cũng rất sáng hồng quân tức phụ ngươi này đồ ăn là như thế nào trồng ra ở noan kháng thượng loại ở noan kháng thượng lộng một tầng thổ thổ tốt nhất nhiều một ít sau đó thiêu giường đất giường đất không thể thiêu quá nhiệt tiểu lửa đốt làm giường đất bảo trì ấm áp trạng thái liền có thể noan kháng thượng có độ ấm ở trên giường đất loại đồ ăn là có thể nảy mầm còn có tại đây mặt trên trồng rau muốn thường xuyên tới nước lương hoan nhìn quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm nói thẳng nàng trồng rau biện pháp loan kháng thượng loại sao nhà yêm có một cái nhàn rỗi giường đất Mỹ giai không kết hôn ngủ giường đất vừa lúc có thể lấy tới trồng rau hồng quân tức phụ ngươi một hồi có việc sao không có việc gì đi giáo giáo yếm như thế nào loại bái quý nhị thẩm nhìn lương hoan do hỏi tuy rằng hồng quân tức phụ nói rất đơn giản nhưng là nàng vẫn là lo lắng tổng cảm giác nàng loại đồ ăn mùa đông sẽ không nảy mầm Có hồng quân tức phụ cấp chỉ điểm, này trong lòng nắm chắc. Hảo, ta cùng thím cùng nhau qua đi. Ngày mùa đông nhìn đến đồ ăn, quý nhị thẩm trong lòng hỉ thực, nghe xong lương hoan nói, nàng hận không thể hiện tại liền về đến nhà đi trồng rau. Kia hiện tại qua đi. Hảo. Lương hoan trả lời. Lương hoan đáp ứng rồi quý nhị thẩm, quay đầu nhìn về phía quý hồng quân, ta cùng nhị thẩm cùng đi một chuyến, trong nhà chén đua giao cho ngươi. Quý hồng quân thâm xem lương hoan liếc mắt một cái, gật đầu, ân. nhìn đến quý hồng quân sau khi gật đầu lương hoan liền cùng quý nhị thẩm quý nhị thúc cùng nhau về nhà quý nhị thẩm trong nhà về đến nhà quý nhị thẩm liền chỉ huy quý nhị thúc cùng quý kiện khang các người hai cái đi ra ngoài kéo thổ trở về hồng quân ra nói trồng rau là yêu cầu thổ nhiều kéo điểm thổ trở về người nhà quê đối lương thực loại đồ vật đều thực bà bối rau xanh ở mùa đông chính là khó được đồ ăn quý nhị thúc đối trồng rau chuyện này cũng thực để bụng nghe xong quý nhị thẩm nói hắn liền đi đại đội trưởng trong nhà mượn xe đẩy mang theo Quý kiện Khang đi chân núi nào thổ. Ở Quý nhị thúc cùng Quý kiện Khang kéo đệ nhất xe thổ trở về thời điểm, Quý Hồng quân từ bên ngoài vào được. Hắn tiến vào về sau, nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái, theo sau thay thế được Quý kiện Khang vị trí, trợ giúp Quý nhị thúc tá thổ. Tục ngữ nói người nhiều làm việc mau, năm người làm việc, thực mau Quý nhị thúc ra noãn kháng tràn lan đầy thổ, có thể tưới nước trồng rau. Lương Hoan chính mình ra ở noãn kháng thượng loại đồ ăn chỉ có cải thìa nảy mầm, đậu que cùng khoai tây đều không có nảy mầm. nàng không xác định noan kháng có thể hay không loại khoai tây loại đồ ăn quý nhị thẩm ra noan kháng chuẩn bị cho tốt nàng liền đối với quý nhị thẩm nói thím trước loại giải điểm cải thìa hạt giống đi khắc đồ ăn trước đường loại ta loại đậu que không nảy mầm không biết lúc này có thể hay không loại nàng trong không gian đậu que nhưng thật ra nảy mầm lớn lên còn rất tràn đầy có thể ăn thời điểm nếu muốn cái lấy cớ lấy ra tới ăn lương hoan có kinh nghiệm quý nhị thẩm vẫn là thực nguyện ý nghe nàng lời nói nghe xong nàng lời nói lập tức nói Hành, liền loại cải thìa, trong nhà còn có không ít rau xanh hạt giống, tiêm đi trong phòng lấy Thượng một năm mùa xuân, nàng để lại không ít cải thìa hạt giống, vừa lúc lúc này có thể lấy tới trồng rau Quý nhị thẩm trở về lấy hạt giống, lương hoan ở bên này đợi nàng một hồi, chờ nàng đem hạt giống lấy lại đây Nhìn nàng đem hạt giống đều rơi tại noan kháng thượng, lương hoan lại công đạo quý nhị thẩm vài câu, làm nàng thường xuyên tới nước Hành, tiêm ở nhà thời điểm mỗi ngày đều tới nước Qua 16 yếm muốn đi trong thành chiếu cỗ ngươi tẩu tử, đến lúc đó khiến cho ngươi nhị thuốc lưu tại trong nhà, làm hắn chăm sóc trong nhà đồ ăn. Quý nhị thẩm nói, đầy mặt vui vẻ. Ân, thím chỉ cần không cho đất trồng rau làm là được. Ngoan kháng thượng trồng rau, hơi nước sói mòn mau, mò, nhất định phải bảo trì hơi nước, bằng không cải thiệt thực dễ dàng hạn chết. Tiêm nhớ kỹ. Quý nhị thẩm trả lời. Quý nhị thẩm ra đồ ăn loại hảo, lương hoan bọn họ làm đứng ở nhà bếp cũng không có việc gì làm. Lương Hoan nhớ tới ngày hôm qua không có làm xong giày Nàng ngày hôm qua đem giày lấy về ra, chuẩn bị buổi tối đem giày tốt nhất, nhưng là làm giày nhìn đơn giản, làm lên khó. Nàng xem nhị thẩm đóng giày thời điểm cảm giác rất đơn giản, chính mình đóng giày từ thời điểm, mới phát hiện một chút đều không đơn giản, nàng sẽ không thượng. Không thấy sẽ. Thím, Hồng quân giày yêm ngày hôm qua lấy về đi nói cho hắn thượng, yêm vẫn là sẽ không thượng, muốn phiền thoái ngải lại dạy giáo yêm sao thượng. Yêm tưởng hôm nay cho hắn làm tốt. Quý Hồng Quân trên chân giày đều mau biến thành dép lê, hai chỉ giày góp chân dây thừng đều chặt đứt. Ngày mùa đông xuyên loại này giày, chân muốn đông lạnh hư, muốn nhanh lên đem giày cho hắn làm tốt. Hành, ngươi đem giày mặt cùng đế giày lấy lại đây, còn ở nơi này làm, có gì sẽ không? Tiêm cùng ngươi nói. Quý nhị thẩm nhiệt tình nói. Lương Hoan dạy nàng mùa đông trồng rau phương pháp, đừng nói tiếp tục giáo Lương Hoan làm giày, chính là làm nàng hiện tại cấp Lương Hoan làm hai đôi giày, nàng đều lập tức liền làm. Hảo yêm về nhà lấy giày mặt. Lương Hoan nói xong, đi ra ngoài. Nàng muốn nhanh lên đem giày lấy lại đây, hôm nay cấp Quý Hồng Quân đem giày tốt nhất, hỏi lại hỏi Nhị Thẩm Đế giày như thế nào nạ, nàng ngày mai bắt đầu phải cho chính mình cũng làm một đôi giày. Này giày dơm mặc ở trên chân thật không thoải mái, ngạnh không nói còn đặc biệt đông lạnh chân. Giày vải khẳng định sẽ so giày dơm hảo rất nhiều. Lương Hoan bước nhanh về nhà đi lấy giày dạng, Quý Nhị Thẩm quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. "Hồng Quân, ngươi này tức phụ là cái tốt." Biết lánh biết nhiệt, đối với ngươi còn hảo, ngươi phải đối nàng hảo. Thím, ta biết. Quý Hồng Quân khinh khinh trả lời, đôi mắt hơi nhu. Quý Nhị Thúc cũng ở một bên nhìn về phía Quý Hồng Quân, khó được khen một câu, ngươi thím nói rất đúng, ngươi tức phụ là cái tốt, về sau phải đối nàng hảo. Về sau bên cạnh ngươi cũng có người quan tâm ngươi, ngươi. Ra ra hắn cũng có thể an tâm. Quý Nhị Thúc khinh khinh nói, ánh mắt có chút phiêu xa. Lương Hoan cầm giày mặt cùng đế giày thực mau liền từ trong nhà chạy tới Quý Nhị Thẩm ra. Bên ngoài thiên lãnh, đại khái là bởi vì Lương Hoan giáo Quý Nhị Thẩm trồng giao sự tình, Quý Nhị Thẩm đối Lương Hoan thái độ rõ ràng so ngày hôm qua còn muốn nhiệt tình rất nhiều. Lương Hoan cầm giày mặt tiến vào, nàng không giống ngày hôm qua giống nhau ngồi ở trong viện giáo Lương Hoan, mà là kéo lại Lương Hoan tay, "Hồng Quân tức phụ, ta đi trong phòng ngồi giày, ngồi trên giường đất, trên giường đất tấm áp." Quý Nhị Thẩm ra giường đất thiêu nhiệt, vào nhà liền có một cổ máy sưởi. Lương Hoan vừa mới về nhà từ trên đường mang đến khí lạnh bị này máy sưởi thổi tan không ít. Trong phòng ấm áp, Lương Hoan cũng không nghĩ ở bên ngoài ai đông lạnh, liền không cự tuyệt quý nhị thẩm hảo ý, đi theo nàng cùng nhau ở trong phòng loan kháng thượng làm giày. Bên này hai người ở trong phòng làm giày, bên kia quý nhị thúc đã mang theo quý hồng quân cùng quý kiện khang đi ra ngoài. An Tết không bắt đầu làm việc, trong thôn một ít người đi đi thân hữu, còn có chút người không cần đi thân hữu liền đi bờ sông tạc băng trào cá. Quý nhị thúc cũng mang theo quý hồng quân bọn họ đi bờ sông. Hắn mang theo lưới đánh cá lại đây, tới rồi bờ sông, trực tiếp dùng đại thạch đầu tạc băng. Hòn đá đại, quý nhị thúc lại là tạc băng chảo cá tay già đời. Hắn thực mau liền đem trong sông băng tạp ra một cái rất lớn rất lớn động tới, sau đó cầm gậy gộp dọc theo những cái đó động tiếp tục tạp, không lớn sẽ, một cái hai ba mễ tả hữu mặt nước bị tạp ra tới. Tạp ra tới về sau, quý nhị thúc lộng một ít bánh bột bắp, bẻ thoái, giải vào trong sông. Mùa đông khắc nghiệt, trong nước cá từ băng phía dưới ra tới, vốn dĩ liền rất vui sướng, này sẽ thấy an bọn họ càng vui sướng, quay chung quanh những cái đó thức ăn bắt đầu đoạt lương thực ăn. Trên mặt sông cá càng tụ càng nhiều thời điểm, quý nhị thúc lưới đánh cá đột nhiên ném đi ra ngoài, chào cá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quý nhị thẩm ra, lương hoan rốt cuộc dựa theo quý nhị thẩm nói đem quý hồng quân dạy tốt nhất, nhìn tốt nhất dạy, trong lòng có loại khác thường thỏa mãn. Đây là nàng cấp quý hồng quân làm dạy. quý nhị thẩm nhìn lương hoan trên mặt ôn nhu cười nàng cười nói cấp hồng quân làm giày như vậy vui vẻ lương hoan tươi cười hơi hơi dừng lại thím hồng quân không giày xuyên ta là cao hứng hắn có thể có giày xuyên quý nhị thẩm hướng lương hoan trên chân nhìn thoáng qua hắn có ngươi còn không có đâu tiêm xem ngươi trên chân giày cũng phá xuyên không được mấy ngày rồi tiêm trong phòng còn có nạp tốt để giày lấy lại đây cho ngươi làm giày quý nhị thẩm nói xong nàng khởi ra giày bò đến trên giường đất Đứng ở trên giường đất mở ra đầu giường đất dựng ngăn tủ, từ trong ngăn tủ nhảy ra một đôi nạp tốt đế giày. Quý Nhị Thẩm lấy ra tới này, đôi dạy đế so nàng ngày hôm qua cấp Quý Hồng Quân đế dạy nạp còn muốn tinh xảo. Đế giày tuyến rất nhỏ mật, đế giày bố dùng chính là đèn đỏ tâm vải nung, loại này bố thực mềm mại, có thể thấy được đóng đế dạy người thực dụng tâm. Này đế giày vẫn là mới vừa ở trong ngăn tủ, phòng trừng Nhị Thẩm là cho tương đối quan trọng người làm. Lương Hoan nhìn Quý Nhị Thẩm chối từ, "Thím, tiêm không cần." Trước cấp hồng quân làm giày thì tốt rồi, ta tưởng cùng ngươi học như thế nào đóng đế giày, cầm ngươi đế giày ta liền vô pháp học, hơn nữa ta giày còn có thể xuyên, không vội mà làm. Sao không vội? Ngươi đế giày cũng mau phá, này đế giày là ta cấp mỹ giai chuẩn bị, nàng hiện tại mang thai, không ra khỏi cửa tạm thời cũng xuyên không, im xem ngươi chân cũng có thể xuyên, trước cho ngươi làm, chờ thêm hai ngày im lại cấp mỹ giai làm. Quý nhị thẩm nói xong, nàng trực tiếp từ trong rổ tuyển một ít quần áo của bố. Chọn một khối màu xanh biển bố nhìn về phía lương hoan. Này bố có thể chứ? Trong nhà đều là cũ bố, không có tân bố, có im liền dùng tân bố cho ngươi làm. Quý nhị thẩm là thiệt tình thực lòng tưởng cấp lương hoan làm dày, lương hoan thấy nàng đều bắt đầu chọn lựa bày, không có lại cự tuyệt, nhìn nàng lấy cũ bố trả lời, thím, này bố thức tân, nhìn một chút đều không cũ. Thời buổi này đừng nói tân bày, cũ bố đều là khó được thứ tốt, nhị thẩm cho nàng đế dạy lại cho nàng bố, nàng như thế nào sẽ ghét bỏ. nàng trong lòng cảm kích nhìn quý nhị thẩm lương hoan tâm hơi hơi ấm thời gian chậm rãi trôi đi thái dương đối với chính phía trên thời điểm quý nhị thúc cùng quý hoàng quân quý kiện khang đã trở lại ba người thắng lợi trở về quý nhị thúc thùng nước trang một cái nhị cân trọng nghiêm cá còn có mười tới điều bàn tay đại cá trắng cỏ xách theo thùng nước tiến sân quý nhị thúc trực tiếp đi phòng bếp ở trong phòng bếp không nhìn thấy quý nhị thẩm hán hô kiện khang lương quý nhị thẩm nghe được quý nhị thúc kêu nàng Đem phùng một nửa giày mặt đặt ở trong rổ, Hồng quân tức phụ, im đi ra ngoài nhìn xem ngươi nhị thúc đều im làm gì, ngươi tiếp tục làm giày. Quý nhị thẩm nói xong đi ra ngoài, Lương Hoan quay đầu hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, thiên giống như không còn sớm, không sai biệt lắm có thể về nhà làm cơm trưa. Lương Hoan nghĩ, đem chỉ phùng mở đầu giày mặt đặt ở trong rổ, nàng cũng hạ xuống đất, hướng bên ngoài đi đến. Ra quý nhị thúc ra cửa chính, Lương Hoan thấy được ở trong sân đứng quý Hồng quân cùng quý kiện Khang kiện Quân Giữa trưa, nên nấu cơm, chúng ta về nhà đi. Quý Hồng Quân gật đầu, ân. Nhà bếp, quý nhị thẩm thấy quý nhị thúc mang về tới cá chính cao hứng, nàng liền nghe thấy được trong viện lương hoàn cùng quý Hồng Quân đối thoại. Không dò hỏi quý nhị thúc cá sự tình, nàng trực tiếp từ nhà bếp đi ra, Hồng Quân, Hồng Quân tức phụ, ngươi nhị thúc đánh cá, có không ít đâu, các ngươi hôm nay đừng đi trở về, liền ở chỗ này ăn. Hôm trước thời điểm, Hồng Quân tức phụ cầm con thỏ thịt cùng thịt gà lại đây cùng nhau ăn. Hôm nay trong nhà có cá, vừa lúc cũng thỉnh bọn họ cùng nhau ăn. Thím, không được, ta cùng Hồng Quân về nhà ăn. Nàng cầm nhị thẩm hai đôi giày, lại ở nhà nàng ăn cơm, thật ngượng ngùng. Quý nhị thúc cũng từ nhà bếp ra tới, hắn nhìn về phía Lương Hoan, lưu lại ăn đi, này cá là Hồng Quân cùng nhau đánh. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, Quý Hồng Quân gật đầu. Quý Hồng Quân gật đầu, Lương Hoan không lưu lại liền không tốt lắm, hơn nữa nhị thúc nhị thẩm hai cái trưởng bối đều lên tiếng, nàng lại khách sáo phải về nhà ăn. Sắc thật không tốt. kia phiền toái nhị thuốc, nhị thẩm. Không phiền thoái, hồng quân ra, ngươi về trước phòng đi làm giày, tiêm nấu cơm. Nhị thẩm xua xua tay, làm lương hoan trở về làm giày, Ở nhà người khác ăn cơm, người khác nấu cơm, lương hoan nơi nào không biết xấu hổ về phòng đi làm giày, Nàng lập tức nói, nhị thẩm, ta giúp ngươi nhóm lửa. Lương hoan nói, trộm xả một ít quý hồng quân, ngươi về nhà đi lấy mấy cái màn thầu, lại cắt một cân thịt lại đây. Một cân thịt. Tại đây thiếu y thiếu thực niên đại chính là không ít, thật nhiều nhân ra phân thịt, một năm cũng liền phân 4-5 cân. Năm nay bọn họ đại đội dưỡng heo mùa thu thời điểm bệnh đã chết, ăn tết thời điểm trong thôn trực tiếp không phân đến thịt. Có thể nói năm nay này một cân thịt heo có thể so năm rồi muốn chân quý rất nhiều. Quý nhị thẩm đối quý hồng quân hảo, đối nàng cũng không tồi, bọn họ đã lưu tại nhà nàng ăn hai bữa cơm. Hơn nữa quý hồng quân thực có thể ăn, không lấy đồ ăn lại đây, nàng ngượng ngùng. Ân, ta trở về lấy. Quý Hồng Quân túi đầu, khinh khinh ở lương hoan bên thai trở về mấy chữ, sau đó đứng lên, sắc mặt như thường rời đi. Lương Hoan nhĩ tiêm có chút hồng, vừa mới Quý Hồng Quân nói chuyện khoảng cách nàng thân cận quá, gần nàng lỗ thai đều có chút ngứa. Lương Hoan thấy Quý Hồng Quân đi rồi, nàng chính mình hướng nhà bếp đi đến. Quý Kiện Khang vẫn luôn ở trong sân đứng, thấy Lương Hoan vào nhà bếp, hắn cũng đi theo đi vào. Thấy Lương Hoan vào nhà bếp liền hướng bệ bếp mặt sau đi đến, như vậy là chuẩn bị nhóm lửa. Quý Kiện Khang lập tức nói, "Nương làm ta hồng quân tẩu tử nấu cơm bái nàng nấu cơm ăn ngon so ngươi làm ăn ngon nương nấu cơm tuy rằng cũng ăn ngon nhưng là hồng quân tẩu tử làm cơm đó là thật hương đặc biệt ăn ngon đặc biệt là ngày hôm qua hồng quân tẩu tử làm nấm xào thịt hắn hiện tại còn nhớ rõ cái loại này hương vị đâu làm người dư vị quý nhị thầm nghe song nhi tử nói quay đầu lại dùng sức hướng hắn cánh tay thượng đánh hai hạ tiểu tử thúi ngươi nói gì nói yêm nấu cơm không y tan yêm hôm nay nấu cơm ngươi đừng ăn Quý Kiện Khang nhảy dựng lên, né tránh Quý lao nương, nương, ta sai rồi, ta không nói, ngươi làm đi. Nơi này không cần ngươi, ngươi trở về đọc sách đi. Quý nhị thẩm đuổi Quý Kiện Khang về phòng. Nghe thấy đọc sách, Quý Kiện Khang về bài Đều phóng nghỉ đông, thật vất vả từ trường học chạy ra tới, thế nhưng còn muốn xem thư, hơn nữa hiện tại lại không cần thi đại học, hắn đều thượng cao nhị, năm nay liền tốt nghiệp, căn bản là không cần lại vẫn luôn đọc sách. Nương, thượng một năm thư ta đều xem xong rồi. sách mới còn không có phát, ta không cần xem. Quý kiện khang ba hoa, không đọc sách đúng không? Không đọc sách liền đi nhóm lửa, làm ngươi Hồng Quân Tẩu tử tới nấu cơm. Quý nhị thẩm nói xong, hướng lương hoan bên kia nhìn lại. Hồng Quân gia, ngươi nấu cơm sắc thật so yếm ăn ngon, yếm đem cá xử lý tốt, ngươi tới nấu cơm đi. Hồng Quân gia nấu cơm sắc thật so nàng ăn ngon, ngày hôm qua kiện khang đưa tới kia một chén nấm xào thịt, nàng lần đầu tiên ăn như vậy ăn ngon đồ ăn. nàng cùng lao quý hai cái không bỏ được ăn. Một người ăn một miếng thịt một khối nấm, liền đem thịt thu hồi tới, vốn di chuẩn bị nhiệt nhiệt hôm nay giữa trưa cùng kiện khang cùng nhau ăn. Với lúc hồng quân hai vợ chồng hôm nay cũng ở nhà ăn, đem này đồ ăn trộn lẫn cải trắng cùng nhau xào, lại làm cá, bọn họ cũng có thể non no ăn một đốn. Lương hoan thấy thùng nước niêm cá khi, nàng trong lòng liền nghĩ niêm cá thịt kho tàu ăn ngon, này sẽ nghe được quý nhị thẩm làm nàng nấu cơm, nàng không tự tuyệt, trực tiếp đáp ứng rồi. Quý nhị thẩm nghe được lương hoan đáp ứng rồi. nàng cầm một bút cải trắng cấp lương hoan sau đó lại từ trong ngăn tủ đem ngày hôm qua đồ ăn lấy ra tới đây là ngươi ngày hôm qua làm kiện khang cấp tiêm đưa tới đồ ăn tiêm cùng ngươi thúc không ăn xong ngươi xem cùng cải trắng cùng nhau xào xào thêm cái đồ ăn tiêm đi bên ngoài xử lý cá quý nhị thẩm đem nấm xào thịt đặt ở trên bàn cơm nàng xách theo thọc đi ra ngoài lương hoan nhìn trên bàn cơm nấm xào thịt cùng cải trắng nghĩ nghĩ vẫn là không có đem cải trắng cùng nấm xào thịt cùng nhau xào nấm thịt là xào tốt đồ ăn lại cùng cải trắng trộn lẫn ở bên nhau xào liền sẽ mất đi nguyên bản hương vị không thể ăn không bằng tách ra xào. lương hoan trực tiếp giặt sạch cải trắng xào một cái dấm lưu cải trắng nàng cải trắng mau xào tốt thời điểm quý hồng quân từ bên ngoài vào được đem bạch diện màn thầu cùng thịt heo đặt ở trên bàn lương hoan quay đầu lại nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái ngươi sẽ sắt rau sao đem thịt ba chỉ cắt thành khối tiểu khối vông quý hồng quân nhìn trước mặt thịt đáp ứng rồi hảo quý hồng quân túi đầu sắt rau Lương Hoan đem xảo tốt, dấm lưu cải trắng thịnh ở mâm. Quay đầu lại liền thấy Quý Hồng Quân đem thịt thiết hảo, thịt thiết còn rất đều đều. Hồng Quân, lại giúp ta tức hai cái khoai tây. Thịt kho tàu hầm khoai tây cũng là một đạo hảo đồ ăn. Hảo. Quý Hồng Quân khinh khinh trả lời, ngồi ở trên ghế, nghe lời tức khoai tây. Quý Kiện khang trộm nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, lại nhìn xem Lương Hoan, đối với Lương Hoan nói, Tẩu tử, Hồng Quân ca đối với ngươi thật tốt. Hồng Quân ca thật nghe Tẩu tử nói. Tẩu tử làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Hắn cha cùng con mẹ nó cảm tình cũng khá tốt, ngày thường cha cũng nghe nương nói, nhưng là mỗi lần nương làm cha nhóm lửa, hoặc là nấu cơm, cha đều không muốn. Cha nói kia đều là đàn bà làm sống, cha không làm. Nghe được người khác nói quý hồng quân đối nàng hảo, lương hoan hơi hơi dừng một chút, theo sau gật đầu, ân, người hồng quân ca là hảo. Quý hồng quân người không tồi, đối nàng cũng không tồi, này 10 ngày qua ở trung chung nàng đã nhận ra, không gì yêu cầu phủ nhận. quý kiện khang thiếu tiếu túi đầu nhóm lửa cơm chưa thực mau liền làm tốt bốn cái đồ ăn thịt kho tàu hầm khoai tây thịt kho tàu cá trích giấm lưu cải trắng còn có ngày hôm qua dư lại nấm xào thịt đem đồ ăn bưng lên bàn thời điểm quý nhị thúc nhìn trên bàn đồ ăn hắn nhìn về phía quý hồng quân thịt là hồng quân mang đến quý nhị thẩm một bên đem chiếc đũa phân cho lương hoan bọn họ một bên nói cũng không phải là hồng quân đứa nhỏ này không chỉ có mang theo thịt lại đây còn lại cầm bạch diện màn thầu lại đây thịt lương hoan làm, bạch diện màn thầu cũng đã đun nóng, quý nhị thúc ánh mắt thật sâu nhìn trên bàn đồ ăn, đốn một hồi nói, "Ân, hồng quân lấy tới, liền ăn đi. một bữa cơm, có thịt có bạch màn thầu, năm người ăn đều cực no. cơm nước xong về sau, lương hoan cùng quý nhị thẩm cùng đi phòng bếp thu thập, thu thập hảo, nàng đi theo quý nhị thẩm cùng nhau làm dầy. thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt tới rồi chặn vạng, mặt trời xuống núi, lương hoan giày cũng làm hảo, nàng cầm làm tốt dầy đối với quý nhị thẩm đưa ra rời đi. thẩm trời sắp tối rồi tiễn cùng hồng quân về trước ra buổi tối quý nhị thẩm không có lại lưu lương hoan cùng quý hồng quân ăn cơm dặn dò hai người bọn họ nói hành các ngươi trở về thời điểm chậm một chút lương hoan cùng quý hồng quân cùng nhau về đến nhà thiên đã mênh mông đen lương hoan đem giày bỏ vào chính phòng trực tiếp đi nhà bếp làm cơm chiều giữa trưa ăn no cơm chiều lương hoan trực tiếp làm mặt bánh canh nàng đánh hai cái canh gà thả vài giọt mỡ heo bánh canh thơm nào ngạt quý hồng quân uống lên năm chén sau khi ăn xong lương hoan làm quý hồng quân ở nhà bếp thiêu nước rửa chân nàng chính mình trở về chính phòng nhà bếp quý hồng quân nhìn trong nồi nước rửa chân thiêu nhiệt hắn cầm rửa chân bùn đem thủy thịnh ở trong bùn bưng buồn đi nhà chính nhà chính lương hoan đang xem hôm nay vừa mới làm tốt giày nhìn đến quý hồng quân đoan thủy vào được nàng lập tức đem giày đặt ở trên giường đất thủy thiêu hảo người trước tẩy đi tẩy hảo vừa lúc thử xem giày có thể hay không xuyên quý hồng quân hai mắt rừng ở giày thượng Hắn sóng mắt khẽ nhúc nhích. Hảo. Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 30. Chương 30 U ám môi du đăng hạ. U ám môi du đăng hạ, quý hồng tẩy hảo chân, lương hoan liền đem giày đưa cho hắn. Thử xem lớn nhỏ thích hợp sao. Tân giày, vẫn là vải bông giày, nhìn liền rất tấm áp. Quý hồng quân rôi tay, cầm lương hoan đưa qua giày, hắn nhìn giày ánh mắt có chút thâm. Thật lâu không có thi xuyên lương hoan ngồi ở một bên chờ xem quý hồng quân có thể hay không xuyên này đôi giày đâu kết quả hắn bắt được không thí xuyên lương hoan có chút vội vàng quý hồng quân ngươi mau thử xem có thể hay không xuyên nhìn lương hoan trên mặt so với hắn còn muốn sốt ruột thần sắc quý hồng quân thấp giọng trả lời hảo không lương đem giày mặc vào vừa mới rửa mặt tốt chân vốn dĩ chính là ấm áp mặc vào giày lúc sau càng nhiệt loan loan cảm giác quý hồng quân đem hai chỉ giày đều mặc tốt theo sau nhìn về phía lương hoan thực thích hợp lương hoan tùng một hơi Nàng trong lòng cũng là có chút sợ, sợ làm tốt giày quý hồng quân ăn mặc sẽ không hợp chân. Vậy là tốt rồi, ngươi xuống dưới đi một chút xem. Tân giày mặc vào đi hai bước xem có thể hay không ma chân. Quý hồng quân dựa theo lương hoan nói làm, từ trên giường đất xuống dưới, ở trong phòng đi rồi một vòng. Đi một vòng sau, hắn về tới giường đất biên, đứng ở lương hoan bên người, túi đầu nhìn nàng, thực thoải mái. Cảm ơn ngươi, hoan hoan. Lương hoan nhũ danh từ quý hồng quân trong miệng ra tới, hắn hình như là hạ giọng nói. Làm lương hoan cảm giác hắn kêu tên nàng kêu thực ôn nhu lương hoan cảm thấy trong phòng có chút nhiệt má nàng năng lương hoan đột nhiên đứng lên ta đi đảo nước rửa chân đem quý hồng quân nước rửa chân tới rồi nàng lại đánh một chậu nước lại đây nàng chính mình cũng muốn rửa chân thử xem tân giày hợp không hợp chân lương hoan nói xong muốn chạy vừa mới đi rồi nửa bước quý hồng quân liền rỗi tay giữ nàng lại tay đứng ở lương hoan đối diện hai người mặt đối mặt quý hồng quân túi đầu nhìn lương hoan hắn thâm thuy trong ánh mắt ảnh ngược ra lương hoan thân ảnh Hoan hoan, chúng ta là phu thê. Màu da cam môi du đăng hạ, lương hoan mặt thực đu Mỹ, nàng đôi mắt cũng thực Mỹ, cả người như là bịt kín một tầng ánh sáng nu hòa, làm bản thân liền đối nàng có hảo cảm người nhìn tâm thay đổi, trên người chỗ nào đó cũng theo tâm tình cùng trong mắt nhìn đến mỹ nhân phát sinh biến hóa. Lương hoan gật đầu, ta biết. Nàng biết bọn họ hiện tại là phu thê, có lẽ về sau sẽ trở thành chân chính phu thê. Lương hoan trả lời xong, quý hồng quân liền dỗi tay đem nàng đưa tới trong lòng ngực dùng sức ôm lấy nàng eo làm lương hoan dán hắn thân mình lương hoan ta nói rồi chúng ta là phải làm chân chính phu thê cho ngươi thời gian thích ứng môi dán ở lương hoan bên lỗ thai quý hồng quân tử tính có chút mị hoặc thanh âm vang lên nhưng lâu lắm ta sợ nhịn không được ta là nam nhân không có thê tử thời điểm khả năng không có tưởng nghiệm, nhưng là có thê tử cũng sẽ có xúc động sẽ có nào đó ý tưởng quý hồng quân bàn tay to gắt gao ấn lương hoan eo làm lương hoan dán hắn thân mình Lương Hoan rõ ràng cảm nhận được quý hồng quân trên người nào đó biến hóa. Nàng không phải tiểu hài tử, không phải thời đại này sinh trưởng ở địa phương cô nương, nàng là từ mau xuyên thế giới xuyên qua tới, đối với nào đó sự tỉnh tuy rằng chưa làng qua, nhưng là nghe qua, cũng xem qua hình ảnh, cho nên nàng biết quý hồng quân trên người nào đó biến hóa là cái gì. Lương Hoan gương mặt càng thêm nhiệt, nàng đẩy ra quý hồng quân, ta biết, ngươi lại cho ta điểm thời gian. Lương Hoan nói xong, bưng lên trên mặt đất giữa chân buồn liền hướng bên ngoài chạy tới. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan chạy, không đi ra ngoài truy, hắn túi đầu nhìn xem chính mình trên chân giày, khinh khinh cười. Lương Hoan ra chính phòng môn, cũng không có lập tức đi nhà bếp, nàng ở trong sân chờ trên mặt nhiệt khí tiêu tán một ít, mới bưng rửa chân buồn đi nhà bếp. Ở nhà bếp ngó nước rửa chân trở về. Lương Hoan trở lại chính phòng thời điểm, Quý Hồng Quân ở chính phòng trên giường đất ngồi, Lương Hoan nhìn nàng một cái, bưng buồn đi đến giường đất đuôi ngồi xuống rửa chân. Nàng rửa mặt hảo đang muốn lên đi đảo nước rửa chân. Quý hồng quân trực tiếp đem thủy bưng lên tới, ta đi đảo. Quý hồng quân nói xong liền bưng buồn đi rồi, lương hoan ngồi ở trên giường đất tim đập có chút mau. Quý hồng quân này hán tử quá sẽ đến sự, vô luận là trong sinh hoạt sự tình, vẫn là bọn họ cùng nhau ở chung sự tình, luôn là có thể gây xích mích nàng trong lòng huyền. Hán người này năng lực quá cường, lớn lên tuấn soái người cũng đặc biệt hảo, cùng người như vậy sớm chiều ở chung, nàng rất khó không động tâm. Tựa như hiện tại, quý hồng quân cho nàng đổ nước rửa chân. Nàng liền cảm thấy hắn là một cái đặc biệt tốt nam nhân. Ở thời điểm này nam nhân, nhưng không mấy cái sẽ cho tức phụ đảo nước rửa chân. Lúc này kỳ nam nhân phần lớn có đại nam tử chủ nghĩa, bọn họ cảm thấy tức phụ hẳn là hầu hạ bọn họ, bọn họ không nên giúp tức phụ làm cái gì. Lúc này nam nhân đại đa số làm việc nhà nông rất lợi hại, nhưng là không mấy cái ở nhà nấu cơm, giúp lao bà giặt quần áo nhóm lửa, những việc này quý hồng quân đều sẽ làm. Lương Hoan càng muốn quý hồng quân làm sự tình, càng cảm thấy quý hồng quân thực hảo. Quả thực là hảo nam nhân điển phạm. Này hảo nam nhân hiện tại là nàng lão công. Bọn họ là có thể làm chân chính phu thê. Lương Hoan nhìn từ bên ngoài tiến vào Quý Hồng Quân, trong ánh mắt ánh bộ dáng của hắn, xoáy khí, dương cương. Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân nhìn về phía Lương Hoan, "Ân." Lương Hoan hít sâu, đè nặng trong lòng khẩn trương dò hỏi, "Ngươi, cái kia, ngươi nếu là nhịn không nổi, cũng đừng nhịn." Quý Hồng Quân trong tay buồn thiếu chút nữa bị hắn ném xuống đất, cũng may còn có vài phần lý trí. Không đem buồn ném xuống đất, hắn đem buồn đặt ở phía sau cửa biên, nhanh chóng đóng lại chính phòng môn, bước đi hướng Lương Hoan. Người, xác định. Quý Hồng Quân thật sâu nhìn nàng, trong mắt có nào đó hỏa ở thiêu đốt. Lương Hoan gật đầu, ân. Dù sao, tựa như Quý Hồng Quân nói, bọn họ cùng nhau sinh hoạt còn rất thích hợp, hơn nữa bọn họ hiện tại là phu thê, nàng hiện tại không có ly hôn tính toán, Quý Hồng Quân cũng không tưởng ly hôn, vậy làm chân chính phu thê hảo, về sau cũng có thể cho nhau nâng đỡ. Lương Hoan một cái gật đầu giống như là ngòi nổ giống nhau, Quý Hồng Quân trực tiếp ôm lấy nàng bà vai, môi liền dán đi lên. Nam nữ chi gian ở chung về điểm này sự, nam nhân giống như luôn là có thể không thầy dạy cũng hiểu. Quý Hồng Quân chưa từng có nữ nhân, nhưng là hắn như là biết nên làm như thế nào giống nhau. Hôn hôn, hắn tay đặt ở Lương Hoan trên quần áo, Lương Hoan áo đông cởi ra, áo trong phải bị bái rất thời điểm, Lương Hoan cảm giác bụng nhỏ hơi hơi có rút đau đớn. Lương Hoan sắc mặt hơi hơi biến, nàng sẽ không cái kia tới đi. Lương Hoan dùng sức đẩy Quý Hồng Quân một chút. Khẩn cấp phanh lại, Quý Hồng Quân mặt có chút hắc, hắn túi đầu ẩn nhẫn nhìn Lương Hoan, hoan hoan, ngươi xác định. Phía trước xác định, hiện tại không thể đổi ý. Lương Hoan xem đã hiểu Quý Hồng Quân chưa nói ra tới nói, nàng kỳ thật không tưởng đổi ý, nhưng là nàng này sẽ đã cảm giác được dưới thân nào đó đổ vật lưu động, nàng này sẽ đã cơ bản xác định, nàng thân thích tới. Cái kia, Quý Hồng Quân, ta, ta đi trước hạ vê cờ. Lương Hoan nói xong. Dỗi tay cầm một bên áo đông mặc ở trên người, chuẩn bị ra cửa. Quý Hồng quân nắm tay, trên tay gân xanh có chút xung ra, xem Lương Hoan muốn ra cửa, hắn cũng rồi tay cầm một bên áo đông tròng lên trên người. Ta bồi ngươi. Nhà bọn họ trong viện không có ve nút cờ, đi ve nút cờ muốn đi bên ngoài ve nút cờ, trời tối lộ hoạt. Lương Hoan còn rất sợ hãi buổi tối một người đi ve nút cờ, nghe xong Quý Hồng quân muốn bồi nàng đi, gật đầu, hảo. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân cùng nhau đi ra ngoài, đi ở Lương Hoan bên người. Quý Hồng Quân một câu cũng chưa nói, Lương Hoan tổng cảm giác Quý Hồng Quân trên người khí áp có chút thấp, nàng lặng lẽ duỗi tay, đầu ngón tay câu một chút Quý Hồng Quân ngón tay, Quý Hồng Quân cúi đầu nhìn thoáng qua, bàn tay to bông ra, cầm Lương Hoan tay, hai tay tương nắm, lòng bàn tay còn có Quý Hồng Quân độ ấm chuyển đến, Lương Hoan hơi câu môi, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau hướng về nút cờ đi đến, nàng hiện tại càng ngày càng cảm giác Quý Hồng Quân không tồi. cái loại này dưới tình huống, nàng đẩy Quý Hồng Quân, hắn không hướng nàng phát hỏa. thế nhưng còn bồi nàng cùng nhau ra tới. Loại này nam nhân, thật sự thực hảo. Tới rồi vê đúc cờ, quý hồng quân đem môi du đăng cho lương hoan, hắn đứng ở bên ngoài chờ lương hoan. Lương hoan cầm môi du đăng đi vào, ánh sáng nhạt hạ, lương hoan thấy màu đỏ dấu vết, trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác. Nàng thân thích thật sự tới, này phải làm sao bây giờ? Nơi này nhưng không có băng vệ sinh. Nàng xem không gian kia quyển sách viết, lúc này người đều dùng phân cho, kia ngoạn ý quá bẩn, không vệ sinh lương hoan ở vê nút cờ đãi một hồi từ bên trong ra tới cầm quý hồng quân tay chúng ta trở về đi trên đường trở về gió lạnh thổi lương hoan co rúm lại một chút cổ quý hồng quân dừng lại nhìn một chút co rúm lại thân mình lương hoan trực tiếp đem trên người áo đông thổi, khoác ở lương hoan trên người lương hoan nhìn về phía quý hồng quân nay ngày mùa đông quý hồng quân đem áo đông cho nàng hắn đã có thể chỉ có một kiện phá áo trong lương hoan rỗi tay muốn đem trên người áo đông còn cấp quý hồng quân quý hồng quân trực tiếp để lại tay nàng Ta không lạnh, mau về nhà. Tay bị Quý Hồng Quân đè lại, Lương Hoan không thể đem áo bông cởi ra, thiên quá lãnh, nàng sợ Quý Hồng Quân tổn thương do giá rét phong, chỉ có thể nghe lời đi theo hắn nhanh hơn bước chân, chạy chậm về nhà. Về đến nhà, Lương Hoan vào nhà liền đem áo bông cởi ra, chạy nhanh khoác ở Quý Hồng Quân trên người, người chạy nhanh mặc vào. Đem áo bông khoác ở Quý Hồng Quân trên người, Lương Hoan hướng ngăn tủ bên kia đi đến, nàng muốn đi trong ngăn tủ tìm xem có hay không không cần phá bố cùng đông, dùng đông phùng hai tháng sự mang dùng, dùng Phân cho kia ngoạn ý quá bẩn, nàng không nghĩ dùng. Vào phòng, không có gió lạnh thổi, quý hồng quân khíu rắc mẫn cảm một ít, hắn hướng cái kia lương hoan bên kia nhìn lại, khe như mảy, ngươi bị thương. Có mùi máu tươi. Lương hoan phiên ngăn tủ động tác hơi hơi lớn Không có. Lương hoan nói xong tiếp tục tìm đồ vật. Quý hồng quân ngưng mi, phòng trong không khí hỗn loạn mùi máu tươi, hắn không có bị thương, cho nên không phải trên người hắn. Trước hai ngày mang về tới thịt mùi máu tươi cũng tán làm, cũng không phải thịt trong phòng này mùi máu tươi cực đại có thể là lương hoan trên người phát ra tới quý hồng quân nghĩ bước đi tới rồi lương hoan phía sau hắn kéo lại lương hoan tú lương hoan quay đầu lại nhìn hắn trên người của ngươi có mùi máu tươi xác định không bị thương lương hoan gương mặt lại là đỏ lên nàng túi đầu rất nhỏ vừa nói không ta nguyệt sự tới quý hồng quân nghĩ hoặc tưởng mở miệng hỏi lại miệng mở ra nhìn lương hoan mặt hắn trong đầu linh quang chật lóe minh bạch lương hoan nói chính là cái gì buông ra lương hoan tay hắn sau này lui nga quý hồng quân buông ra lương hoan về sau lương hoan xoay người lại tiếp tục tìm vải đông cuối cùng tìm được rồi một cái thực cũ nát thực cũ nát áo đông xem kia quần áo như là quý hồng quân bất quá tay áo thực đoạn phòng trừng quý hồng quân hiện tại cũng xuyên không được lương hoan cầm quần áo nhìn về phía ngồi ở đầu giường đất quý hồng quân này quần áo ngươi còn muốn sao quý hồng quân nhìn thoáng qua theo sau lắc đầu từ bỏ kia quần áo là quý lao nhị cấp quý hồng quân Quý Hồng Quân 13 tuổi xuyên đến 16 tuổi, này sẽ vô luận là thần cao vẫn là thể trọng đều so trước kia dài quá rất nhiều, kia quần áo xuyên không thượng, tay áo hiện tại thẳng đến Quý Hồng Quân khuỷu tay thượng. Ra Ta đây hủy đi. Lương Hoan khinh khinh nói. Ân. Quý Hồng Quân gật đầu. Được đến Quý Hồng Quân cho phép, Lương Hoan cầm kéo, kim chỉ, nhanh chóng đem phá quần áo hủy đi, sau đó ngồi ở môi du đăng hạ phong mấy tháng sử mang. Lộng xong nguyệt sử mang về sau, Lương Hoan lại đi ra ngoài một chuyến. Lần này như cũng là quý hồng quân bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài Lương hoan đem chính mình chiếu cố hảo Đã là nửa giờ sau sự tình Sự tình xử lý tốt Nàng này sẽ cũng mệt nhọc Liền cởi ra áo bông lên giường Quý hồng quân thấy nàng lên giường Cũng cởi ra áo bông nằm ở đầu giường đất Nằm ở lương hoan bên người Quý hồng quân bàn tay to ruôi ra Đem người vứt vào chính mình trong lòng ngực Thời gian nhóng lên 7 ngày trôi qua Đảo mắt tới rồi tháng riêng sơ 10 Sơ 10 hôm nay Lương Hoan đang ở trong phòng hủy đi quý hồng quân quần áo cũ, nhà bọn họ môn từ bên ngoài bị gõ văng lên. Lương Hoan đem kim chỉ đặt ở trên giường đất, nàng hạ giường đất ăn mặc giày bông ra tới mở cửa. Lúc này ai sẽ qua tới A? Nàng mấy ngày nay thân thể không khỏe, vẫn luôn ở nhà đợi, không thế nào ra cửa, trong nhà cũng không ai đã tới, cái này điểm, không biết là ai lại đây. Lương Hoan đi đến cạnh cửa, mở ra môn. Quý nhị thẩm thấy Lương Hoan, cười ha hả hướng trong viện đi, hồng quân ra, nhà yêm đồ ăn nảy mầm. Nghe quý nhị thẩm vui sướng thanh âm, lương hoan cũng vui vẻ, nàng cười trả lời, vậy là tốt rồi, lại thật dài, thím ra liền có rau xanh ăn. Cũng không phải là sao? Đây đều là ít nhiều người, tiêm hai ngày này không gặp ngươi ra cửa, ở nhà vội cái gì? Quý nhị thẩm quen thuộc do hỏi. Trong nhà có chút hồng quân trước kia xuyên y ghề phục, hắn hiện tại vóc dáng cao, những cái đó quần áo xuyên không được, ta cấp hủy đi, làm ra làm giày mặt, hoặc là làm những thứ khác đều có thể. Quý hồng quân trước kia quần áo là thật sự lạ, đầy những lô vá, những cái đó quần áo hủy đi cũng không thể một lần nữa làm quần áo, chỉ có thể lấy tới làm dạy áo trong. Kia có thể. Người đóng đế dạy sao? Lần trước ngươi không phải nói ngươi còn sẽ không đóng đế dạy. Tiếm hôm nay không có việc gì, có thể giáo ngươi đóng đế dạy. Trong nhà nàng sống đều vội xong rồi, qua 15 liền phải đi huyện thành, thừa dịp hai ngày này ở nhà cũng có thể giáo giáo hồng quân ra. Thím, Tiêu cảm tinh hảo, đi, ta đi nhà ở làm. Ngài có thể dạy ta, tỉnh ta chính mình một người hạt cân nhắc. Nàng hai ngày này còn lấy làm tốt dạy vải nghiên cứu tới, xem đế dạy là như thế nào nạp. thím có thể giáo nàng đóng đế dạy, kia không thể tốt hơn, nàng không cần chính mình một người hạt nghiên cứu. Ngươi lần sau có gì sẽ không liền đi tìm im, tiêm ở nhà cũng không gì sự, không cần chính mình một người ở nhà hạt cân nhắc. Quý nhị thầm nói, đi theo lương hoan cùng nhau vào phòng. Ngồi ở loan kháng thượng, quý nhị thẩm cầm đóng đế dạy yêu cầu kim chỉ, bố. Bắt đầu giáo Lương Hoan đóng đế giải Đóng đế giải cùng làm giày mặt không giống nhau Là tinh tế khiến người mệt mỏi sống Này sống mệt tay Nếu không đình phung bố Lương Hoan đi theo quý nhị thẩm học Rất nhiều lần đều chắt dừng tay Chắt dừng tay Lương Hoan cũng không tê ự Xoa bót ngón tay Thấy tay không xuất huyết Liền đi theo quý nhị thẩm tiếp tục học đóng đế giải Lương Hoan ở bên này đi theo quý nhị thẩm học đóng đế giải Bên kia quý hồng quân lại đi huyện thành chợ đen Lần này lại đây Là ban ngày lại đây, đại khái là ăn Tết. thông tiểu binh nhóm cũng nghỉ ngơi, huyện thành trên đường phố so ngày thường náo nhiệt vài phần. Trong thành người ra tới ở trên phố đi thân xuyến hưu, các trên mặt đều mang theo cười. Quý hồng quân từ những người này trung gian đi qua, bước chân thực mo hướng trong thành một cái tương đối thâm ngõ nhỏ đi đến. Này ngõ nhỏ là hắn lần trước lại đây chợ đen, lần này lại đây so với hắn ngày đó buổi tối tới nhìn đến người nhiều một ít, ẩn ẩn có thể nhận thấy được một ít người ở giao dịch. ngõ nhỏ có không ít người ghé vào túi đầu nói giao dịch. Quý hồng quân từ những người đó bên người đi qua, hắn không nhiều chú ý người khác, lập tức hướng đi ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Hắn vừa mới đi vài bước, phía trước nhảy ra tới một cái đại nam hải. Đại nam hải trên mặt đều là hôi, chỉ có đôi mắt rất sáng. Này đôi mắt quý hồng quân nhớ rõ. Hát tử. hát tử gật đầu, ca, là yêm, yêm Nhu ca vẫn luôn ở tìm ngươi. Nhu ca từ đầu năm nhị sau khiến cho hắn ở ngõ nhỏ thủ, làm hắn nhìn đến cái này đại ca dẫn hắn qua đi, hắn thủ tăng ngày. rốt cuộc nhìn thấy người, quý hồng quân hôm nay cũng là tới tìm lưu ca. nghe xong hắc tử nói gật đầu, tân, đi thôi. hắc tử mang theo quý hồng quân tới rồi lưu ca nơi đó. lưu ca thấy quý hồng quân thời điểm kích động đứng lên, đại huynh đệ là ngươi à? người rốt cuộc tới, đại huynh đệ, gần nhất có hay không thứ tốt? an tiết kiêm một đầu heo, hắn chính là kiếm lời gấp đôi, đại kiếm lời một bút, lập tức tháng riêng 16, muốn ăn sủi cảo, lúc này có thể lại có một đầu heo, hắn khẳng định có thể lại đại kiếm một bút. hắn nhưng nghe nói cung tiêu xã bên kia đã không có thịt heo cung ứng lúc này thịt heo cung ứng đặc biệt khan hiếm gần nhất không có ngưu ca ta tới tìm ngươi tưởng thỉnh ngươi giúp một chút quý hồng quân trầm giọng nói nghe được quý hồng quân nói không có thứ tốt ngưu ca có chút thất vọng bất quá vẫn là trả lời quý hồng quân nói đại huynh đệ muốn yêm giúp gì vội cứ việc nói yếm có thể giúp đỡ liền giúp ngưu ca ngươi bên này có bố đông sao quý hồng quân khinh khinh dò hỏi bố cùng đông Thứ này khan hiếm, tiêm hiện tại cũng không có, ngươi nếu làm ớn, tiêm có thể giúp ngươi làm ra, bất quá phải đợi hai ngày. Quý Hồng Quân gật đầu, có thể. Quý Hồng Quân trả lời Ngưu Ca nói, nghĩ nghĩ lại hỏi, Ngưu Ca bên này đều có gì đồ vật? Bên này còn có chút hoa màu, cải trắng, khoai tây, mấy thứ này ngươi đều có. Nga, hôm nay Hắc tử lộng nhị cân đường đỏ cùng một cân điểm tâm lại đây, ngươi muốn sao? Ngưu Ca nghĩ nghĩ hắn bên này đồ vật, hạ giọng nói, lương thực trong nhà còn có. tạm thời không cần đường đỏ có thể mua đi ẩm nhị cân đường đỏ đều đều cho ta đi như thế nào tính ngưu ca đại huynh đệ ngươi muốn yêm cũng không kiếm ngươi tiền cho ngươi tính năm mao một cân ngươi lần sau có thịt phải nhớ đến còn đưa yêm nơi này tới ngưu ca hiện tại liền nhớ thương quý hồng quân đánh thịt ân cung tiêu xã đường đỏ thêm phiếu muốn hai mao một cân ngưu nhanh nhanh tính năm mao một cân không cần phiếu hắn kiếm lợi một ít không nhiều lắm quý hồng quân từ ngưu ca nơi đó cầm đường đỏ theo sau liền từ hắn chạy đi đâu ra tới quý hồng quân trong nhà lương hoan đi theo quý nhị thẩm học nạp một buổi sáng đến dày nàng vẫn là không như thế nào học được mắt thấy giữa trưa nên nấu cơm lương hoan nhìn về phía quý nhị thẩm thím giữa trưa ở chỗ này ăn đi ta đi nấu cơm trong nhà heo xuống nước cùng đầu heo bị nàng lỗ ăn xong rồi thịt heo cùng con thỏ thịt thịt gà còn có chút vừa lúc hôm nay giữa trưa làm điểm quý nhị thẩm thấy lương hoan muốn lên nấu cơm nàng lập tức đứng lên hồng quân lên ra Không bội sống, ngươi nhị thúc cùng kiện khang còn ở nhà đâu, tiêm về nhà ăn. Thím, tiêu kiện khang cùng nhị thúc cùng nhau lại đây ăn, ngươi còn không có ở nhà yêm ăn cơm xong đâu, hôm nay cũng đừng đi trở về. Lương Hoan cười lưu người. Quý nhị thẩm xua tay, kia không được, tiêm hôm nay phải đi về, tiêm đi về trước. Quý nhị thẩm nói xong liền cuốn quýt đi rồi. Quý nhị thẩm mới ra môn, liền gặp từ bên ngoài vội vàng trở về quý hồng quân. Nhị thẩm, quý hồng quân chào hỏi. quý nhị thẩm dừng lại nhìn hắn hồng quân đã trở lại buổi trưa ngươi tức phụ nên nấu cơm ngươi chạy nhanh trở về giúp nàng nấu cơm Tiếp cũng về nhà quý nhị thẩm nói xong bước nhanh đi rồi quý hồng quân vào nhà nhìn đến lương hoan tử chính phòng ra tới còn ra bên ngoài xem hắn khinh khinh nói đang xem cái gì nhị thẩm nhị thẩm dạy ta nạp một buổi sáng dày tưởng lưu nàng ăn cơm nàng chạy quá nhanh về nhà nhị thẩm không muốn liền tính cái này cho ngươi Quý Hồng Quân nói đem trong tay đường đỏ đưa cho Lương Hoan. Đây là cái gì? Lương Hoan khinh khinh do hỏi, cầm đồ vật vào chính phòng. Đường đỏ. Quý Hồng Quân đi theo nàng phía sau trả lời. Người đi trong thị trấn. Lương Hoan quay đầu lại nhìn về phía Quý Hồng Quân. Nay đường đỏ chính là thứ tốt, nàng giải quyết mấy ngày nay bụng vẫn luôn ẩn ẩn làm đau. Có đường đỏ có thể giảm bớt đau đớn. Bất quá nàng thân thích hôm nay cũng không sai biệt lắm đi sạch sẽ. Đường đỏ có thể lưu trữ lần sau uống. Ân. Tối hôm qua ngươi không phải nói muốn yếu điểm đông cùng bố làm kiện áo đông sao? Ta đi xem. Quý Hồng Quân nói xong, Lương Hoan liền nhớ tới đêm qua sự tình. Trên người nàng cái này áo đông đã truyền khối nửa tháng, từ nàng xuyên qua đến nơi đây tới, chỉ có này một kiện áo đông, xuyên cũng vẫn luôn là này một kiện áo đông, nàng cảm giác chính mình đều có chút có mùi thối. Cũng may nàng áo trong có hai bộ, bên trong quần áo có thể thay đổi xuyên, bằng không nàng thật sự sẽ ghét bỏ chính mình. Gần nhất mấy ngày nay nàng thân thích tới. Nàng cảm giác trên người xú vị rõ ràng một ít. Tối hôm qua ngủ thời điểm liền cùng quý hồng quân phun tào một ít, nói có thể lại có một kiện áo đông thì tốt rồi. Không nghĩ tới hôm nay quý hồng quân liền đi cho nàng lộng đông cùng bày, có chút cảm động. Lương Hoan ngẩng đầu nhìn quý hồng quân, này hán tử tuy rằng người trầm mặc ít lời, nhưng là sự lại làm được thật xinh đẹp. Hán người này đều là trực tiếp làm việc, rất ít nói lời hay. Quý hồng quân, cảm ơn ngươi. Lương Hoan nhìn quý hồng quân mặt, thành tâm thành ý nói. Quý hồng quân cúi đầu. nhìn về phía lương hoan thật muốn tạ người cái kia đi rồi sao quý hồng quân đứng đắn dò hỏi lương hoan cái kia a đi rồi lương hoan trả lời quý hồng quân vấn đề lại nhanh chóng nói thời gian không còn sớm nên làm cơm trưa ta đi nấu cơm lương hoan nói đem đường đỏ bỏ vào trong ngăn tủ xoay người ra nhà chính quý hồng quân đi theo nàng đi qua đi tới rồi trong viện lương hoan đem đặt ở trên cửa sổ đóng băng nửa chỉ ra gà mẹ lấy tiến nhà bếp bam, chuẩn bị một hồi làm canh gà mặt thịt thiết hảo, lương hoan đem thịt gà bỏ vào trong nồi, hơn nước hương, bát, rác, muối, thủy, làm quý hồng quân nhóm lửa, hầm canh gà. Quý hồng quân nhóm lửa thời điểm, lương hoan đi chính phòng, đào nửa cân mặt lại đây, chuẩn bị cùng mặt cán sợi mì. nàng giữa chưa chuẩn bị làm canh gà mặt ăn, vừa lúc noãn kháng thượng cải thìa có thể ăn, làm canh gà mặt lại thêm chút rau xanh, hương vị tuyệt đối tươi ngon. nàng trong không gian cải thìa này sẽ đã lớn lên phi thường tràn đầy, cũng có thể ăn, tìm một cơ hội muốn làm ra tới ăn. còn có không gian đậu que này sẽ đã nở hoa rồi phỏng chừng quá không được mấy ngày đậu que cũng có thể ăn trong không gian đồ ăn lớn lên thủy linh son loán kháng thượng đồ ăn nhìn mê người nhiều nàng như thế nào có thể lấy ra tới đâu lương hoan vững vàng cùng mặt trục bánh xe biến tốc nàng mở miệng nói hồng quân thị trấn chợ đen ở nơi nào a quý hồng quân nhóm lửa động tác hơi hơi dừng lại người muốn đi chợ đen biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 31, chương 31 Lương Hoan cắn sợi mỉ động tác hơi, Lương Hoan cắn sợi mỉ động tác hơi hơi dừng lại, theo sau nói, liền hỏi một chút, về sau có lẽ sẽ đi qua, chợ đen nàng là muốn tìm cơ hội quá khứ, không gian đậu que có thể ăn thời điểm, khẳng định muốn tìm cái lấy cớ lấy ra tới. Quý Hồng Quân lặng im một hồi, mới chậm rãi trả lời, chợ đen không an toàn, nếu muốn đi nói, ta có thể mang người qua đi. Lương Hoan gật đầu, hành, muốn đi thời điểm cùng ngươi cùng đi. Quý Hồng quân người này thật đúng là không tồi, biết rõ chợ đen nguy hiểm, lại không có ngăn cản nàng đi chợ đen, mà là muốn mang theo nàng cùng đi, hắn là một cái tương đối tôn trọng người nam nhân. Lương hoan cán mì sợi trộm quay đầu lại nhìn Quý Hồng quân liếc mắt một cái. Nay sẽ Quý Hồng quân đang ở nghiêm túc nhóm lửa, sườn mặt lập thể tuân xoái, lương hoan nhìn hắn sườn mặt tim đập liền nhanh. Tim đập tần suất không bình thường, lương hoan gương mặt càng đỏ, nàng nhanh chóng quay đầu, không hề xem Quý Hồng quân, túi đầu tiếp tục cán sợi mì. lương hoan đem mì sợi cán hảo xúc lên nồi nhìn đến trong nồi canh gà cũng sôi trào nàng từ loan kháng thượng khắp một phen cải thìa rửa sạch sẽ đem mì sợi hạ ở trong nồi theo sau đem cải thìa cũng hạ tới rồi trong nồi canh gà rau xanh mặt nồng đậm canh gà mùi hương tươi ngon tay cán bạch diện điều không chỉ có nghe hương nhìn cũng đặc biệt làm người có muốn ăn canh gà mặt ra nồi quý hồng quân trực tiếp bưng lên trên bậy bếp một chén mì đoan đến cái bàn trước ăn mì lương hoan cũng bưng một chén mì Ngồi ở Quý hồng quân đối diện ăn mì lương hoan nấu cơm hương lúc này thôn dân đều rất ít ăn thịt bọn họ đối thịt hương vị đặc biệt mất cảm lương hoan ra thịt hương vị từ nhà bọn họ trong viện bay tới bên ngoài đi ngang qua lương hoan cửa nhà một ít người có trực tiếp đứng lại đứng ở cửa hút cái mũi trong thôn người bắt quái nghe thấy được lương hoan ra thịt hương vị không lớn sẽ về lương hoan ra hôm nay lại ăn thịt đồn đãi lại ở trong thôn truyền lưu mở ra ở nông thôn nữ nhân bắt quái nhiều ăn cơm liền ngồi ở đầu thôn nói chuyện hiếm Bọn họ nói chuyện phiếm đối tượng phía trước là Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan bị đuổi ra nhà họ Quý sự tình, này sẽ biến thành Lương Hoan là bại gia nữ, hãng thê đánh bà bà, đánh anh chồng, còn đoạt cha mẹ chồng ra gà, tiền. Bọn họ còn nói Lương Hoan cầm từ nhà họ Quý đoạt tiền, mỗi ngày ăn thịt, chiếu Lương Hoan loại này phá của phương pháp thực mau nhà bọn họ tiền liền sẽ sai hết, đến lúc đó Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân liền phải uống gió Tây Bắc. Đối với trong thôn Bắc Quái, Lương Hoan cũng không biết, nàng no đủ ăn canh gà mặt, thăn xong mặt về sau nàng liền cầm chén đua giao cho quý hồng quân soát, nàng chính mình đi chính phòng. Về phòng tiếp tục đóng đế giày đi, thừa dịp mấy ngày nay không dùng tới công, nhiều làm mấy đôi giày, ra tháng riêng 15, liền phải bắt đầu làm việc. Lương hoan đi rồi, quý hồng quân còn ở nhà bếp ăn cơm, hắn mồm to hút mì sợi, trên mặt mang theo thỏa mãn biểu tình. Ngày mùa đông uống nóng bỏng mì sợi, sẽ làm người cả người đều biến noan loãn, hơn nữa mì sợi nước canh tươi ngon, còn có mỹ vị thịt gà. an làm người cả người thoải mái quý hồng quân ở nhà bếp ăn được cơm soát hảo chén ra cửa thời điểm thấy từ bên ngoài đi vào tới quý nhị thẩm quý nhị thẩm tử là lại đây tiếp tục giáo lương hoan đóng đế dày chuyên môn bỏ lỡ cơm điểm tới thấy quý hồng quân nàng hô hồng quân muốn ra cửa a ngươi nhị thúc bọn họ hôm nay đi bắt đường đại đội trưởng thuyết minh thiên muốn tạc bắt đường băng chảo cá ngươi muốn hay không đi xem ở nông thôn nam nhân không gì hoạt động giải trí trong thôn hán tử đều thích đi bắt cá hoặc là đi chân núi đồng ruộng chảo chảo giã thọ gì đó. Quý nhị thẩm tới thời điểm trong thôn thật nhiều người đều đi bắt đường, những cái đó hán tử ghé vào cùng nhau thương lượng như thế nào tạc băng chảo cá tương đối hảo. Bắt đường thủy là từ một cái sông lớn chạy qua tới, không giống bọn họ trong thôn này sông nhỏ, là phong bế hả, cá không nhiều lắm. Bắt đường bên kia cá nhưng nhiều, mùa hè thời điểm trong thôn người đều thích qua bên kia chảo cá. Bất quá bắt đường thủy cũng thâm, thôn dân chảo cá cũng đều rất cẩn thận. Lần này tạc băng đại đội trưởng cũng là làm người qua đi nhìn xem như thế nào tạc băng tương đối hảo. Sợ tạc băng tạc khẩu tử quá lớn, người rất trong sông đi, nhưng là tạc băng tạc khẩu tử quá tiểu, lại bắt không được mấy cái cá. ân ta đi xem. Quý hồng quân ứng quý nhị thẩm nói, đi nhanh ra cửa. Nhìn quý hồng quân ra cửa, quý nhị thẩm đi vào lương hoan gia trinh phòng. Trong phòng lương hoan đang ở đóng đế giày. Hồng quân gia ngươi đã nặng A, này sẽ cảm giác thế nào? Còn thuận tay sao? Quý nhị thẩm đi đến lương hoan bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trong rổ một khát chỉ để dạy. Lương hoan đem rổ hướng một bên dịch dịch, nàng để sát vào quý nhị thẩm, phương tiện thỉnh giáo quý nhị thẩm vấn đề. Nay sẽ so buổi sáng thuận tay nhiều, nạp một hồi, không đâm tay. Nay sống vẫn là muốn nhiều làm, nhiều luyện luyện tập quán thì tốt rồi. Nàng buổi sáng lấy kim chỉ thời điểm luôn là sẽ chắt dừng tay, này sẽ liền sẽ không. Quý nhị thẩm tiêu tiếu, thủ công sống không khó, ngươi nhiều luyện luyện cũng liền biết. Ân. Nhị thẩm ngài xem xem cái này quải châm nên như thế nào quải tương đối hảo. Lương Hoan cầm kim chỉ nhìn về phía quý nhị thẩm. Quý nhị thẩm nhìn nàng trong tay nạp đế giày, chỉ vào nàng nên quải châm địa phương nói, ngươi từ nơi này hạ châm, sau đó từ nơi này lại tiếp theo châm liền đem tuyến quải đã trở lại. Lương Hoan ở nhà cùng quý nhị thẩm thảo luận làm đóng đế giày sự tình. Bác đường bên kia đại đội trưởng mang theo người vô cùng náo nhiệt thảo luận tạc băng sự tình. Quý hồng quân đứng bên ngoài vây nhìn những người đó thảo luận. không qua đi chen vào nói lão bí thư chi bộ mắt sắp thấy đám người bên ngoài quý hồng quân hướng hắn với tay hồng quân ngươi tới một chút quý hồng quân bước đi qua đi bí thư chi bộ ngài tìm ta ân hồng quân a ngươi xem chúng ta chảo cá là tạc tiểu băng động hảo vẫn là trực tiếp đem mặt sông băng đều tạp nát hảo quý hồng quân nhìn chung quanh liếc mắt một cái bắc đường mặt sông theo sau ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung tầm mắt thu hồi thời điểm hắn nhàn nhạt nói bí thư chi bộ nam qua đi mau lập xuân Này mặt sông băng tạp cùng làm nó chính mình hóa cũng chính là mấy ngày thời gian, hiện tại đều tạp cũng ảnh hưởng không được cái gì. Bí thư chi bộ trầm mặc một hồi, gật đầu, cũng đúng, lập tức đầu xuân, băng luôn là muốn hóa. lão bí thư chi bộ nói xong nhìn về phía quý quốc bân, quốc bân, ngày mai khiến cho trong thôn tráng hán đều lại đây, chúng ta tạp băng, đem toàn bộ mặt sông bệnh đều tạp, ta nha nhiều làm thí điểm cá, đem nên giao cho công xã giao lúc sau, dư lại chúng ta thôn ấn dân cư phân. Lão bí thư chi bộ như vậy vừa nói, trong thôn không ít người đều hoan hô. tuy rằng trong thôn có một cái hả, nhưng là rất nhiều người là sẽ không chảo cá, bắt không được cá. Năm nay ăn tết không phân thịt heo, bọn họ không ăn thượng một chút thức ăn mặn, ngày thường sẽ không chảo cá cũng ăn không đến cá, ngày mai liền có thể chảo cá phân cá ăn. Trong thôn người cao hứng, Lao bí thư chi bộ bọn họ nhìn một màn này cũng cao hứng. Đứng ở bờ sông nhìn thật lâu cùng đại đội trưởng thảo luận nên từ nơi nào ta băng, nên dùng cái gì công cụ tạp. Quý Hồng Quân vẫn luôn ở bọn họ phía sau nghe, chờ thiên hơi hơi hắc thời điểm, Lão Bí Thư Chi Bộ mới xua xua tay, hôm nay trước như vậy, đều trở về đi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai 5 giờ bắt đầu tập băng. 5 giờ chính là thiên không lượng thời điểm, nghe được Lao Bí Thư Chi Bộ nói như vậy, thật nhiều người đều về nhà, chuẩn bị buổi tối ăn cơm đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm một chút rời giường, sớm lại đây tập băng. Quý Hồng Quân cũng theo những người đó cùng nhau về nhà, Trên đường trở về mấy cái tao hán tử ghé vào quý hồng quân bên người, lại thảo luận nổi lên nhà hán sự tình. Hồng quân, ngươi bà nương cũng quá phá của, yên nghe nói nhà các ngươi mỗi ngày ăn thịt, ngươi nhưng đến quản ngươi bà nương, trong nhà tiền bại hết, lương thực cũng đã không có, các ngươi muốn uống tây bắc phong. Quý hồng quân nhìn hán tử kia liếc mắt một cái, không mỗi ngày ăn thịt. Hán tử kia tiêu tiếu, cao giọng nói, tiêm liền biết trong thôn đám kia lão nương nhóm liền sẽ nói bữa, nào có người có thể mỗi ngày ăn thịt. Hôm nay thiên ăn thịt cũng không phải là nhà tư bản làm vẻ ta đây. Quý Hồng quân liếp nam nhân liếc mắt một cái, không nói chuyện, đi nhanh hướng trong nhà đi. Mỗi ngày ăn thịt, nhà tư bản làm vẻ ta đây. Mùi thịt, cho dù không thể mỗi ngày ăn, cũng muốn thường thường ăn, những người này ngửi được mùi thịt có phải hay không sẽ vẫn luôn có loại này tư tưởng. Quý Hồng quân hai mắt hơi hơi thâm. Lương hoan ra, Thái Dương vừa mới lạc sơn thời điểm, quý nhị thẩm liền về nhà, này sẽ lương hoan đang ở nhà bếp nấu cơm. giữa trưa ăn canh gà mì sợi, buổi tối nàng liền chuẩn bị đơn giản làm cháo rau uống. Ngao cháo, bỏ thêm một ít rau xanh trứng gà, lại bỏ thêm một ít mỡ heo, nghe thơm ngào ngạt, làm người ăn uống mở rộng ra. Lương Hoan nhìn trong chén cháo rau, có chút tưởng niệm dầu mè. Này cháo rau nếu là thêm dầu mè sẽ càng hương, mỡ heo hương vị so với dầu mè tới vẫn là thiếu điểm hương vị. Lần sau đi cung tiêu xã muốn nhìn có hay không dầu mè, mua điểm dầu mè trở về. Lương Hoan đang nghĩ người tới. Sân môn mở ra, Quý Hồng Quân đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới. Lương Hoan nghe được động tĩnh, từ nhà bếp chạy ra, thấy bước đi lại đây Quý Hồng Quân, người đã trở lại. Lương Hoan trên mặt mang theo cười, ngữ khí hình như có chút vui mừng. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan, gật đầu, ân. Có người ở nhà chờ hắn trở về, loại cảm giác này không tồi. Ta làm tốt cơm, mau tới đây ăn cơm. Lương Hoan tiếp đón Quý Hồng Quân vào nhà, nàng cầm chén đũa đều phóng đặt ở trên bàn, chờ Quý Hồng Quân ngồi xuống ăn cơm. Quý Hồng Quân ngồi xuống, bưng lên lương hoan cho hắn chén ăn cơm. Lương Hoan ngồi ở Quý Hồng Quân đối diện ăn cơm, ăn cơm thời điểm cùng Quý Hồng Quân liêu nổi lên việc nhà. nhị thẩm thuyết Minh Thiên Bắc Đường muốn tạc băng chảo cá, hôm nay ngươi có nghe thế sự sao? Ân. ngày mai buổi sáng 5 giờ muốn qua đi tạc băng." Quý Hồng Quân nói xong mồm to uống lên một chén cháo rau. Cháo rau thực hảo uống, nhưng là so với thịt tới vẫn là kém một chút hương vị. Quý Hồng Quân ánh mắt hơi hơi thầm, hắn nhanh chóng cầm chén cháo rau uống xong. Uống xong về sau không có đi tục chén, mà là nhìn về phía Lương Hoan, hôm nay trong thôn nói nhà chúng ta mỗi ngày ăn thịt. Lương Hoan nghe qua về thời đại này nghe đồn, đối với thời đại này xã hội không khí là thực hiểu biết, cơ hồ nháy mắt nàng liền đã hiểu Quý Hồng Quân muốn nói nói. Gần nhất chúng ta ăn thịt sát thật nhiều, ngày mai bắt đầu ta giảm bớt làm thịt, trong nhà thịt ta dùng mối ước, trước lưu trữ, tạm thời không ăn. Không ăn thịt. Quý Hồng Quân hơi như mi. Không ăn thịt không phải giải quyết vấn đề biện pháp, thịt vẫn là muốn ăn. Lương Hoan coi chút sầu, nàng cũng thực thích ăn thịt, nhưng là làm thịt liền không thể tránh khỏi sẽ tản mát ra thịt vị tới. Trong thôn người sẽ có người nghe thấy hương vị, nàng lại không thể không cho người nghe thịt vị. Không cho người biết nhà bọn họ làm thịt, không thể không làm thịt, còn có cái gì biện pháp. Chứ phi có thể rời xa trong thôn người. Lương Hoan nghĩ, đôi mắt hơi lượng. Quý Hồng Quân, ngươi có hay không nghĩ tới chuyển nhà A? Bọn họ hiện tại trụ địa phương ở thôn chính giữa, hai bên trái phải đều có người. Tới tới lui lui từ nhà bọn họ cửa quá người cũng rất nhiều, ở nơi này nhà bọn họ làm cái gì ăn, người khác khó tránh khỏi sẽ chú ý tới. Nếu ở tại khoảng cách trong thôn người khá xa địa phương, phòng trừng bọn họ cũng liền chú ý không đến. Quý Hồng quân chấm tư, một hồi lâu sau hắn nhìn về phía lương hoan, có thể suy xét hạ. Hành, vậy suy xét, chúng ta hiện tại ở tại thôn trung gian, làm thị tăn người khác khó tránh khỏi sẽ chú ý tới, nếu dọn đến thôn vị hoặc là thôn bên ngoài đi trụ. Phòng trừng liền không có gì người sẽ biết chúng ta làm cái gì ăn. Dọn đến thôn vi đi trụ, không chỉ có ăn thịt vấn đề có thể giải quyết, cũng có thể ly nhà họ quý xa một ít. Mấy ngày nay nhà họ quý người ăn ổn, nhưng là nàng ra cửa luôn là có thể nhìn đến quý nhị thẩm tránh ở phía sau cửa xem nàng, ánh mắt kia thực không tốt. Hơn nữa nhà họ quý còn có cái vận khí nghịch thiên nữ chủ, nữ chủ này sẽ mới sinh ra bảy tám thiên. Nhà họ quý chính là một phiền toái gia đình, ở nơi này ai biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Sớm một chút chuyển nhà cũng có thể rời xa nhà họ quý. Ăn cơm trước. Quý Hồng quân nhàn nhạt nói xong, bưng lên chén đi bậy bếp thịnh cơm. Hành, ăn cơm trước. Lương Hoan nói xong, cũng túi đầu ăn cơm. Bọn họ hiện tại thảo luận chuyển nhà sự tình cũng dọn không được, chuyện này trước hết nghĩ, tìm cái thích hợp cơ hội lại xem có thể hay không dọn đi. Quý Hồng quân cùng Lương Hoan hai người nghiêm túc ăn cơm, sau khi ăn xong, Lương Hoan nghĩ một hồi muốn thiêu nước rửa chân, nàng liền đứng lên đi xoát chén. Quý Hồng Quân đứng ở Lương Hoan đối diện, xem nàng cầm chén muốn đứng lên, hắn dẫn đầu đứng lên, đem Lương Hoan trong tay chén lấy đi, "Ta đi tẩy, ngươi nghỉ ngơi, tán sức lực." "Tán sức lực?" "Tán cái gì sức lực?" Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân bóng dáng, muốn hỏi tới, nhưng lại ở mở miệng nháy mắt nàng nghĩ tới giữa chưa sự tình. Giữa chưa Quý Hồng Quân hỏi nàng thân thích có hay không đi, nàng nói đi rồi. Nay sẽ Quý Hồng Quân lại làm nàng tán sức lực. Lương Hoan mặt đỏ. Nàng ngưng bước liền hướng nhà bếp bên ngoài đi. Đi đến ngạch cửa bên kia thời điểm vẫn là quay đầu lại nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, hôm nay nhiều nấu chút nước. Nàng muốn lau mình. ngày thường thiên lãnh, đều là tẩy rửa chân liền ngủ nhưng là hôm nay, vẫn là muốn lau mình. Trong nhà có thể có cái tắm rửa phòng thì tốt rồi. Lương hoan hướng góc tường bên kia nhìn lại, nhìn một hồi lại lắc đầu hướng chính phòng đi đến. Có lẽ không dùng được bao lâu là có thể từ nơi này dọn đi, không cần thiết ở trong sân lại chuyên môn lộng một gian tắm rửa phòng ra tới. Lương hoan về phòng. Nhà bếp quý hồng quân tiêu tràn đầy một nồi nước ấm, thiêu nửa giờ mới đem thủy thiêu nửa khai. Thủy nhiệt, quý hồng quân không có giống ngày thường giống nhau lộng nước rửa chân về phòng, mà là đứng lên đi hướng chính phòng. Nhìn đến ngồi ở ngôi du đang hạ may và lương hoan, trầm giọng nói, thủy hảo, có thể tắm rửa. Lương hoan nghe xong quý hồng quân nói, tâm thần một chạy, trên tay nàng châm trực tiếp chát ở ngón cái. Lương hoan hôm nay bị chát nhiều, lần này bị chát thời điểm còn rất bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua chính mình ngón tay, đem kim chỉ đặt ở trong rổ. đem rổ đặt ở trên bàn hạ giường đất đi ngang qua quý hồng quân bên người thời điểm quý hồng quân trực tiếp cầm tay nàng cầm lấy tới xem nàng ngón cái ngón cái thượng mấy cái rõ ràng Trầm chọc dấu vết tay đều có chút sưng đỏ quý hồng quân thâm thúy đôi mắt nhìn lương hoan có chút phiếm hồng ngón tay khinh khinh dò hỏi hôm nay chát quý hồng quân nói xong cũng mặc kệ lương hoan trả lời hán túi đầu môi trực tiếp dán ở lương hoan ngón cái thượng khinh khinh dẫn hút đầu ngón tay tê tê dại dại lương hoan ngón tay rụt một chút Quý Hồng Quân, ta muốn đi tắm rửa." Quý Hồng Quân đôi mắt thực ám, hầu kết lăn lộn một chút, Ân. Quý Hồng Quân buông lòng ra Lương Hoan, làm Lương Hoan đi nhà bếp tắm rửa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lương Hoan tắm rửa dạt sạch 40 tới phút, thủy đều lạnh không sai biệt lắm, nàng mới mặc quần áo hồi chính phòng. Tục ngữ nói ra tắm mỹ nhân, nguyên chủ trước kia lại gầy lại hoàng thời điểm chính là các nàng thôn nổi danh lười mỹ nhân. Lương Hoan xuyên qua tới sau, nàng thức ăn hảo rất nhiều, gần nhất thân mình dưỡng béo một chút. Làn da cũng trắng một ít, vừa mới tắm rửa xong, nàng nhìn liền càng mỹ. Quý Hồng Quân nhìn nàng một hồi, chỗ nào đó bắt đầu biến hóa, Quý Hồng Quân mới đệ nặng thanh âm nói, "Ta đi tắm rửa." Quý Hồng Quân đi tắm rửa, Lương Hoan cởi ra áo đông nhanh chóng bỏ đến trên giường đất, xúc lên chăn nằm đến trong ổ chăn. Một hồi, nàng cùng Quý Hồng Quân liền phải như vậy. Khẩn trương, nàng trước nay không cùng nam nhân như vậy quá, nghe nói sẽ rất đau. Thời gian quá thật sự mau, ở Lương Hoan trong lúc miên man suy nghĩ, Quý Hồng Quân rửa mặt hảo từ nhà bếp đã trở lại. Vừa mới rửa mặt xong nam nhân, tựa hồ trên người hỏa khí thực tràn đầy, hắn không có mặc áo đông. Áo đông ở trong tay cầm. Vào chính phòng, Quý Hồng Quân đem cửa phòng từ bên trong cắm thượng, đem áo đông đặt ở trên giường đất, theo sau xốc lên chăn lên giường. Nam ở lương Hoan bên người, Quý Hồng Quân bàn tay to chậm rãi di động, câu tới rồi lương Hoan tiểu thuyết, nằm lấy. Lương Hoan. Quý Hồng Quân từ tính trầm thấp thanh âm vang lên. Lương Hoan quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Ơn. Nghe được Lương Hoan đáp lại, Quý Hồng Quân nghỉ ngơi xoay người lại nhìn về phía Lương Hoan, hắn nghiêng thân mình nhìn Lương Hoan, màu da cam ánh đèn hạ, hắn đôi mắt thâm thúy mê người. Quý Hồng Quân không nói chuyện, hắn túi đầu, môi chậm rãi tới gần Lương Hoan. Đôi môi dán ở bên nhau, lúc ban đầu lán đếm thử khinh khinh hôn, mặt sau càng ngày càng thâm. Bất chi bất giác Quý Hồng Quân tay đặt ở Lương Hoan trên lưng, từ phía sau lưng vói vào nàng trong quần áo. Hòa tới có điểm hung mãnh, Lương Hoan ánh mắt mê ly. Thấy quý hồng quân mặt nghĩ tới đèn còn không có thổi tắt, nàng giữ lại cuối cùng một tia lý trí, thổi, thổi đèn. Quý hồng quân tay từ trong ổ chăn ra tới, kích động một chút, trên bàn môi du đang dập tắt. Đêm đã khuya, hồng kỳ đại đội, trời còn chưa sáng thời điểm, trong thôn đại bộ phận nhân ra đều bậc lửa môi du đang. Hôm nay liền phải tạc băng chảo cá, bắt được cá bọn họ liền có thịt ăn, muốn nhanh lên đi làm việc. Trong thôn hán tử lên làm việc, phụ nữ cũng đều lên đi nấu cơm. Một ít hảo ngoạn tiểu hài tử biết hôm nay muốn bắt cá, cũng sớm từ trên giường bò lên, chuẩn bị đi bắt đường xem náo nhiệt. Trong thôn đại bộ phận người đều rời giường, trời tối mênh mông hát thời điểm, trong thôn đã có tiếng ồn ào. Tại đây loại tiếng ồn ào chung, lương hoan chậm rãi mở mắt. Mở mắt ra người ý thức thanh tỉnh, nàng liền cảm giác được cả người đau nhức, phiên một chút thân, thân thể đều như là tan thành từng mảnh giống nhau. Lương hoan nhìn về phía môi du đăng hạ nào đó đang ở mặc quần áo nam nhân. quý Hương quân Ngươi muốn đi bắt đường sao? Ân, bí thư chi bộ nói 6 giờ lên chảo cá, thời gian còn sớm, ngươi không cần rời giường, ngủ tiếp sẽ. Quý hồng quân nói, đi đến lương hoan bên người giúp nàng mượn sức một chút chăn. Đem nàng lỏa lộ ở bên ngoài bả vai che lại. Lương hoan lắc đầu, không sai biệt lắm nên làm cơm sáng, ngươi này sẽ đi một hồi cũng muốn trở về ăn cơm. Không cần, ngươi tiếp tục ngủ, khi nào rời giường khi nào nấu cơm, ta hiện tại không đói bụng. Quý hồng quân nhẹ giọng nói, Lương Hoan này sẽ xác thật rất mệt, Quý Hồng Quân nói như vậy, nàng cũng không kiên trì, vậy ngươi đi trước làm việc, ta ngủ tiếp một hồi tái khởi, đợi lát nữa ta làm tốt cơm cho ngươi đưa qua đi. Nàng này sẽ còn thực đây, hơn nữa rất mệt, không nghĩ rời giường, ân, ngủ đi. Quý Hồng Quân nói, xem Lương Hoan lại nhắm mắt ngủ, hắn mới xoay người rời đi. Sáng sớm Thái Dương dâng lên tới khi, Bắc Đường vô cùng náo nhiệt, trong thôn Hán Tử đã làm hai cái giờ sống, bọn họ bà nương đều bắt đầu lại đây cho bọn hắn đưa cơm. đại bộ phận nhân ra làm đều là bánh bột bắp nồi khoai lang luộc làm hai cái giờ sống hắn tử nhìn đến bà nương cho bọn hắn đưa lại đây cơm một đám đều mồm to ăn quý hồng quân ngồi ở đại thụ hạ nghỉ ngơi mã nhị trụ thấy quý hồng quân không có cơm ăn bưng chính mình bắt cơm đi qua hồng quân ca tẩu tử còn không có tới cấp ngươi đưa cơm sao ân có việc quý hồng quân nhìn về phía mã nhị trụ nhàn nhạt dò hỏi không hồng quân ca nếu không ngươi ăn nghiêm tiêm nương cấp tiêm nấu hai cái khoai lang đỏ đâu cho ngươi một cái. Mã nhị trụ nói hướng Quý Hồng Quân trong tay tắp một cái khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ tới rồi trong tay. Quý Hồng Quân tưởng còn trở về, Mã nhị trụ đã bưng chén chạy. Quý Hồng Quân ở mạn thế thời điểm dưỡng thành thói quen, tuyệt đối không lãng phí lương thực. Hắn nhìn trong tay khoai lang đỏ, lặng im một hồi, ăn. Mã nhị trụ tắc khoai lang đỏ cấp Quý Hồng Quân một màn này bị không ít người thấy, một ít tới cấp các nàng gia nam nhân đưa cơm phụ nữ, nhìn một màn này thảo luận nói, Hồng Quân tức phụ quá không ra gì, phá cửa. Đánh đá liền tính, nàng còn lười à, Hồng quân ở bên ngoài làm việc nàng đều không cho Hồng quân đưa cơm. Tiêu Yêm nói không phải lười, không chừng là trong nhà lương thực ăn xong rồi, không có lương thực ăn đâu. Yêm nghe nói nhà bọn họ phân ra thời điểm phân 50 cân lương thực, lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tỉnh ăn một chút ăn cái tam thành no cũng có thể ăn một tháng, lúc này mới nửa tháng, lương thực liền ăn xong rồi à. Ai biết được, Hồng quân kia tức phụ lười, Hồng quân cũng lười. Diễm trước kia còn cảm thấy nhà họ Quý đem Hồng Quân hai người bọn họ phân ra đi thật quá đáng, hiện tại xem ra loại này lười người phân ra đi lưu trong nhà cũng là liên lụy, làm không hảo người một nhà đều bị liên lụy chết, chờ xem đi, Hồng Quân bọn họ hai vợ chồng, sớm muộn gì đến nói chết. Bị Đam Luận Lương Hoan, nàng này sẽ còn đãi ở nhà nấu cơm. Nàng buổi sáng thức dậy vãn, Quý Hồng Quân đi rồi, nàng lại ngủ một hồi, lên thời điểm thiên đều đã sáng rồi, Thái Dương cũng ẩn ẩn lộ ra đầu. Quý Hồng Quân ở bên ngoài làm việc. phỏng chừng nên đói bụng lương hoan rời giường bắt một phen mễ đặt ở trong nồi vốn dĩ tưởng liệu màn thầu nhưng là nghĩ vậy thời điểm bạch diện là tinh tế lương trong thôn người rất ít có thể ăn đến bạch diện màn thầu nàng qua tay từ trong ngăn tủ cầm bốn cái khoai lang đỏ hai cái trứng gà đặt ở trưng thế thượng trưng khoai lang đỏ là phân ra phân đến trứng gà là nàng ngày đó từ nhà họ quý trong ngăn tủ bắt được đây đều là bên ngoài thượng đồ ăn có thể lấy ra tới ăn ở nông thôn mà bếp nấu cơm tương đối mau hai phút tả hữu Lương Hoan liền ngao hảo cháo, mặt trên trưng khoai lang đỏ cùng trứng gà cũng đều chín. Làm tốt cơm, nàng tìm sạch sẽ trưng bố, đem khoai lang đỏ, trứng gà đặt ở trong bùn, dùng lung bố bao vây lấy, theo sau lại cầm một kiện rửa sạch sẽ áo đông bao lung bố bên ngoài. Như vậy giữ ấm, trứng gà cùng khoai lang đỏ sẽ không lạnh. Lương Hoan ra cửa thời điểm, gặp mấy cái đưa cơm về nhà phụ nữ, bọn họ đối với Lương Hoan chỉ chỉ trò trỏ Lương Hoan cũng không để ý, lập tức hướng Bắc đường đi đến. Bắc đường còn có không ít phụ nữ không trở về, xem hán tử nhóm tạc băng, có mắt sắc thấy lương hoan tới, lập tức thọc thọc bên người người, xem bên kia, có phải hay không hồng quân tức phụ. Thật đúng là, nàng tới làm gì? Trong tay cầm áo đông, cũng không giống như là cấp hồng quân đưa cơm, kia mụ lười người trong nước chưa cho hồng quân nấu cơm, khẳng định là nhà bọn họ lương thực bị mụ lười bại hoại xong rồi. Lương hoan ôm bọc màn thầu vải bông hướng thụ bên kia đi đến, nhìn dựa vào thụ nghỉ ngơi quý hồng quân, lương hoan vây Quý Hồng Quân thấy Lương Hoan, mắt sáng rực lên trong nháy mắt, một lát khôi phục bình thường, đứng lên bước đi hướng Lương Hoan, tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, như thế nào không ngủ nhiều sẽ. Lương Hoan ở Quý Hồng Quân vừa mới ngồi cọc cây tử ngồi hạ, nhẹ giọng nói, ngủ no rồi liền rời giường, ta cho ngươi mang theo chừng khoai lang đỏ, ngươi mau ăn. Quý Hồng Quân nắm trong tay đồ vật, tâm tựa hồ ấm một chút, hảo. Quý Hồng Quân nói xong, mở ra bao gây, bên trong khoai lang đỏ cùng trứng gà lộ ra tới. Biển báo, điện các thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế phần ba mươi hai chương ba mươi hai quý hồng quân nhìn trong buồn quý hồng quân nhìn thoáng qua trong buồn dùng áo đông bao khoai lang đỏ cùng trứng gà theo sau nhìn về phía lương hoan người ăn sao trong nhà để lại cháo ta một hồi về nhà uống cháo quý hồng quân lượng cơm ăn đại nàng mang cơm là hồng quân một người lượng cơm ăn chờ hồng quân ăn xong nàng về nhà ăn ân quý hồng quân gật đầu Cầm lấy một cái khoai lang đỏ đứng lên, ngươi tới phía trước nhị trụ cho ta một cái khoai lang đỏ, đi còn cho hắn. Quý hồng quân cầm khoai lang đỏ đi nhị trụ bên kia, lương hoan nhìn đến hắn đem khoai lang đỏ đưa cho nhị trụ, nói câu lời nói, hắn xoay người bước đi trở về. Lương hoan từ đồ ăn trong bùn lấy ra một cái khoai lang đỏ, quý hồng quân đi tới sau, nàng trực tiếp đưa cho hắn, mau ăn, thiên lãnh, khoai lang đỏ dễ dàng lạnh. Ngày mùa đông ăn lạnh đồ vật không tốt. ân Quý hồng quân khỏe môi câu một chút. Ở lương hoan bên người ngồi xuống. Quý hồng quân ăn cơm Mau hắn ngồi ở lương hoan bên người, không lớn sẽ liền đem nàng mang đến khoai lang đỏ ăn xong rồi. Lương hoan nhìn hắn mồm to ăn khoai lang đỏ, kéo hắn một chút, ngươi ăn chậm một chút, ta không mang thủy, đừng ngẹn chứ. Khoai lang đỏ khô, nàng tới thời điểm muốn mang nước sôi lại đây, nhưng là trong nhà liền cái cái ly đều không có, muốn mang thủy lại đây chỉ có thể đoan chén lại đây, lộng một chén nước đoan đến bên này, khẳng định sẽ biến thành nước lạnh. Cho nên liền không mang thủy lại đây. Quý Hồng Quân ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn Lương Hoan, không có việc gì. Bị Quý Hồng Quân nhìn chằm chằm, Lương Hoan mặt hơi hơi hồng, nhanh chóng túi đầu cầm lấy trong buồn trứng gà, đưa cho Quý Hồng Quân, "Cấp, ngươi ăn, ta ăn cái này." Quý Hồng Quân nói cầm lấy trong buồn một cái khác trứng gà. Quý Hồng Quân nói xong, đem trứng gà lột ra, mồm to ăn trứng gà. Lương Hoan vốn dĩ mang hai cái trứng gà là đều cấp Quý Hồng Quân ăn, kết quả nhìn Quý Hồng Quân ăn, nàng thật là có điểm nói bụng, nghe được Quý Hồng Quân nói làm nàng ăn. Thoáng trần chờ một chút, Lương Hoan liền đem trứng gà luộc ra, ăn. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan hai vợ chồng ngồi ở cô Mộc Thượng ăn cái gì? Ở bên cạnh nhìn bọn họ hai cái ăn cái gì người trong thôn lại bắt đầu thảo luận đi lên. Đặc biệt là Dương Gia tức phụ, không ngừng xem Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân, ánh mắt có chút hồng. Dương Gia tức phụ trong nhà nghèo, trong nhà nàng bà bà quản Nghiêm, ngày thường nàng ở nhà uống khoai lang đỏ cháo đều chỉ có thể uống không có khoai lang đỏ hì canh. Nàng nam nhân đối nàng cũng không tốt. Ngày thường đừng nói cho nàng đồ vật ăn, không đánh nàng đều là tốt. Nay sẽ thấy lương hoan thế nhưng cùng quý hồng quân cùng nhau ăn trứng gà, nàng ghen ghét, đỏ mặt châm trọng. Có chút người lười liền tính, còn đuổi theo ăn, tiêm xem chiếu nàng cái loại này phá của phương pháp trong nhà lương thực sớm hay muộn bại sạch sẽ, về sau muốn uống tây bắc phong. Dương gia tức phụ này vừa nói lời nói, lập tức có người ứng hòa nàng, này nam nhân làm việc ăn trứng gà liền ăn, không làm việc mụ lười cùng ăn, chịu ăn quả vặt. trong thôn có người không quen nhìn lương hoan cùng quý hồng quân giống nhau ăn trứng gà nhưng cũng có người hâm mộ vương gia tức phụ liền ở một bên nói này trong nhà có trứng gà hai vợ chồng đều có thể ăn tiêm giác khá tốt nàng nam nhân ở nhà thời điểm liền sẽ trộm cho nàng tàng đồ vật ăn lão mã gia cũng nghe tới rồi này đó nữ nhân đối thoại nói thật ra nàng trong lòng cũng cảm thấy có trứng gà cấp nam nhân ăn thì tốt rồi nữ nhân làm sống không có nam nhân sống mệnh ăn không ăn đều được bất quá làm cho nhiều người như vậy Nàng cũng sẽ không nói như vậy, Hồng quân đã cứu các nàng ra quốc đống, nàng biết cảm ơn. Một đám bà nương cả ngày ghé vào cùng nhau nói bữa, tiêm xem các ngươi chính là hâm mộ Hồng quân đối tức phụ hảo, muốn ăn trứng gà tìm các ngươi nam nhân đi, cho các ngươi nam nhân cho các ngươi lưu trứng gà ăn. Lao mã tức phụ tuổi cùng quý Lao nương không sai biệt lắm đại, ở thôn ngày thường không gây chuyện, bất quá người khác chọc nàng, nàng cũng không phải dễ chọc, trước tiêm người khác mắng nàng không có nhi tử thời điểm cùng người khác đánh quá rất nhiều lần giá. Hiện tại trong thôn còn có chút người nhớ rõ nàng đánh nhau thời điểm điên cuồng. Nàng ra tới nói chuyện, cầm nói chuyện phiếm tiểu tức phụ điếu môi, ngự khi yếu đi xuống dưới, tiêm liền nói nói, cũng chưa nói muốn ăn trứng gà. Lương Hoan cách này những người này không xa, trong thôn bà Nương nói chuyện thanh âm đều đại, bọn họ lời nói Lương Hoan còn đều nghe thấy được, Lương Hoan ăn được trứng gà, vô vô tay đứng lên. Ta về trước ra ăn cơm, chờ rửa sạch hảo lại qua đây. Quý Hồng quân đem buồn cùng áo bông đưa cho Lương Hoan, nhẹ giọng nói, không cần. Thiên lãnh, ngươi đừng tới đây, ta vội xong liền về nhà. Đem áo bông cùng buồn tiếp nhận đi, Lương Hoan lắc đầu, ở nhà cũng không có việc gì làm. Hôm nay tạc băng chảo cá phòng trừng nhị thẩm cũng sẽ ra tới xem chảo cá, không cần ở nhà đóng đế giải, ta ra tới nhìn xem. Hành, ngươi muốn tới thì tới đi. Quý Hồng Quân trả lời. Ân, ta đây đi trước. Lương Hoan nói xong, quay đầu hướng ra phương hướng đi đến. Đi ngang qua đám kia thảo luận nàng nữ nhân bên người thời điểm. Lương Hoan bình tĩnh nhìn các nàng liếc mắt một cái. Yêm ăn trứng gà là nhà yêm có trứng gà, nhà yêm hồng quân biết đau người, biết cấp yêm trứng gà ăn. Lương Hoan nói xong liền đi. Một đám nói chuyện phiếm bắt quái nữ nhân nhìn Lương Hoan bóng dáng, cắn răng. Người trẻ tuổi tức phụ dưới đấy lòng khó chịu, bọn họ cũng muốn ăn trứng gà, nhưng là bà bà không cho ăn. Một đám phụ nữ trung niên ở trong lòng phá mạ phi, mụ lười, tham ăn miệng, trứng gà là để lại cho nam nhân cùng hài tử ăn, tiểu tức phụ ăn, cái gì ăn. lương hoan cũng mặc kệ những người đó trong lòng ý tưởng nàng này sẽ chính bước nhanh hướng trong nhà đi lương hoan đến đầu thôn thời điểm gặp khóa cửa ra tới quý nhị thẩm quý nhị thẩm đem trong nhà đại môn khoa kỹ nhìn lương hoan hô Hồ, hồng quân tức phụ ngươi mới từ bắc đường trở về ân ta đi cấp hồng quân đưa cơm thím đi cấp nhị thúc đưa cơm sao bắc đường bên kia người nhiều nàng vừa mới không chú ý quý nhị thúc ở đâu biên tiêm làm kiện khang đi đưa ngươi hiện tại là về nhà ăn cơm một hồi có đi hay không bắc đường xem chào cá Quý nhị thẩm đến gần lương hoan. Đi, ăn cơm liền đi, thím hay đi trước đi, ta một hồi qua đi. Nàng về nhà ăn cơm, cơm nước xong rửa sạch hảo, muốn đem trong nhà đồ ăn còn có không gian đồ ăn đều tới một lần lại qua đi. Hành, kia im hay đi trước. Quý nhị thẩm nói xong cùng lương hoan hướng tương phản phương hướng đi đến. Quý nhị thẩm đi rồi, lương hoan cũng bước nhanh hướng trong nhà đi, nàng còn khá tò mò trong thôn cùng nhau chảo cá như thế nào chảo, nhanh lên về nhà đem trong nhà sống đều làm xong rồi. Một hồi đi Bắc đường xem chào cá. Bắc đường, lương hoan mới vừa đi, liền có mấy cái hán tử ghé vào quý hồng quân bên người. Lưu kiến quốc đến hắn bên người, vô vô bờ vai của hắn, hồng quân, ngươi cũng quá sủng ngươi bà nương, lộng trứng gà thế nhưng cho nàng ăn, này bà nương một càng sủng nàng càng trời cao. Ngươi đến quần nàng, dạ dày vẫn là ấm áp vừa mới ăn cơm xong, quý hồng quân này sẽ cả người là kính, nghe xong mã kiến quốc nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ta tức phụ, không sủng nàng sủng ai. quý hồng quân nói xong cầm lấy bên người tạc băng công cụ đứng lên đi hướng bờ sông đi làm việc đại đội trưởng đứng ở trong đám người hắn nhìn chung quanh một vòng thấy đại bộ phận người đều ăn cơm xong liền tiếp đón người chạy nhanh khởi công sớm một chút đem mặt băng đều tàn nát, hảo sớm chút chào cá quý hồng quân trong nhà lương hoan cơm nước xong rửa sạch hảo nàng liền vào không gian hai ngày không có vào trong không gian cải thìa đã lớn lên phi thường phi thường tràn đầy lương hoan cầm rổ đem đại cây rau xanh đều hái được Làm tiểu nhân tái sinh trường Chính hảo rau xanh lương hoan đi nàng loại đậu que nơi đó Đậu que này sẽ cung kết Lớn lên tương đối tốt đậu que đều có 20cm lớn lên Chiếu loại này tốc độ khả năng ngày mai đậu que liền có thể ăn Ngày mùa đông Các nàng trong nhà có quý hồng quân mang về tới thịt, Sinh hoạt còn tính có thể Nhưng là không gì rau xanh ăn à Cải trắng, củ cải Nhưng thật ra có Chính là mỗi ngày xứng đồ ăn là cải trắng, củ cải cũng sẽ nghị Lúc này nhìn đến đậu que Lương Hoan trong đầu lập tức nghĩ tới một ít đậu que cách làm. Thịt ti xào đậu que, rau trộn đậu que, ớt cay xào đậu que. Lương Hoan thỏa mãn nhìn một hồi đậu que, theo sau nhìn về phía trong đất khoai tây. Khoai tây là nàng loại sớm nhất đồ ăn, này sẽ khoai tây hoa đã rơi xuống, cũng không biết kết khoai tây có bao nhiêu lớn. Ngày mai lại tiến vào thời điểm, nàng muốn bắt cái quắc đầu tiến vào, lột ra khoai tây xem một chút, có phải hay không có thể ăn. Cải thia hái được một đại rổ, Lương Hoan lấy ra đi về sau. Giấu ở nhà bếp đại lưu, dùng lung bố cái, đem nhà bếp khóa cửa thượng, Lương Hoan ra cửa. Lương Hoan đến bắc đường thời điểm, bắc đường những người đó đã đem băng toàn bộ tắc khai. Trong thôn một ít chảo cá năng thủ bắt đầu răng lưới chảo cá. Quý Hồng Quân ở bờ biển đứng, Lương Hoan nhìn thoáng qua, Quý Hồng Quân bên người đứng đều là nam nhân, nàng liền không hướng bên kia đi, nhìn chung quanh một vòng thấy Quý Nhị Thẩm cùng đại đội trưởng tức phụ đứng chung một chỗ, nàng nâng chạy bộ qua đi. Nhị Thẩm quý thím lương hoan nhìn quý nhị thẩm cùng đại đội trưởng tức phụ chào hỏi quý nhị thẩm tiêu tiếu trong nhà sống vội xong rồi ân thím ta vừa mới nhìn đến nhị thúc ở giải lưới đánh cá hôm nay là nhị thúc chào cá lương hoan hướng chào cá đám người bên kia nhìn thoáng qua nhẹ giọng dò hỏi quý nhị thẩm còn chưa nói lời nói nàng bên cạnh đại đội trưởng tức phụ liền mở miệng hồng quân tức phụ còn không biết đi ngươi nhị thúc hắn là chúng ta trong thôn nổi danh chảo cá hảo thủ mấy năm nay trong thôn chảo cá đều là tìm hắn chảo. Lương Hoan thật đúng là không biết quý nhị thuốc là trong thôn chảo cá năng thủ, nghe xong đại đội trưởng tức phụ nói đi theo khích lệ, nhị thuốc thật lợi hại. Người nhị thuốc lợi hại, người thím cũng không kém. Đại đội trưởng tức phụ nhìn quý nhị thẩm liếc mắt một cái, nói như vậy một câu sau liền quay đầu tới tiếp tục xem chảo cá, chưa nói quý nhị thẩm cái gì cũng cũng không kém. Lương Hoan cũng không phải bắt quái người, nàng nghe xong đại đội trưởng tức phụ nói tiếu tiếu, nhìn về phía bờ sông. Kỳ thật các nàng ra hồng quân cũng sẽ chảo cá. Ngày đó tạc băng thời điểm hắn bắt vài con cá đâu. Lương Hoan đứng ở quý nhị thẩm các nàng bên cạnh, một bên xem chảo cá một bên cùng quý nhị thẩm bọn họ nói chuyện thiếm, từ quý nhị thẩm cùng đại đội trưởng tức phụ trong miệng Lương Hoan biết không thiếu trong thôn sự tình. Bờ sông, vốn dĩ trong thôn người đều ở an an tĩnh tĩnh chảo cá, nhưng đột nhiên có một cái răng lưới người hoạt tới rồi trong nước, hà bên kia người bắt đầu hô to, rơi vào trong nước, lưu đại thúc rất trong nước đi. Mùa đông khắc nghiệt, lúc này nước sông băng có thể đông chết người Đại đội trưởng nghe được có người rơi vào trong nước, lập tức nói: mau đi tìm gậy gộc, mau cứu người. Mùa đông, trong thôn người tạc băng thời điểm liền đem bờ sông dẫm thực trượt, còn có một ít người đem băng giải tới rồi bờ sông, kia băng một hóa, bờ sông liền càng trượt. Lưu Đại thúc ở răng lưới thời điểm dưới chân dùng sức, một không cẩn thận liền rớt tới rồi trong sông. Lưu Đại thúc người nhà nghe được hắn rớt vào trong sông, đều hướng bờ sông dũng lại đây. Hắn tức phụ giữ chặt đại đội trưởng quần áo liền kêu: đại đội trưởng, ngài cứu cứu nhà im láo lưu. đại đội trưởng này hiểu ý cũng hoang mang rối loạn bọn họ thôn mỗi năm đều sẽ chào cá năm rồi đều là đầu xuân sau chảo năm nay bởi vì ăn tiết không có giết heo trong thôn người đều thực thèm cho nên trước tiên chào cá ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ có người rơi vào trong sông nếu là thật sự cứu không lên hắn cái này đại đội trưởng cũng làm đến cùng đại đội trưởng trong lòng lo lắng nhưng là hắn cũng không dám hạ hà này bác đường thủy thâm không nói quan trọng nhất lúc này thủy lạnh a linh độ dưới độ ấm này thủy chính là chân chính nước đá Đi vào là có thể đem người đông cứng. Trong thôn có người đi tìm gậy gục, còn có người đứng ở bờ sông loạn đi, lưu đại thúc người nhà đứng ở đại đội trưởng bên người kêu rên. Lương hoan khoảng cách bờ sông có chút khoảng cách, nhìn này hỗn loạn một màn, như mảy. Quý nhị thẩm trực tiếp kéo lại lương hoan, trước đừng qua đi, bên kia người nhiều, bờ sông hoạt, đừng bị người đụng vào trong sông. Bờ sông biên người nhiều, này sẽ đi qua thật đúng là khả năng bị đụng vào trong sông đi. Lương hoan nghe lời không qua đi. nàng đứng ở tại chỗ hướng bên kia xem thấy quen thuộc người khởi ra áo đông khởi ra giày hướng trong sông nhảy lương hoan thấy quý hồng quân nhảy sông quý nhị thẩm cũng thấy nàng trực tiếp kéo lại lương hoan quần áo hồng quân ra vừa mới cái kia có phải hay không hồng quân nhảy xuống đi lương hoan hô hấp có chút đình trệ nay sẽ nàng cũng mặc kệ bờ sông nguy hiểm không nguy hiểm nàng hướng bên kia chạy tới nay thủy như vậy lạnh quý hồng quân nhưng ngàn vạn phải cẩn thận điểm hắn như thế nào liền nhảy xuống đi đâu Này trong sông thủy thâm không thâm lương hoan trong lòng lo lắng nàng chạy càng nhanh quý nhị thẩm cũng cùng nàng phía sau chạy tới hồng quân cũng không thể xảy ra chuyện lão quý nói bọn họ muốn che chở hồng quân hồng quân chính là lương hoan chạy đến bờ sông thời điểm nàng tâm còn phanh phanh phanh nhảy nàng nhìn về phía mặt sông không nhìn thấy quý hồng quân nàng tâm lại đi xuống trầm vài phần nắm chặt tay đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm mặt sông rốt cuộc ở lương hoan tâm đều mau nhắc tới cổ họng thời điểm quý hồng quân từ trong sông ra tới hắn cánh tay thượng tốn một người nhanh chóng hướng bờ sông biên du qua đi lúc này trong thôn người cũng tìm gậy gộc lại đây đại đội trưởng chỉ huy trong thôn tuổi trẻ lực tráng người đem côn ném cấp quý hồng quân làm quý hồng quân bắt lấy gậy gộc đi lên quý hồng quân bắt được gậy gộc tốn người hướng bờ biển du qua đi trong thôn tuổi trẻ lực tráng nam nhân dùng sức lôi kéo hơn nữa quý hồng quân dùng sức bơi lội quý hồng quân cùng lưu đại thúc bị kéo lên lưu đại thúc này sẽ đã hôn mê hắn mặt đều có chút phát thanh Bắc đường nước sông thâm, thả lúc này phi thường lãnh, Lưu Đại Thúc rơi vào đi không đến một phút liền nghiêm đi xuống, người châm ở nước sông, Quý Hồng Quân nhảy cầu ở trong sông tìm một phút tả hữu mới đem người tìm được. Trong thôn một ít lao nhân nhìn Lưu Đại Thúc bộ dáng, khẽ lắc đầu. Lương Hoan nhìn Lưu Đại Thúc, nàng đối đại đội trưởng nói, đại đội trưởng, ngài ấn hắn ngực, muốn mau Đại đội trưởng còn không có động tác, ướt quần áo Quý Hồng Quân đã ngồi ở tới, bàn tay to đặt ở Lưu Đại Thúc trên ngực, dùng sức cấn ấn. Quý Hồng Quân qua lại làm thật nhiều biến, Lưu Đại Thúc mánh ho khan một tiếng, phun ra một ngụm thủy tới. Quý Hồng Quân thấy hắn phun thủy, vung ra tay, ninh một chút ướp đấm áo trên, đứng lên. Lương Hoan đã nhặt lên Quý Hồng Quân phía trước ném xuống đất áo đông còn có giày đông, nàng nhanh chóng đem áo đông khoác ở Quý Hồng Quân trên người, đem giày đặt ở trước mặt hắn, mau mặc vào. Chúng ta về nhà. Như vậy lãnh, nhà bọn họ Hồng Quân như vậy đừng đông cứng. Ân. Quý Hồng Quân tròng lên áo đông, không có mặc giày, đem giày cầm ở trong tay. Chuẩn bị cùng lương hoan cùng nhau đi. Lương hoan nhìn quý hồng quân không mặc giày, thế nhưng đem giày cầm ở trong tay, nàng trực tiếp đem giày tốn qua đi, mặc vào. Ngày mùa đông không mặc giày, là muốn đem chân tổn thương do giá rét sao. Quý hồng quân túi đầu nhìn xem chính mình trên chân thủy còn có bùn đất, xuyên giày sẽ đem giày làm dơ. Sẽ dơ, không mặc. Lương hoan trừng mắt nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, mặc vào. Quý hồng quân đối thượng lương hoan đôi mắt, cặp mắt kia có đối hắn lo lắng. Quý hồng quân túi đầu hảo ta xuyên quý hồng quân đem giày mặc vào cùng lương hoan cùng nhau về nhà cùng quý hồng quân cùng nhau đi vào trong viện lương hoan trực tiếp mở ra chính phòng môn vào nhà đem trên giường đất chăn mở ra cầm một cái khăn lông lại đây nàng nhìn về phía từ cửa tiến vào quý hồng quân ngươi mau đem thi quần áo cởi ra ở trên giường đất nằm ta cho ngươi tìm hai kiện áo trong ngươi trước căn mặc một hồi đi cho ngươi thiêu nước tắm, ngươi phao phao nước cấm tám đi đi hạ khí trong nhà không có khương một hồi muốn đi nhị thúc trong nhà lộng điểm khương tới Thiêu Điểm Khương Thủy làm Quý Hồng Quân uống, đi hẳn. Nhìn Lương Hoan bận trước bận sau, Quý Hồng Quân nghe lời đi đến mép giường, làm cho Lương Hoan mặt cởi ra quần áo, lên giường. Trong lòng lo lắng Quý Hồng Quân, Lương Hoan ở hắn cởi quần áo thời điểm, trực tiếp từ trong ngăn tủ nhảy ra hắn áo trong cho hắn đặt ở trên giường đất, nhìn Quý Hồng Quân thượng giường đất, Lương Hoan nói, mặc tốt quần áo, nằm trên giường đất, ta đi nấu nước. Lương Hoan nói xong liền đi ra ngoài, đi nhà bếp nấu nước. Lương Hoan nấu nước thời điểm, Quý nhị thẩm từ bên ngoài vào được, vào sân liền tê hồng quân ra. Hồng quân ra. Lương Hoan ngồi ở bệ bếp trước nhóm lửa, nghe được quý nhị thẩm kêu nàng, từ nhà bếp ra tới, nhị thẩm, ta ở chỗ này. Hồng quân ra, hồng quân như thế nào? Có khỏe không? Quý nhị thẩm thấy lương hoan, quan tâm dò hỏi quý hồng quân sự tình. Làm hắn thay đổi quần áo ở trên giường đất nằm, ta cho hắn thiêu điểm nước gấm, dùng nước gấm chạy một hồi đi đi hàn khí. Đúng rồi, nhị thẩm, ngài trong nhà còn có khương sao. Ta tưởng cấp hồng quân nấu điểm trà gừng đi đi hàn khí, trong nhà không có hương. Nàng lần sau đi cung tiêu xã nhất định phải mua hương, không thể tổng hỏi nhị thẩm mượn hương. Ngày mùa đông trong nhà bị điểm hương không những có thể dùng để đi hàn khí, xào rau cũng có thể dùng. Khương, ngươi nhị thẩm mùa thu thời điểm từ trên núi hái rất nhiều giá hương, tiêm ngày thường không cần, trong nhà còn có không ít, tiêm trở về đều cho ngươi lấy tới. Quý nhị thẩm nói xong muốn đi. Khương ở thời điểm này cũng coi như là đuổi hàng thứ tốt. Lương hoan nào không biết xấu hổ đem quý nhị thẩm ra đều phải, nàng giữ chặt quý nhị thẩm, thân mình, mượn ta một khối thì tốt rồi, muốn nhiều không dùng được. Hành, tiêm trở về cho người lấy. Quý nhị thẩm nói xong, đứng dậy về nhà đi lấy khương. Quý nhị thẩm đi lấy khương thời điểm, lương hoan đem nước gấm thiêu hảo, nàng không kêu quý hồng quân tới nhà bếp tắm rửa, sợ hắn rời giường ra cửa nóng lên lạnh lùng lại đông lạnh trụ. Nàng đem đại thọc bắt được chính phòng, sau đó xách theo nước gấm một tiểu thùng một tiểu thùng xách qua đi. đem đại thọc đảo hơn phân nửa thùng nước ấm. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân, ngươi xuống dưới tắm đúng rửa, nhị thẩm về nhà lấy sinh thương đi, một hồi ta cho ngươi ngao điểm canh hừng uống, uống lên đi hạ khí." Lương Hoan ôn nhu nói, nhìn Quý Hồng Quân, nàng trong mắt mang theo quan tâm. Quý Hồng Quân ngồi ở loan kháng thượng, trên người khoác miên phục, nhìn Lương Hoan gật đầu, "Hảo." "Vậy ngươi chính mình thao, Phao một hồi thủy lạnh liền chạy nhanh ra tới. Lương Hoan dặn dò xong, ra chính phòng môn, giữ cửa từ bên ngoài cắm thượng. lương hoan ở bên ngoài đợi một hồi quý nhị thẩm liền tới đây nàng tựa hồ là chạy chậm về nhà chạy tới thời điểm cái chán thế nhưng cũng có điểm điểm mồ hôi tới rồi lương hoan bên người quý nhị thẩm liền đem sinh khương đưa cho nàng hồng quân ra đây là ngươi một khương nhị thẩm cảm ơn ngài lương hoan kết quả khương nhẹ giọng nói lời cảm tạ theo sau cầm khương vào nhà bếp cấp quý hồng quân trụ canh gừng quý nhị thẩm nhìn lương hoan nấu canh gừng nàng cũng không rời đi nàng muốn nhìn một chút quý hồng quân mùa đông thủy lạnh mau Quý Hồng Quân phao 10 tới phút, hắn nước tắm liền biến có chút hơi hơi lạnh, Nghĩ Lương hoan dặn dò thủy lạnh liền không thể phao. Quý Hồng Quân từ trong nước ra tới, mặc xong quần áo, muốn xuyên giày thời điểm, túi đầu nhìn giày bên trong bùn, hơi hơi ngưng mi. Từ Lương hoan rổ kim chỉ cầm một tiểu miếng vải rách, Quý Hồng Quân khinh khinh trà lau giày bên trong bùn. Trà lau hảo, Quý Hồng Quân xuyên giày, mở ra chính phòng môn, theo sau hắn xoay người trở về, dẫn theo thùng nước lớn thủy ra cửa. Nhà bếp, Quý Nhị Thẩm vẫn luôn luôn nóng chờ đợi. Nghe được chính phòng bên này mở cửa thanh, nàng lập tức từ nhà bếp ra tới, hướng chính phòng bên này nhìn qua, sau đó, nàng liền thấy Quý Hồng Quân dẫn theo rất lớn rất lớn thùng nước ra cửa, này thùng nước có nhà bọn họ luôn như vậy lớn. Quý Hồng Quân cũng chú ý tới Quý Nhị Thẩm, hắn bước nhanh đem thùng nước đưa ra đi, xách đến sân bên ngoài đem thủy đổ. Quý Nhị Thẩm hướng hắn bên này chạy tới, nhìn Quý Hồng Quân xách theo thùng nước đã trở lại, nàng kinh ngạc dò hỏi, Hồng Quân, ngươi vừa mới xách nhiều ít thủy, nay thùng nước nhìn cũng không nhỏ. hồng quân như thế nào nhắc tới tới không nhiều lắm liền một chút quý hồng quân trầm giọng trả lời cầm thùng gỗ hướng nhà bếp đi đến quý nhị thẩm nhìn xem quý hồng quân trong tay thọc nghĩ hồng quân ngày thường sức lực cũng không lớn thủy nhiều hắn cũng nhắc không nổi tới phỏng trừng liền một chút thủy đi hồng quân ngươi hiện tại cảm giác thế nào lạnh hay không ngươi tức phụ tự cấp ngươi thiêu canh ngừng, một hồi ngươi uống điểm đi đi hàn quý nhị thẩm ở quý hồng quân bên người dặn dò hảo nhị thẩm quý hồng quân trầm giọng trả lời lương hoan đã đem thủy thiêu sôi chảo, nhìn đến quý hồng quân tiến vào nàng trực tiếp đem nắp nổi mở ra hồng quân ngươi tẩy hảo với lúc canh gừng cũng thiêu hảo ta cho ngươi thịnh một chén ngươi mau uống lên lương hoan nói xong từ bệ bếp mặt sau đứng lên trước rửa tay sau đó cầm một cái chén cấp quý hồng quân thịnh một chén canh gừng một chén canh gừng quý hồng quân sấn nhiệt uống uống lên sau hắn sát mặt đều hồng nhuận không ít lương hoan thấy hắn uống xong lại cho hắn thịnh một chén uống nhiều điểm Đổi hàn. Quý nhị thẩm ở một bên nhìn một màn này, trong lòng lo lắng buông xuống không ít, nàng xoay đầu đối lương hoan nói, hồng quân ra, hồng quân không có việc gì yêm liền đi về trước, ngươi nhị thúc còn ở Bắc đường, hắn lo lắng hồng quân đâu. Hành, thím lại cùng nhị thúc nói hồng quân không có việc gì, làm hắn đừng lo lắng. Lương hoan khinh khinh nói. Hảo, yếm sẽ cùng ngươi nhị thúc nói. Quý nhị thẩm đi rồi, trong nhà chỉ có quý hồng quân cùng lương hoan, lương hoan làm quý hồng quân hợp với uống lên ba chén canh gừng. Nàng mới cầm chén đặt ở một bên, không hề tiếp tục cấp Quý Hồng Quân thịnh canh. Lương Hoan cầm chén đặt ở một bên, ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân. Lương Hoan ngữ khí có chút trầm. Quý Hồng Quân túi đầu nhìn về phía nàng, ân. Quý Hồng Quân, ngươi là có lao bà người, ngươi không phải một người. Lương Hoan nói, ôm lấy Quý Hồng Quân eo, đem đầu vùi ở hắn ngực, ngươi lần sau không cần lại làm loại này nguy hiểm sự tình, ta sẽ lo lắng. Nàng hiện tại có điểm thói quen hai người cùng nhau sinh sống Nếu Quý Hồng Quân thật ném xuống nàng một người, nàng sẽ khó chịu, tâm sẽ không. Ở bờ sông nhìn đến Quý Hồng Quân nhảy xuống đi kia một khắc, Tâm đều sắp đỉnh chỉ nhảy lên, nàng lần đầu tiên có loại cảm giác này, lo lắng, sợ hãi, sợ hãi. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế. Phần 33. Chương 33 Lương Hoan trong mắt lo lắng quá rõ ràng. Lương Hoan trong mắt lo lắng quá rõ ràng, nàng cặp mắt kia này sẽ chỉ có Quý Hồng Quân bóng dáng. Quý Hồng Quân ở mặt thế thời điểm, vẫn luôn là một người, ở nơi nào chỉ có chém giết, sát tháng tang thi là có thể mạng sống, hắn là từ huyết đôi đi ra người, chưa từng có bị để ý, bị quan tâm trải qua. Đây là lần đầu tiên, hắn rõ ràng chính xác cảm giác được, có người quan tâm hắn. Nhìn Lương Hoan, Quý Hồng Quân túi đầu, tay đặt ở nàng trên má, khinh khinh trả lao Lương Hoan khỏe mắt chưa lạc nước mắt tích. Sẽ không biết có người lo lắng hắn, lần sau sẽ không làm nguy hiểm sự tình. Lương Hoan đầu. tâm mắt cùng quý hồng quân thâm thúy đôi mắt đối thượng, hắn trong ánh mắt ảnh ngược ra nàng mặt lương hoan lung tung lau hạ mặt đem quý hồng quân đẩy ra ngươi về phòng trên giường đất qua đi trên giường đất trong ổ chăn ấm áp quý hồng quân mới vừa uống qua canh gừng trong ổ chăn ấm áp có thể đổ mồ hôi quý hồng quân nhìn lương hoan thực nghe lời gật đầu hảo quý hồng quân nói xong cũng không có xoay người hồi chính phòng như cũ ở lương hoan trước mặt đứng đen nhánh đôi mắt nhìn nàng lương hoan đẩy quý hồng quân một chút đứng làm gì Không phải nói hồi chính phòng. Chạy nhanh trở về. Lương Hoan đem Quý Hồng quân từ nhà bếp đẩy ra tới, Quý Hồng quân hướng chính phòng đi đến. Quý Hồng quân rời đi, Lương Hoan thư một hơi, nhìn về phía trên bàn chén. Còn có thiêu canh gừng nổi, Lương Hoan nhanh nhẹn soát nổi rửa chén. Đem nhà bếp sống xử lý xong, Lương Hoan trở về chính phòng. Chính phòng, Quý Hồng quân quả nhiên nghe lời ngồi ở noan kháng thượng, trên người cái chăn đông. Lương Hoan đi đến giường đất biên, cầm lấy hàng ngày làm thủ công sống rổ ngồi ở noan kháng biên đóng đế giải lương hoan túi đầu đóng đế giải quý hồng quân ngồi ở hắn bên người dối đầu nhìn nàng lẳng lặng nhìn một hồi hắn đột nhiên nói tức phụ lương hoan hầu nghi quay đầu lại nhìn về phía quý hồng quân ngươi vừa mới kêu ta nàng vừa rồi hình như nghe thấy quý hồng quân hô tức phụ hai chữ hẳn là nghe lầm đi quý hồng quân nhưng vẫn luôn là kêu tên nàng quý hồng quân nhìn lương hoan mặt gật đầu ân tức phụ trâm thấp thanh âm nam nhân tuấn xoáy mặt thâm thúy đôi mắt khinh khinh mở miệng đáp lại lương hoan nói lần này lương hoan xác định nàng nghe thấy được quý hồng quân vừa mới thật sự kêu nàng tức phụ tim đập có chút mau lỗ thai cũng có chút nóng lên lương hoan túi đầu làm bộ làm tịch đóng đế giày kêu ta làm gì nàng nghe được quá trong thôn một ít tuổi trẻ nam nhân kêu chính mình lao bà kêu tức phụ nay vẫn là nàng lần đầu tiên nghe thấy quý hồng quân kêu nàng tức phụ tức phụ hai chữ hô lên tới nàng cùng quý hồng quân phu thê quan hệ bãi ở bên ngoài nàng là quý hồng quân tức phụ không gì liền tưởng kêu kêu ngươi quý hồng quân bình tĩnh trả lời nga lương hoan cũng bình đạm đáp lại một chữ vui đầu đóng đế giày nhị tiêm nhiệt độ dần dần tan liền tưởng kêu kêu nàng a liền không có nguyên nhân khác sao lương hoan trầm mặc quý hồng quân dựa vào đầu giường nhìn nàng trong tay nạp đế dậy lại mở miệng do hỏi tức phụ này dày là cho ta làm sao lại là tức phụ quý hồng quân hình như là kêu thuận miệng kêu này hai chữ thời điểm kêu lại tự nhiên bất quá giống như đã hô qua rất nhiều biến giống nhau lương hoan ngẩng đầu nhìn hắn một cái không phải ta chính mình xuyên quý hồng quân không để ý lương hoan trả lời nhìn nàng trong tay đế giày đế giày rất lớn không phải lương hoan có thể xuyên tức phụ cảm ơn ngươi quý hồng quân thấp giọng nói lại lần nữa nghe được quý hồng quân đối nàng xưng hô lương hoan đem đế giày ném ở trong rổ nhìn về phía quý hồng quân quý hồng quân ai dạy ngươi như vậy tề tức phụ tức phụ têu nàng tâm đều có chút động quý hồng quân hơi hơi câu môi nhìn lương hoan tưởng phát hỏa bộ dáng Rồi ra tay liền đem Lương Hoan túm ở trước mặt, Lương Hoan thân mình bị kéo để ở trên giường, mặt cùng Quý Hồng quân mặt đối diện. Quý Hồng quân ngửa đầu nhìn Lương Hoan đôi mắt, đầu tới gần nàng, ngươi là ta tức phụ, không nên như vậy kêu sao. Trong thôn kết hôn không lâu không hải tử nam nhân, có chút sẽ như vậy kêu chính mình tức phụ, còn có chút nam nhân trực tiếp kêu tên. Kết hôn lâu rồi, có hải tử nam nhân, đại đa số đều kêu chính mình tức phụ hải tử nương. Quý Hồng quân hỏi chuyện, làm Lương Hoan không biết nên như thế nào trả lời. Nàng là quý hồng quân tức phụ, như vậy kêu giống như cũng không sai. Tùy ngươi, ngươi tưởng kêu liền kêu đi. Lương Hoan nói xong đẩy ra quý hồng quân, trở lại chính mình vị trí ngồi xong, dỗi tay bắt được rổ đế giải, chuẩn bị tiếp tục đóng đế giải. Tay nàng vừa mới đụng tới đế giải, nhà bọn họ đại môn đã bị bạch bạch bạch trụt văng lên. Lương Hoan đem rổ đặt ở một bên, bước nhanh đi ra cửa chính, đối với bên ngoài người kêu, tới. Nhà bọn họ cửa gỗ vốn dĩ chính là cũ môn. Bên ngoài người dùng như vậy đại sức lực gõ cửa, nàng thật sợ đem nhà nàng môn chụp hỏng rồi. Không biết là ai ở gõ cửa. Lương Hoan bước nhanh đi ra ngoài. Mở ra đại môn, nàng nhìn về phía ngoài cửa người. Ngoài cửa, đứng một đám người, quý nhị tẩu đứng ở đằng trước, lao lưu thúc tức phụ đứng ở quý nhị tẩu mặt sau, bọn họ phía sau còn đi theo không ít trong thôn người. Quý nhị tẩu thấy Lương Hoan ra tới liền nói, tiểu tử ra, ngươi làm gì đâu. Yêm chụp lâu như vậy môn ngươi cũng không mở cửa ban ngày ban mặt ngươi cắm môn làm cái gì ở nhà làm gì nhận không ra người sự tình quý nhị thẩm trong miệng liền nói không ra dễ nghe lời nói tới lương hoan mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái sẽ không nói liền câm miệng quý nhị tẩu đứng ở một bên còn muốn nói cái gì lão lưu thẩm đi phía trước đi hai bước đem nàng đẩy ra nàng đứng ở lương hoan trước mặt hồng quân ra ra đây tới nhìn xem hồng quân hồng quân như thế nào lão lưu thẩm nói đem trong tay rổ đưa cho lương hoan đây là yêm cấp hồng quân bổ thân mình Hồng Quân cứu nhà yêm lão lưu, tiêm không gì thứ tốt, từ trong nhà cầm mấy cái trứng gà cấp Hồng Quân ăn. Hôm nay nếu không phải Hồng Quân, nhà bọn họ lão lưu khả năng liền xong rồi. Nhà nàng tiểu nhi tử còn không có cưới vợ, này lão lưu phải đi, lưu chữ nàng quản cả gia đình nhưng làm sao? May mắn Hồng Quân cứu nhà nàng lão lưu. Hôm nay lãnh, kia bác đường thủy băng đâu, Hồng Quân có thể hạ hà cứu nhà yêm lão lưu, này ân tình nàng nhớ cả đời. Nói thật ra trứng gà là thứ tốt. Lão Lưu Thẩm có thể lấy trứng gà tới cảm tạ Hồng Quân, cũng là mang theo thiệt tình lại đây. Lương Hoan nhìn về phía lão Lưu Thẩm, chối từ nói, "Lưu Thẩm, Hồng Quân không có việc gì, trứng gà ngươi lấy về đi thôi, cấp lão Lưu thúc bổ bổ thân mình." Lão Lưu Thẩm nghe Lương Hoan nói quý Hồng Quân không có việc gì, trong lòng cũng thư một hơi, nàng kéo qua quý Hồng Quân tay, trực tiếp đem rổ nhét ở nàng trong tay, "Nhà yêm không gì thứ tốt cấp Hồng Quân, cái này ngươi cầm cấp Hồng Quân bổ thân thể, ngươi Lưu thúc còn ở nhà, yêm phải đi về xem hắn." Tiêm đi trước. Lão Lưu thẩm đem rổ nhét vào Lương Hoan trong tay, xoay người bước nhanh đi rồi. Lão Lưu còn ở nhà chờ nàng đâu, xích cước đại phu cho hắn xem qua, nói người không có việc gì, chú ý đừng phát sốt. nàng trở về xem Lão Lưu đi. Lão Lưu thẩm đem rổ đưa cho Lương Hoan liền đi rồi. Trong tay cầm rổ, Lương Hoan không đuổi theo Lão Lưu thẩm, nghị nghị cầm rổ chuẩn bị về phòng. Hồng quân cứu Lão Lưu thúc, thứ này Lão Lưu thẩm nếu cấp đưa lại đây, là thiệt tình cảm tạ Hồng quân mới đưa nàng lại chối từ liền không tốt lắm. Lương Hoan cầm rổ xoay người hướng trong viện đi. Quý nhị tẩu thân mình cổ hướng bên trong xem. Tiểu tứ tức phụ, này trứng gà ngươi không nghi muốn. Cầm cấp cha mẹ ăn bái. Lão Lưu Thẩm cấp tiểu tứ đồ vật. Tiểu tứ là cha mẹ nhi tử, cấp cha mẹ cũng là giống nhau. Quý nhị tẩu nhìn Lương Hoan trong tay rổ, nàng đôi mắt đều mau chát ở mặt trên, nơi này chính là trứng gà, lấy về đi chính là nhà nàng thiết đảng. Quý nhị tẩu chính là kiến thức hạn hẹp lại không kiến thức ở nông thôn nông phụ, nàng ích kỷ. Mọi việc chỉ nghĩ chính mình, thấy thứ tốt liền muốn hướng chính mình trong nhà lấy. Từ nhỏ dưỡng thành thói quen, có thứ tốt bắt được trong tay chính là chính mình. Thấy lương hoan gia có thứ tốt, nàng liền quên mất bị lương hoan đánh trải qua, một lòng chỉ nghĩ muốn đem lương hoan gia đổ vật đoạt lại ra. Lương hoan này sẽ xem cũng chưa xem nàng, làm cho nàng mặt trực tiếp đem đại môn đóng lại. Quý nhị tẩu bị nhốt ở ngoài cửa, đi theo quý nhị tẩu cùng nhau lại đây xem náo nhiệt quý thiết trụ tức phụ nhìn nàng nói, Hồng tinh tẩu tử, an mệt đi. Yêm xem này hồng quân gia cũng không phải là hồng kỳ cùng hồng vệ tức phụ, bị ngươi khi dễ cũng không nói lời nào. Quý nhị tẩu nhìn nói nàng người nọ, hướng về phía người nọ phi một tiếng, phi, lăn một bên đi, còn cười nhạo yêm, yêm nếu không đến tiểu tứ gia đồ vật, nhưng nhà yêm đổ vật đều là yêm nhi tử, ngươi cái không để chứng ngọn ý, liền nhi tử đều không có, còn cười nhạo yêm. Quý thiết trụ tức phụ hận nhất người khác nói nàng không nhi tử, nay sẽ quý nhị tẩu thế nhưng để nàng không sinh chuyện của con. nàng trực tiếp đi xé quý nhị tổ mặt ngươi nói ai không nhi tử Tiêm nhi tử chỉ là còn không có tới đâu tiêm sớm muộn gì sẽ sinh nhi tử nguyên rủa em không nhi tử xé nát ngươi này trương lạn miệng quý nhị tổ mặt bị bắt một chút nàng không làm bắt lấy đánh nàng quý thiết trụ tức phụ liền dùng sức xé đánh lên tới tiểu đồ đi, không để trứng gà mái cũng dám đánh em, tiêm đánh chết ngươi cái tiểu đồ đi. ngoài cửa quý nhị tổ cùng người trong thôn ở đánh nhau trong viện lương hoan sách theo rổ vào phòng đem rổ đặt ở nhà chính trên bàn lão lưu thẩm cấp đưa lại đây nói là cảm tạ ngươi cứu lưu thúc quý hồng quân ánh mắt nhàn nhạt nhìn kia rổ liếc mắt một cái ân nàng tặng trứng gà lại đây giữa trưa ta cho ngươi quán bánh trứng tử ăn gần nhất trong nhà luôn là ăn thịt bên ngoài đã có không ít lời đồn đãi, mấy ngày nay nàng thiếu làm thịt làm bên ngoài lời đồn đái thiếu một ít giữa trưa nằm liệt cái bánh trứng lại sao cái chua cay khoai tây tì, tỏi rã cải thỉa cũng là thực tốt cơm trưa. ân ngươi xem làm ta cho ngươi nhóm lửa quý hồng quân khinh khinh nói hành lương hoan lên tiếng ngồi xuống tiếp tục đóng đế giày nàng làm đế giày không có làm bao lớn sẽ đại khái nửa giờ thời gian liền đem đế giày thu ở trong rổ giữa trưa nên đi nấu cơm lương hoan đi nhà bếp nấu cơm đến nhà bếp nàng muốn múc nước cùng mặt quán bánh bột ngô thời điểm mới phát hiện lưu nước đã không thủy nàng cấp quý hồng quân ngao canh gừng thời điểm soát chén đua đem thủy dùng xong rồi quên đi gánh nước lương hoan cầm lấy thùng nước cùng gánh nặng chuẩn bị đi gánh nước quý hồng quân vừa lúc từ chính phòng ra tới thấy lương hoan muốn đi gánh nước lập tức đem nàng trong tay thùng nước cùng gánh nặng lấy qua đi ta đi chọn quý hồng quân đem gánh nặng cùng thùng nước cầm đi lương hoan liền không theo sau nàng biết chính mình khí lực làm một ít đơn giản sống còn có thể gánh nước loại này việc nặng làm nàng đi chọn chọn một đường thủy sẽ lung lay hồng quân có thể đi gánh nước nàng tỉnh điểm kính lương hoan nghĩ xoay người trở về chính phòng trở về tức khoai tây tức ba cái khoai tây Lương hoan lại đem buổi sáng giấu ở lưu cải thìa đem ra. Chan đây một rổ cải thịa, bọn họ hôm nay hẳn là không xong, buổi chiều nhị thẩm nếu lại đây, có thể cấp nhị thẩm phân điểm. Lương hoan đôi tay linh hoạt trích rau xanh, nàng chính hái rau thời điểm, nghe được bên ngoài tiếng ồn nào? Quý hồng tinh, ngươi cấp lao tử lăn ra đây. Thô cùng giọng nam, lớn tiếng kêu quý hồng tinh. Quý hồng tinh, ngươi bà nương cũng dám đánh yêm bà nương, xem nàng đem yêm bà nương đánh, bồi tiền. nam nhân thu cùng thanh âm theo không khí chuyển tới lương hoan nghe được bên ngoài tiếng ồn nào, bất quá nàng không ra cửa an an tính tính ở nhà bếp mang theo chờ quý hồng quân trở về bên ngoài quý hồng tinh thanh âm cũng vang lên hắn ở cùng thô cùng nam nhân lớn tiếng lý luận lương hoan nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo thanh âm hơi hơi ngưng mi tìm một cơ hội muốn hỏi một chút quý hồng quân bọn họ có thể hay không chuyển nhà ở nơi này luôn là có sốt ruột sự nhà họ quý luôn là nhìn trộm nàng cùng hồng quân ra đồ vật này sẽ còn cùng người khác cãi nhau, ồn ào nhốn nháo làm người không ăn ổn. Lương Hoan vừa nghĩ một bên nhạt rau, chờ nàng chọn hảo đồ ăn thời điểm, Quý Hồng Quân cũng chọn thủy từ bên ngoài vào được. Kia thủy đều đảo vào lưu nước, hắn sách theo thùng nước chuẩn bị lại đi gánh nước. Quý Hồng Quân, trước chọn hai số nước ăn, chúng ta trước nấu cơm, chờ ăn cơm xong lại đi chọn. Lu có hai số nước, đủ hôm nay làm cơm trưa, giữ lại thủy chờ buổi chiều lại đi chọn. Một hồi vừa lúc nàng quán bánh bột ngô, Vừa lúc làm hồng quân hỗ trợ nhóm lửa. Hành. Quý Hồng Quân đáp lại Lương Hoan nói, chủ động đi tới bệ bếp mặt sau ngồi, chờ Lương Hoan muốn hắn nhóm lửa thời điểm, hắn bật lửa que diêm, bắt đầu nhóm lửa. Quý Hồng Quân nhóm lửa thời điểm, Lương Hoan nhắc tới Quý Nhị Thẩm cãi nhau sự tình, Quý Nhị Thẩm này sẽ còn ở bên ngoài cùng người sao đâu? Lương Hoan ở nhà bếp đều có thể nghe thấy nàng lớn tiếng mắng chửi người thanh âm. Tự động xem nhẹ những cái đó hùng hùng hổ hổ thanh âm, Lương Hoan một bên quán bánh một bên cùng Quý Hồng Quân nói chuyện thiếm. hồng quân chúng ta có thể chuyển nhà sao ở nơi này quá xảo quý hồng quân hướng bệ bếp phía dưới thêm chút tuổi lửa theo sau nói ta quay đầu lại hỏi một chút đại đội trưởng thôn vĩ có thể phê đất nền nhà xây nhà sao Hành! lương hoan nói xem trong nồi du đã chọc bắt đầu gia nhập điều tốt mì trứng cháo quán bánh bột ngô lương hoan trù nghệ hảo nàng quán bánh trứng quán lại mỏng lại viên quán hảo bánh trứng lương hoan lại xào hương tay khoai tây ti khoai tây ti mùi hương chuyển tới bên ngoài nay đồ ăn này hương vị quá thơm bên ngoài đang ở người cãi nhau quý nhị tẩu người được mùi hương nàng kéo kéo cùng quý thiết trụ cãi cỏ quý lão nhị hồng tinh ngươi có hay không nghe thấy mùi thịt quý nhị tẩu ghé vào quý lão nhị bên người như vậy hương hương vị tiểu tứ gia nhất định lại làm thịt quý lão nhị cái mũi vừa động hắn chân tưởng hướng quý hồng quân gia đi qua đi bất quá rốt cuộc không dám bước qua đi hắn cha nói làm hắn gần nhất an ổn điểm không chuẩn đi tiểu tứ gia hắn cha nói hắn không dám không nghe Quý Thiết Trụ xem Quý Hồng Tinh đứng ở một bên không nói, cho rằng hắn là nhận đồng hắn nói, liền lớn tiếng nói: "Quý Hồng Tinh, nhanh lên đừng nét mực, chạy nhanh bồi tiền, điem đi cấp tiêm tức phụ xem mặt đi." Quý Hồng Tinh đôi mắt xoay chuyển, hắn không thể đi quấy rối, nhưng là có người có thể quấy rối. "Thiết Trụ ca, ngươi bà nương bị thương, yêm bà nương cũng bị thương, này ai bồi ai tiền sự tình, trước đường động." "Thiết Trụ ca, ngươi có hay không nghe thấy thịt hương vị? Thơm quá hương vị." Thiết Trụ nghe được thịt, cũng mặc kệ chính mình bà nương sự tình. hắn hít hít cái mũi, tả hưu nghe, thực sự có mùi hương, thơm quá hương vị, thực sự có mùi hương, nhà ai làm thịt? quý nhị tẩu nghe được thiết chủ nói, nhíu môi, còn có thể là ai? khẳng định là tiểu tứ gia, tiểu tứ gia kia mụ lười, ham ăn miếng làm, khẳng định lại lại làm thịt ăn, nhà nàng mỗi ngày ăn thịt, kia mụ lười cũng không biết mỗi ngày làm gì ăn, trong nhà mỗi ngày nấu cơm đều rất thơm, thật muốn chạy nhà nàng đi xem đi, kia mụ lười cũng không biết cản ai, mỗi ngày nấu cơm đều quan đại môn. hại nàng tưởng đi vào đều đi vào không được quý thiết trụ đôi mắt xoay chuyển một đôi không có hảo ý đôi mắt nhìn về phía quý lão nhị hồng tinh ca hồng quân ca trong nhà mỗi ngày đều ăn thịt ta hắn nơi nào tới thì ta còn có thể là nơi nào tới quý lão nhị nói tạm dừng một chút hắn để sát vào quý thiết trụ bỏ ở hắn bên lô thai thì thầm vài câu quý lão nhị nói xong quý thiết trụ trong mắt hiện lên tinh kế trực tiếp bắt lấy hắn bà nương nói đi về nhà tiêm không trở về nhà Tiêm mặt bị chảo lạ, tiêm muốn quý lao nhị bà nương bồi yêm tiền. Quý thiết trụ tức phụ nháo không muốn đi. Quý thiết trụ dùng sức tún nàng về nhà, một bên túm một bên nói, liền quý hồng tinh như vậy, khấu chết, ai có thể từ trong tay hắn muốn tới tiền. Đi, về nhà, tiêm cho ngươi lộng thì tan. Quý hồng quân ra, lương hoan đã làm tốt cơm, nàng này sẽ đang cùng quý hồng quân cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Bánh trưng cuốn khoai tây ti, ăn cuốn bánh bao lại liền tỏi giã cải thỉa này hương vị nhất tuyệt. Trên bàn cơm quý hồng quân cùng lương hoan đều an tịnh ăn cơm, không ai nói chuyện thiếm. Lương hoan là thật lâu không ăn qua bánh trứng tử, may ăn một lần bánh trứng tử khoai tây ti, nàng nhũ đầu đã bị gợi lên tới. Như cũng là trước đây ăn cái loại này hương vị, nhà mình làm bánh trứng, nhà mình xào khoai tây ti, hương vị siêu cấp tốt. Cải thia cũng đặc biệt tiền, thủy nộn nộn, ăn đặc biệt ngon miệng. Quý hồng quân ở mạ thế liền không ăn qua bánh trứng tử, lần đầu tiên ăn, hắn thật đúng là rất thích, ăn bánh bột ngô thời điểm một người tiếp một người ăn. Hai vợ chồng ở bên này ăn cơm, bên kia, nhà bọn họ đại môn bị chuột văng lên. gõ cửa người tựa hồ rất cấp bách thiết, một chút lại một chút chuột. Quý hồng quân mày nhữ một chút, đem bánh trứng đặt ở trên bàn, đứng lên, ta đi mở cửa. Quý hồng quân đi mở cửa, lương hoan không biết bên ngoài tới chính là ai, nghĩ nghĩ nàng đem trong buồn bánh trứng thu hồi tới mấy cái bỏ vào trong không gian, chỉ để lại một cái bánh trứng ở trong buồn đương bộ dáng. Ngoài cửa lớn, quý hồng quân mở cửa. Thấy bên ngoài quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc lập tức sai khai thân mình làm cho bọn họ tiến vào. Nhị thúc, thím. Quý nhị thẩm không muốn vào nhà, nàng trong tay cầm chìa khóa, đầy mặt nôn nóng bưng kín quý hồng quân tay, hồng quân A, tiêm liền không đi vào, ngươi đường tẩu làm người hơi tin nói ngươi đường ca bị nhà máy máy móc chạm vào ở, tiêm đến đi xem. Ngươi nói mới vừa khởi công, sao đã bị chạm vào ở đâu? Quý nhị thẩm nói năng lộn xộn nói, nàng hốc mắt đỏ. Đương nhi tử đều là nương tâm đầu nhục." Biết nhi tử bị chạm vào bị thương, đương nương hận không thể hiện tại liền bay đến nhi tử bên người đi. Thím, ngươi tử tử, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Quý hồng quân nói xong, không đợi quý nhị thẩm nói chuyện, hắn xoay người chuẩn bị đi cùng lương hoan nói một tiếng. Lương hoan đã nghe được bên ngoài động tĩnh, nàng từ nhà bếp ra tới, nhìn quý hồng quân nói, Hồng quân, ngươi mau cùng thím cùng nhau qua đi đi, trong nhà có ta nhìn. Quý hồng quân gật đầu, hảo. Quý hồng quân cùng quý nhị thẩm, quý nhị thúc cùng nhau đi ra ngoài. sau khi rời khỏi đây hắn cũng không có dọc theo đại lộ hướng huyện thành đi mà là xoay người đi đại đội trưởng trong nhà đại đội trưởng trong nhà có một chiếc xe đạp hắn ngày thường đi công xã mở họp xe khai quý hồng quân chuẩn bị đi mượn xe đạp mang quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm đi huyện thành đại đội trưởng trong nhà quý hồng quân lại đây chào hỏi nói mượn xe đạp sự tình đại đội trưởng nhìn về phía quý hồng quân bên người quý nhị thúc cùng quý nhị thẩm gật đầu mau đi đi hài tử quan trọng nhất đi huyện thành có gì muốn hỗ trợ phái người trở về nói quý nhị thúc nhìn về phía đại đội trưởng quốc bân huynh đệ có yêu cầu điêm xe nói ân chạy nhanh đi thôi quý hồng quân từ đại đội trưởng trong nhà mượn xe đạp bởi vì quý nhị thúc sẽ không lái xe hắn liền trước lái xe mang theo quý nhị thẩm đi trước huyện thành quý nhị thúc tưởng hay đi trước nhưng là quý nhị thẩm sốt ruột đều khóc hắn cũng bất hòa bà nương tránh làm quý hồng quân mang theo quý nhị thẩm hay đi trước hắn đi đường đi huyện thành quý hồng quân lái xe mau Đi huyện thành ngày thường lái xe muốn 40 phút tả hữu, Quý Hồng Quân nhanh hơn bước chân kỵ, cưới 20 phút liền đến. Đem xe khóa ở bệnh viện bên ngoài, Quý Hồng Quân mang theo Quý Nhị Thẩm đi vào bệnh viện. Hai người đi đến bệnh viện hành lang thời điểm, Quý Nhị Thẩm thấy được nàng con dấu cả. Quý Nhị Thẩm thấy nàng liền chạy qua đi, Tú Mai, kiến thiết như thế nào? Vương Tú Mai hoang mang lo sợ, nghe được Quý Nhị Thẩm hỏi nàng lời nói, Lắc đầu, ta cũng không biết, bác sĩ ở bên trong xem đâu. Không có việc gì, không có việc gì. Kiến thiết sẽ không có việc gì. Quý nhị thẩm đứng ở phòng giải phẫu cửa, không ngừng hướng bên trong xem. Có hộ sĩ từ bên trong ra tới, nhìn đến đứng ở bên ngoài quý nhị thẩm các nàng. Người bệnh miệng vết thương đã phùng hảo, người nhà nhanh lên đi trước phí A. Hảo, kia nhà yêm kiến thiết có thể ra tới sao? Quý nhị thẩm kéo lại hộ sĩ tay. Lập tức là có thể ra tới, một hồi sẽ đưa đến bình thường phòng bệnh đi. Các người nhanh lên đi trước phí, không trước phí bệnh viện không cho trụ. Hộ sĩ lại lần nữa thúc giục đi trước phí. Ai, tiêm này liền đi trước phí. Quý nhị thẩm đem túi láo tiền toàn bộ đều đào ra tới, đưa cho quý hồng quân. Hồng quân A, tiêm muốn nhìn kiến thiết, người giúp tiêm đi trước phí đi. Quý nhị thẩm cầm một phen tiền, một mau một mau, điệp đứng đứng đắn đắn, nhìn dáng vẻ là bảo tồn thật lâu. Quý hồng quân đem tiền tiếp nhận đi, hảo. Vương tú Mai nhìn thoáng qua quý nhị thẩm đưa cho quý hồng quân tiền, nàng lại từ túi láo móc ra một ít tiền tới, lúc ta tới chờ không lấy tiền, trên người chỉ có nhiều như vậy, trước trước phí. không đủ ta lại trở về lấy vương tú mai ở nhà mang hải tử nghe được người ta nói quý kiến thiết bị máy móc chạm vào ở nàng đem hải tử cấp hàng xóm làm hàng xóm hỗ trợ nhìn nàng liền chạy nhanh tới bệnh viện nàng không chuyên môn lấy tiền trên người chỉ dẫn theo ngày thường trang tiền quý hồng quân nhẹ điểm đầu cầm tiền đi trước phí quý hồng quân trước xong phí quý nhị thẩm cùng vương tú mai cho hắn tiền còn thừa một ít hắn lấy về đi cho quý nhị thẩm thím nhị thúc còn chưa tới ta đi về trước tiếp hắn quý nhị thẩm gật đầu hành vất vả ngươi hồng quân hẳn là quý hồng quân trở về ba chữ quay đầu bước chân dài đi nhanh rời đi hắn lái xe tử trở về tiếp quý nhị thúc hắn ra bệnh viện cưới 2 km tả hữu liền thấy chạy vội lại đây quý nhị thúc quý nhị thúc trên mặt đều là hãn nhìn dáng vẻ là một đường chạy tới quý hồng quân nhanh hơn tốc độ lái xe tới rồi trước mặt hắn thúc ta mang ngươi qua đi quý nhị thúc thật sự mệt mỏi thở hổn hẹn quý hồng quân nói muốn dẫn hắn qua đi Hắn không khách khí, gật gật đầu, chung. Hồng quân, kiến thiết như thế nào? Ngồi ở xe đặt thượng, quý nhị thúc hơi thở còn không có vững vàng đâu, hắn liền thở hổn hển do hỏi. Hộ sĩ nói không đáng ngại. Quý hồng quân lời nói thật lời nói thật. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quý nhị thúc thường thư khí. Quý hồng quân không có nói nữa, hắn chuyên tâm lái xe mang quý nhị thúc đi bệnh viện. Đêm, lương hoan một người đã ở trong nhà chính, nàng điểm môi du đăng, cũng không sốt ruột ngủ. Quý Hồng Quân buổi chiều đi huyện thành, đến bây giờ không trở về, nàng không biết hắn buổi tối có trở về hay không tới. Vốn dĩ hôm nay vô cùng cao hứng một ngày, trong thôn chảo cá chuẩn bị phân ca ăn, kết quả buổi sáng Lão Lưu thúc rất trong sông, Hồng Quân nhảy xuống đi cứu hắn. Buổi chiều Hồng Quân đường ca bị thương, Hồng Quân đi theo Nhị thúc cùng đi huyện thành, hiện tại cũng chưa trở về. Nhị thúc cùng Lão Lưu thúc là trong thôn chảo cá năng thủ, bọn họ không hề. Buổi chiều trong thôn chảo cá kế hoạch cũng ngừng. Hôm nay trong thôn cũng không phân cá. Ngày này quá nàng có chút kinh hãi. Lương Hoan túi đầu cầm kim chỉ, lại không có đóng đế giày, đêm đều thâm, cũng không biết đường ca thế nào. Hồng Quân có trở về hay không tới? Lương Hoan đang nghĩ ngợi tới, nàng nghe được sân bên ngoài có động tĩnh, trong lòng vui vẻ, Hồng Quân đã trở lại. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 34. Chương 34 Lương Hoan tử trên giường đất xuống dưới. Lương Hoan tử trên giường đất xuống dưới, phụ thêm miên phục. mặc vào giày chuẩn bị đi qua đi mở cửa nàng nhẹ bước hướng cạnh cửa đi đến nàng vừa mới nghe được động tĩnh lại đã không có lương hoan đi vào cạnh cửa đứng rồi lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh vừa mới nàng nghe được động tĩnh không giống như là ảo giác lương hoan đang nghĩ ngợi tới bên ngoài lại truyền đến động tĩnh này động tĩnh đảo như là nhà bọn họ nhà bếp truyền tới lương hoan hơi hơi ngưng mi rồi tay cầm lấy phía sau cửa biên gậy gộc khinh khinh mở cửa hướng bên ngoài đi đến quý hồng quân gia nhà bếp Quý thiết trụ lục tung tìm đồ vật, tìm một vòng, thì không thấy được, rau xanh nhưng thật ra thấy một đống. Này rau xanh còn quái chăn đầy. Quý thiết trụ nhìn những cái đó rau xanh bó lớn bó lớn rút đồ ăn. Này quý hồng quân nhưng thật ra có điểm năng lực, ngày mùa đông thế nhưng có thể loại ra rau xanh tới. Nhà hắn đã thật nhiều thiền không ăn qua rau xanh, có này rau xanh, trong nhà có thể cải thiện thức ăn đâu. Quý thiết trụ rút đồ ăn rút nghiêm túc, bên ngoài lương hoan đã cầm gậy gục lại đây, dưới ánh trăng, lương hoan xái vào nhà. lương hoan ẩn ẩn thấy nhà bọn họ trồng rau nõn kháng chạm kế tiếp một người chính con eo, nhìn dáng vẻ là ở trộm nhà nàng đồ ăn cơ hồ là theo bản năng lương hoan giơ lên gậy gộc hung hăng hướng người nọ trên lưng đánh đi quý thiết trụ thấy đồ ăn rút hăng say hắn liền không chú ý tới mặt sau lương hoan lại đây lương hoan hạ gậy gộc thời điểm hắn liền không có trốn kia gậy gộc thẳng tắp rừng ở hắn trên lưng rất đau a quý thiết trụ chu lên một tiếng quý thiết trụ tiếng kêu phi thường đại ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng đầu thôn dưới ánh trăng quý hồng quân đi nhanh hướng trong nhà đi đến quý thiết trụ chu lên thanh chuyển tới lô thai hán quý hồng quân bước chân nháy mắt biến mò lương hoan nghe được quý thiết trụ tiếng kêu rên, nàng trong tay gậy gộc không đỉnh cầm côn dùng sức đánh người dám trộm nhà ta đồ ăn đánh chết ngươi lương hoan một gậy gộc một gậy gộc đại nhân căn bản là không cho quý thiết trụ nói chuyện cơ hội làm ngươi trộm ta đồ ăn làm ngươi trộm lương hoan nói một lời đánh một gậy gộc quý thiết trụ bị đánh ôm đầu một bên chu lên Một bên nhảy suy nghĩ muôn né tránh. Đừng đánh, đừng đánh. Tiêm không phải ăn trộm, tiêm không phải tới trộm đồ vật. Quý Thiết Trụ sợ Lương Hoan đánh tới đầu của hắn, hắn vừa nói một bên ôm đầu ra bên ngoài chạy, Lương Hoan cầm gậy gộc đi theo phía sau hắn đánh người. Không phải ăn trộm, đều trộm được ra, thế nhưng còn nói không phải ăn trộm, đánh chết ngươi. Lương Hoan trong tay gậy gộc một chút đều không ngừng hướng Quý Thiết Trụ trên người đánh. Quý Thiết Trụ ra bên ngoài chạy, Lương Hoan ở phía sau đuổi đi. Lương Hoan đánh người động tĩnh Quý thiết trụ kêu rên động tĩnh đều rất đại, tiên tính ban đêm bọn họ thanh âm phá lệ rõ ràng, truyền tới hàng xóm lỗ thai chung. Nhà họ quý, quý đại tẩu nghe được động tĩnh, lôi kéo một chút quý lao đại. Hồng kỳ, ngươi nghe có phải hay không tiểu tứ tức phụ thanh âm? Tiêm nghe như là nàng ở đánh ăn trộm. Quý lao đại mặc quần áo từ trên giường đất lên, tiểu tứ không ở nhà, buổi chiều mang nhị thuốc đi huyện thành xem kiến thiết đi. Tiêm đi ra ngoài nhìn xem, ngươi xem hai hài tử. Quý lao đại trồng lên áo đông đi ra ngoài. Hắn vừa mới đi ra sân, quý gia chính phòng môi du đang liền sáng, quý lao cha ăn mặc đại hậu áo bông ra tới, nhìn quý lao đại, lao đại gia, trời tối, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, không cần ra cửa. Quý lao đại bước chân một đốn, tạm dừng một hồi, hắn trầm giọng nói, cha, tiểu tứ không ở nhà, yêm liền đi xem một cái, không có việc gì yêm liền trở về. Quý lao đại nói xong, không xem quý lao cha mặt, bước đi đi ra ngoài. Quý lao cha một khuôn mặt đen kịt, hắn phía sau quý lao nương cũng khoác áo bông ra tới. Này lao đại chính là không bằng lao nhị chi kỷ, ngươi đừng động hán, mau trở về ngủ đi. Tiểu tứ gia kia tiện ra, đã xảy ra chuyện mới hảo. Kia tiện ra có thể chết liền càng tốt, nhà nàng đông xương phòng là có thể lấy về tới. Quý lao cha nhìn nàng một cái, xoay người ấm lại giường đất bên kia, đem cửa đóng lại, đèn cũng đã tát, tuổi lớn, giấc nhiều, này một ngủ rồi liền không dễ dàng tỉnh. Quý lao nhị trong phòng, quý nhị tẩu cũng nghe tới rồi động tĩnh, nàng xả một chút quý hồng tinh, hồng tinh. Ngươi nghe được tiểu tứ ra ở kêu ăn trộm sao. Nhà nàng khẳng định là tiến ăn trộm, làm nàng mỗi ngày ăn thịt, đưa tới ăn trộm đi. Tốt nhất đem nhà nàng đồ vật đều trộm xong. Quý nhị tẩu vui sướng khi người gặp hòa nói, bên người nàng quý lão nhị trong mắt trực tiếp lộ ra mưu kê thực hiện được cười. Tiểu tứ kia hai vợ chồng hư rốt cuộc tử, hắn không thể đối phó bọn họ hai cái, luôn có người có thể đối phó. Nhà họ quý tam phòng, quý tam tẩu khinh khinh vỗ nàng tiểu nữ nhi, đứa nhỏ này mới sinh ra mấy ngày Mấy ngày hôm trước vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn, hôm nay đêm đều thầm, cũng không ngủ được. Bởi vì hài tử không ngủ, Quý Tam Tẩu liền cũng không ngủ. Bên ngoài động tĩnh nàng cũng nghe tới rồi, nàng khinh khinh lôi kéo một chút Quý Lao Tam quần áo, "Hồng vệ, bên ngoài hình như là tiểu tứ tức phụ ở kêu bắt tán trộm, ngươi muốn hay không đi xem?" Quý Lao Tam buồn ngủ ngông lung, nghe xong Quý Tam Tẩu nói, hắn lặng im một hồi, xuống giường xuyên giày, "Ngươi ở trong phòng đợi, im lặng lẽ đi ra ngoài." "Hành, ngươi chú ý, đừng làm cha mẹ biết." quý tam tẩu lôi kéo quý lao tam quần áo khinh khinh nói tiêm biết quý lao tam nói xong trộm ra cửa quý hồng quân ra quý thiết trụ đã từ nhà bọn họ chạy ra lương hoan ở hắn mặt sơ đuổi theo cách vách lao mạ ra môn cũng khai lao mã cầm côn ra tới hắn ra cửa thấy lương hoan ở truy người liền hướng người nọ phía trước chạy ngăn cản hắn quý lao đại cũng ra tới trong bóng đêm ẩn ẩn thấy bị ngăn lại người hắn chạy tới cùng lao mã cùng nhau ngăn cản quý thiết trụ bắt ăn trộm động tinh nháo có điểm đại yên tính ban đêm không ít người đều nghe thấy được lương hoan gia phụ cận hàng xóm thật nhiều từ trong phòng ra tới có còn cầm môi du đang ra tới liền muốn nhìn một chút ăn trộm là ai bắt được không có bị một đống người ngăn đón quý thiết trụ muốn chạy đều chạy không được lưu gia tức phụ cầm môi du đang hướng quý thiết trụ trên mặt chiếu môi du đang một chiếu trong đám người không ít người thấy hắn mặt lập tức có người nói là thiết trụ lương hoan này sẽ đánh người đánh cũng mệt mỏi nàng đem gậy gộc ném ở một bên đối với hỗ trợ cả người lao mã nói mã thúc có thể phiền toái ngài giúp tiêm kêu đại đội trưởng lại đây sao trộm nhà nàng đồ vật muốn trả giá đại giới cần thiết làm người này ăn giáo hấn, bằng không lần sau lại có người trộm nhà nàng đồ vật làm sao bây giờ hành tiêm đi tiêu mã thúc nói xong đi nhanh hướng đại đội trưởng ra đi đến đại đội trưởng khoảng cách quý hồng quân ra có chút xa hắn cũng không có nghe được động tĩnh quý lao đại đứng ở quý thiết trụ bên người đã giá ở quý thiết trụ không cho hắn lộn xộn quý lao tam này sẽ cung tử trong phòng ra tới hắn để sát vào quý lao đại đại ca sao hồi sự nay quý thiết trụ trộm tiểu tứ ra đồ vật quý lao đại gật đầu nhìn dáng vẻ là mã thúc đi kêu đại đội trưởng bên này người đang nói quý hồng quân đã bước đi nhanh hướng bên này đi tới vây quanh lương hoan cùng quý thiết trụ một ít người nhìn đến quý hồng quân đã trở lại sai khai thân mình làm hắn đi hướng lương hoan quý hồng quân bước đi đến lương hoan trước mặt túi đầu xem nàng không có việc gì đi lương hoan thở dốc nàng đánh người đánh bây giờ còn có chút mệt, ta không có việc gì hắn khả năng có việc ta đánh hắn không ít gậy gộc quý hồng quân ngắm cũng chưa ngắm quý thiết trụ liếc mắt một cái hắn đứng ở lương hoan trước mặt hơi hơi cúi đầu không có việc gì trộm đồ vật người nên đánh đánh không chết liền đưa công xã quý thiết trụ bị lương hoan đánh cả người đau kia mụ già thúi chuyên môn hướng hắn đau địa phương đánh hắn này sẽ cả người chính đau đâu nghe thấy quý hồng quân nói đem hắn đưa công xã quý thiết trụ trong lòng sợ hắn ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân Hồng quân huynh đệ, ngươi không thể đưa em đi công xã, là có người nói cho em nhà ngươi có thịt, làm em đi trộm đồ vật. Lương hoan rối đầu, từ quý hồng quân phía sau nhìn về phía quý thiết trụ, ai? Ai như vậy hư, xúi rục người khác còn lại trộm nhà nàng đồ vật. Quý hồng tinh, hồng quân huynh đệ, quý hồng tinh chính là ngươi nhị ca, là hắn làm em đi trộm đồ vật, ngươi muốn đưa em đi công xã, hắn cũng trốn không thoát. Hắn cũng không tin quý hồng quân sẽ đưa hắn thân nhị ca đi công xã. Quý hồng quân không để ý tới hắn. Cầm lương Hoan tay, cùng nàng sóng vai đứng, có hay không làm sợ. Lương Hoan lắc đầu, "Còn hảo." Mới vừa thấy quý thiết trụ thời điểm trong lòng vẫn là có chút sợ, cũng may lúc ấy trong tay có gậy gộc, nàng xuống tay trước, mà sau đánh lên người tới đánh thuận tay, quý thiết trụ chỉ biết ra bên ngoài chạy, không trái lại đánh nàng, lại sau lại trong thôn không ít người đều ra tới, người một nhiều, nàng liền càng không sợ hãi. Quý Hồng Quân nắm chặt Lương Hoan tay, "Ân, ta tới xử lý." Quý Hồng Quân nói xong, nhìn về phía quý thiết trụ trộm phạm nhân pháp nên làm sao cấp liền công xã tới quyết định hồng quân huynh đệ tiêm không trộm đồ vật là hồng tinh làm em lại đây lấy đồ vật hồng tinh chính là người thân ca quý thiết trụ kêu gạo. quý hồng quân không để ý tới hắn rất xa thấy đại đội trưởng lại đây quý hồng quân lôi kéo lương hoan bước đi qua đi đại đội trưởng đại đội trưởng dừng lại nhìn về phía quý hồng quân hồng quân đã trở lại tiêm đều nghe lão ma nói ngươi tính toán làm sao thiết trụ là chúng ta thôn người hắn trộm nhà ngươi đổ vật đây là đại sai nên bồi ngươi đồ vật, cho các ngươi xin lỗi. Đại đội trưởng ý tứ này là muốn cho quý thiết trụ bồi quý Hồng Quân đồ vật, cho bọn hắn xin lỗi. Quý Hồng Quân sắc mặt bất biến, hắn nhìn đại đội trưởng nhàn nhạt nói, "Đại đội trưởng, gần nhất huyện thành trang nghiêm, trộm đoạt đều là muốn đưa công xã tiếp thu giáo dục. Quý thiết trụ hôm nay có thể trộm nhà của chúng ta đồ vật, ngày mai là có thể trộm nhà người khác đồ vật, nếu phạm sai lầm, liền dựa theo quy củ tới, đưa hắn đi công xã tiếp thu giáo dục." Đại đội trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, Hồng quân, đưa công xã có phải hay không nghiêm khắc? Đưa đến công xã, không tránh được phải bị phê đấu, nhà này có một người bị phê đấu, người một nhà thân phận đã có thể thay đổi, về sau quý thiết chủ nhà bọn họ nhật tử liền khổ sở. Đại đội trưởng là nghĩ tha quý thiết trụ một hồi, quý hồng quân không cái loại này hảo tâm, hắn sát mặt như thường, khinh khinh mở miệng, thúc, hắn hôm nay có thể trộm một lần đồ vật, giao hướng nhẹ, lần sau còn sẽ trộm. Còn có, gần nhất không ít trong thôn đều bị phía trên tra được một ít bất lương không khí là Chúng ta thôn không thể có cái loại này không khí. Quý Hồng Quân vừa nói, đại đội trưởng lập tức nghĩ tới gần nhất mấy cái thôn phát sinh một chút sự tình, có mấy cái trong thôn tên du thủ du thực làm bẩn nữ thanh niên trí thức, dẫn tới nữ thanh niên trí thức tự sát. phía trên đã biết, này đó thôn thôn cán bộ đều bị hỏi trách. Bọn họ thôn không khí muốn tốt một chút, không có tên du thủ du thực lén đi tìm nữ thanh niên trí thức, nhưng này trộm đồ vật cùng trộm người tội chính là không sai bị lắm, đều là phải bị Hồng Tiểu Binh. Phía trên nếu là biết hắn bắt được quý thiết trụ trộm đồ vật không đăng báo, vậy không hảo. Không bằng nghe Hồng Quân, đem quý thiết trụ đưa đến công xã đi. Hành, vậy dựa theo ngươi nói, đem hắn đưa đến công xã đi. Bất quá lúc này chậm, công xã cũng không ai, ngày mai buổi sáng lại qua đi. Ân. Quý Hồng Quân nhàn nhạt trả lời. Có đôi quý thiết trụ trừng phạt quyết định, đại đội trưởng đến trong đám người nói đem quý thiết trụ đưa công xã sự tỉnh. Theo sau liền xua xua tay ý bảo xem náo nhiệt người chạy nhanh tan. Lại đây xem náo nhiệt người, đều là lương hoan gia tả hữu quý gia trụ gần hàng xóm, bọn họ vốn dĩ đều ngủ, bị đánh thức. Nay sẽ đại đội trưởng làm cho bọn họ đi, bọn họ thổn thức một chút quý thiết trụ phải bị đưa công xã sự tình, liền từng người về nhà đi ngủ. Những người đó đều trở về ngủ, đại đội trưởng nhìn về phía quý hồng quân, này thiết trụ đem hắn trước nốt ở nhà ngươi nhà bếp, sáng mai đưa hắn đi công xã, ngươi nhìn chúng không? Hành! Quý hồng quân trả lời. Quý lao đại cùng quý lao tam giá quý thiết trụ đi quý hồng quân ra nhà bếp, quý hồng quân đến chính phóng cầm dây thừng, hắn tự mình đem quý thiết trụ tứ chi đều cột lên. Đem người cột lên, ném ở nhà bếp, quý hồng quân đem nhà bếp môn đóng lại. Quý lao tam nhìn đến quý hồng quân ra tới, thấp giọng nói, tiểu tứ, yêm cùng đại ca liền đi trước. Ngươi có gì sự liền kêu yêm. Ân. Nghe được quý hồng quân trả lời, quý lao tam cùng quý lao đại cùng nhau ra cửa, từ quý hồng quân trong nhà ra tới. Quý lao tam liền để sát vào quý lao đại nói, đại ca, thật là lao nhị làm thiết trụ đi trộm tiểu tứ gia đồ vật. Quý lao đại mặt có chút hắc, phỏng chừng là, thiên không còn sớm, trở về ngủ. Lương hoan trong nhà, người đều đi xong rồi, trong nhà an tĩnh. Lương hoan nhìn về phía từ nhà bếp trở về quý hồng quân, cái kia ăn trộm, hắn nói là nghe quý hồng tinh nói tới nhà ta trộm đồ vật. Quý hồng quân gật đầu, ta nghe thấy được, giao cho công xã cha, cha được là hắn có tội, kia hắn liền cùng quý thiết trụ cùng nhau cải tạo nghe được quý hồng quân không bao che quý hồng tinh lương hoan trong lòng vừa lòng một ít ân quý hồng tinh qua xấu rồi hắn lần trước trộm nổi lần này lại để cho người khác tới trộm trong nhà đồ vật hắn nên bị giáo dục là nên bị giáo dục quý hồng quân ngoan ngoan ứng hỏa lương hoan nói lương hoan dép lê thượng giường đất nàng ngồi ở trên giường đất nhìn về phía quý hồng quân ngươi cùng đại đội trưởng nói chuyển nhà sự tình sao ta tưởng nhanh lên dọn hôm nay quý hồng tinh tìm một người nam nhân tới trộm nhà ta đồ vật ai biết ngày mai hắn lại sẽ tưởng cái gì ý xấu ở nơi này không yên phận quý hồng quân ánh mắt hơi thầm màu đen con ngươi hiện lên nào đó sát khí chật lóe lướt qua nhìn về phía lương hoan hắn trong mắt sát khí tiêu tán thấp giọng nói đất nền nhà phê duyệt xuống dưới chúng ta liền xây nhà quý hồng quân nói xong hắn đi đến đầu giường đất thở dày lên giường nằm ở lương hoan bên người quý hồng quân duỗi tay đem lương hoan ôm ở trong ngực ngày mai muốn đi bệnh viện cấp nhị thuốc tặng đồ không biết khi nào trở về cùng đi Lương hoan dựa vào quý hồng quân trong lòng lực, thực tự nhiên gần sát hắn, kiến thiết ca chạm vào nghiêm trọng sao. Ngày mai ta và ngươi cùng đi xem hắn liền trở về, phỏng chừng ngày mai buổi chiều trong thôn sẽ phân cá. Quý hồng quân ngày mai nếu là giống hôm nay như vậy van trở về, nàng đãi không được lâu như vậy, nàng còn muốn ăn trong thôn phân cá đâu, ngày mai muốn đi phân cá. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về, ngày mai xem kiến thiết ca có thể hay không tỉnh, tỉnh chúng ta liền về sớm tới. Nếu không tỉnh... khả năng còn muốn giống hôm nay giống nhau trở về như vậy vãn. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng Quân nói, ngửa đầu nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không sợ ta chính mình một người ở nhà tái ngộ đến nguy hiểm. Quý Hồng Quân ngày thường ra cửa cũng chưa nói muốn nàng cùng nhau ra cửa cùng nhau trở về a. xem kiến thiết ca, theo lý thuyết nàng đi bệnh viện nhìn xem, không nàng gì sự nàng liền có thể đã trở lại, hiện tại Hồng Quân làm nàng cùng hắn cùng nhau trở về, nàng cảm giác Quý Hồng Quân có thể là lo lắng nàng. Quý Hồng Quân tay đặt ở Lương Hoan trên cổ. Đem lương hoan đầu ấn ở chính mình ngực, hắn khinh khinh mở miệng, ân. Một chữ thừa nhận, hắn là ở quan tâm lương hoan. Lương hoan trong lòng đoán đoán. Quý hồng quân, ta một người ở nhà không có việc gì, ngày mai khẳng định sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Các nàng hôm nay vừa mới bắt lấy một cái ăn trộm, ngày mai buổi sáng còn muốn đem người này đưa đến công xa đi, khẳng định sẽ không có người lại đến trộm nhà bọn họ đồ vật. Ta lo lắng, bồi ta cùng đi. Quý hồng quân cúi đầu, thâm thủy đôi mắt bình tĩnh nhìn lương hoan. Đối thượng Quý Hồng Quân cặp kia hàm chứa quan tâm, đều là nàng đôi mắt, Lương Hoan nói không nên lời cự tuyệt nói tới, đôi mắt đẹp ảnh ngược ra Quý Hồng Quân mặt, Lương Hoan khinh khinh gật đầu, "Hảo." Nghe được Lương Hoan đáp ứng, nhìn nàng mặt, Quý Hồng Quân đôi mắt dừng ở nàng trên môi, chậm rãi cúi đầu, môi dán đi lên. Ngay kế, trời sáng, thái dương đầu dâng lên tới, Lương Hoan mới mở to mắt. Ngửa đầu đối thượng Quý Hồng Quân cổ, Lương Hoan có chút không thói quen giật mình thân mình. Nàng vừa động, Quý Hồng Quân cũng tỉnh lại. Mở mắt ra thấy lương hoan, quý hồng quân kéo lương hoan một chút, đem người kéo ở trong ngực, tỉnh. Hoa ở quý hồng quân trong lòng ngực, tối hôm qua nào đó ký ức thu hồi, lương hoan gương mặt đều nhiệt, nàng đẩy một chút quý hồng quân tay, từ trong lòng ngực hắn ra tới, trời đã sáng, nên rời giường Lương hoan nói, dối tay đi lấy quần áo, muốn rời giường Tay nàng vừa mới bắt được quần áo, nhà bọn họ đại môn liền bạch bạch bạch bị chụp văng lên. Quý hồng quân nghe được cái loại này tiếng đập cửa, hắn hơi hơi ngưng mi Bàn tay to rỗi ra bắt được chính mình áo đông, trọng lên trên người nhanh chóng rời giường, ta đi mở cửa. Quý Hồng Quân đi mở cửa, Lương Hoan cũng nhanh chóng mặc xong quần áo, mặc vào dày từ trong phòng ra tới. Nay đại buổi sáng, cũng không biết bên ngoài tới chính là ai. Quý Hồng Quân nghĩ, từ chính phòng đi ra, hắn thấy Quý Hồng Quân đứng ở cửa chính khẩu, ngăn đón môn nhìn bên ngoài người. Quý Thiết Trụ nương nhìn Quý Hồng Quân, Hảo vừa nói, Hồng Quân A, nhà Yêm Thiết Trụ biết sai rồi, ngươi vòng qua hắn lúc này đây đi. Điểm cầu xin ngươi quý thiết trụ tức phụ đáng thương hề hề nhìn về phía quý hồng quân hồng quân ca nhà yêm thiết trụ là người tốt yêm cầu xin ngươi buông tha hắn đi phạm pháp đưa công xã là hợp pháp phóng không bỏ hắn là công xã định đoạt quý hồng quân nhìn bọn họ trầm giọng nói quý thiết trụ tức phụ nghe xong quý hồng quân nói trực tiếp quỳ trên mặt đất nàng rỗi tay đi tún quý hồng quân quần, hồng quân ca yêm cầu xin ngươi ngươi tha nhà yêm thiết trụ đi quý thiết trụ tức phụ tay thiếu chút nữa đụng tới quý hồng quân quần áo Lương hoan tử phía sau tốn quý hồng quân một chút, làm quý hồng quân cách này nữ nhân xa một ít. Nàng túi đầu nhìn quý thiết trụ tức phụ, trộm đồ vật chính là ngươi nam nhân, phạm sai lầm chính là hắn. Không phải nhà ta hồng quân, cho nên ngươi không cần phải nói làm hồng quân tha ngươi nam nhân, chỉ như là hồng quân cố ý chỉnh ngươi nam nhân giống nhau. Lương hoan bên này nói xong, bên kia đại đội trưởng đã mang theo năm sáu cái tráng hán lại đây, nhìn đến quỳ trên mặt đất quý thiết trụ lao nương cùng hắn lao bà, đại đội trưởng nói thẳng, đều làm gì đâu. Quý thiết trụ là ăn trộm, phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, các ngươi vì hắn cầu tình là tưởng bao che hắn. Muốn bao che phạm sai lầm phân tử. Đó là muốn cùng kẻ phạm tội cùng nhau bị phê bình giáo dục. Nghe được muốn cùng quý thiết trụ giống nhau, quý thiết trụ tức phụ có điểm sợ hãi. Bất quá vẫn là quỳ, không rời đi, nàng trong lòng vẫn là tồn may mắn, chỉ cần quý hồng quân có thể buông tha quý thiết trụ, quý thiết trụ liền không có việc gì. Quý thiết trụ nương liền hắn một cái nhi tử, nhi tử đều mau đã không có. nàng mới nghe không tiến đại đội trưởng nói đâu, túng lương hoan liền nói, hồng quân tức phụ, tiêm bồi tiền, tiêm xin lỗi, có thể hay không đem nhà yêm thiết trụ thả, tiêm cầu xin ngươi, lương hoan có điểm điểm tâm mềm, nhưng là điểm này mềm lòng còn không đủ để làm nàng buông tha trộm nhà nàng đồ vật người, nàng kéo ra quý thiết trụ nương tay, xin lỗi, quý thiết trụ trộm đồ vật, nên tiếp thu giáo dục, quý thiết trụ nương cầu lương hoan, lương hoan không đáp ứng thả người, nàng sắc mặt lập tức thay đổi, hướng về phía lương hoan hô to. Ngươi người này như thế nào như vậy? Yêm đều câu ngươi, ngươi còn không chịu vông tha yêm Nhi tử, ngươi tâm là cục đá làm sao? Sao như vậy tàn nhẫn đâu? Lương hoan nhìn quý lao nương biến sắc mặt, trong lòng vừa mới dâng lên tới kia một chút hảo cảm nháy mắt biến mất, nàng nhìn về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng, phạm nhân sai rồi sẽ vì chính mình hành vi phụ trách, ta cùng Hồng quân hy vọng có thể mau chóng đem quý thiết trụ đưa đến công xa đi. Hành, này liền đưa qua đi, Hồng quân cũng cùng nhau đến đây đi. Đại đội trưởng nói xong, làm hắn phía sau mấy cái tráng hắn đi quý hồng quân nhà bếp mang quý thiết trụ ra tới. Quý thiết trụ nương đi cản, đại đội trưởng làm bên người mặt khác mấy nam nhân ngăn lại bọn họ. Quý thiết trụ bị mang ra tới, hắn ngao ngao kêu, nương, cứu yêm. Quý hồng quân, yếm sai rồi, Vương tha yêm đi. Quý hồng quân nghe hắn nói, sắc mặt không có một chút ít biến hóa, lạnh nhạt. Đại đội trưởng là mang theo xe lừa lại đây, trong thôn người đẻ nặng quý thiết trụ lên xe ngựa, lương hoan khoa trong nhà môn. cùng quý hồng quân cùng nhau đi theo lên xe ngựa tối hôm qua nói tốt nàng hôm nay cùng hồng quân cùng đi huyện thành bệnh viện xem kiến thiết ca công xã ở trong thị trấn bọn họ đi huyện thành thời điểm sẽ đi ngang qua thị trấn vừa lúc nàng cùng hồng quân có thể tới trước trong thị trấn đem quý thiết trụ đưa đến công xã đi lại đi huyện thành bệnh viện trong thị trấn công xã bọn họ đến địa phương thời điểm thái dương đã dâng lên tới cũng tới rồi đi làm thời gian công xã cán bộ cũng bắt đầu lục tục tới đi làm đại đội trưởng ở công xã có nhận thức người Hắn mang theo người tiến vào, liền có người lại đây cùng hắn nói chuyện. Bọn họ nói chuyện thời điểm tránh đi Lương Hoan, Lương Hoan không biết những người đó cùng đại đội trưởng nói gì đó, bọn họ nói xong lời nói về sau, liền có công xã người lại đây mang đi Quý Thiết Trụ. Đại đội trưởng cùng Quý Hồng Quân chào hỏi, hắn liền về trước trong thôn. Quý Hồng Quân chờ đại đội trưởng đi rồi, hắn xoay người về tới Lương Hoan bên người. Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, Quý Thiết Trụ sự tỉnh có nói xử lý như thế nào sao? Con có. Quý Hồng Tinh bên kia có thể hay không đã chịu trừng phạt. Quý Thiết Trụ trộm nhà nàng đồ vật rất xấu, nhưng là cho hắn ra chủ ý Quý Hồng Tinh mới là nhất ghê tẩm người. Công xã người sẽ đi điều tra. Cha được cùng hắn có quan hệ nói, hắn sẽ đã chịu trừng phạt. Quý Hồng quân trầm giọng nói xong, kéo lại Lương Hoan tay, đi thôi, đi trước ăn cơm, một hồi đi huyện thành. Lương Hoan cùng Quý Hồng quân tối hôm qua nháo vãn, bọn họ buổi sáng khởi cũng tương đối chế, buổi sáng mới vừa rời giường liền gặp Quý Thiết Trụ ra tới nháo người. cho nên bọn họ này sẽ còn không có ăn cơm. đi đâu ăn cơm? Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. tiệm cơm quốc doanh. Quý Hồng Quân trầm giọng nói, bước chân thả chậm, phối hợp Lương Hoan cùng nàng cùng nhau đi phía trước đi. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. phần 35 chương 35 tiệm cơm quốc doanh thị trấn thượng. tiệm cơm quốc doanh thị trấn đi làm một ít công nhân phần lớn đi làm. tiệm cơm không có vài người ăn cơm. Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân đi vào thời điểm, chỉ nhìn đến hai ba cá nhân ngồi ở bên trong ăn cơm. Quay bên kia, nữ phục vụ lười biếng ngồi ở mặt sau, thấy Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân tiến vào, lười nhác ngẩng đầu, ngữ khí lạnh nhạt: "Ăn gì?" "Bốn cái bánh bao thịt, hai chén cháo." Quý Hồng Quân trầm giọng nói. Quay người phục vụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, bánh bao thịt đã không có, chỉ có hai cái bánh bao chay tử, cháo chỉ có đại bột phân cháo, "Muốn hay không?" "Muốn." Quý Hồng Quân trả lời. Hai cái bánh bao muốn nửa cân phiếu gạo, hai mao tiền, đại cha tử cháu muốn hai lượng phiếu gạo, một mao tiền. Trước đưa tiền sau ăn cơm, người phục vụ lạnh nhạt nhìn quý hồng quân. Quý hồng quân đem phiếu gạo cùng tiền móc ra tới đưa cho người phục vụ. Nữ phục vụ tiếp nhận tiền giấy, liếc bọn họ liếc mắt một cái, tìm vị trí ngồi, một hồi chính mình lại đây lấy. Nữ phục vụ nói xong đi mặt sau lấy bánh bao cùng cháu đi. Tiệm cơm quốc doanh bánh bao cùng cháo đều là trước tiên làm tốt. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mới vừa tìm vị trí làng tốt, người phục vụ liền cầm bánh bao cùng cháo ra tới, đem bánh bao cùng cháo đặt ở quầy thượng, nàng đối với Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan kêu, "Bánh bao hảo, lại đây lấy." Người phục vụ nói xong, đem cháo cùng bánh bao đặt ở quầy thượng, nàng chính mình lại ngồi ở ghế trên lười biếng dựa vào đi. Quý Hồng Quân đi qua đi, đem bánh bao chay tử cùng cháo lấy lại đây, ngồi ở Lương Hoan đối diện, đưa cho nàng một cái bánh bao, "Ăn bánh bao." Đại Bạch bánh mì tử, lại đại lại bạch nhìn khiến cho người rất có muốn ăn. Lương Hoan không cùng Quý Hồng Quân khách khí, tiếp nhận bánh bao cùng trong tay hắn đại cha tử cháo, ăn bánh bao uống cháo. Buổi sáng đến bây giờ không ăn cơm, nàng này sẽ đã đói bụng. Bắt được bánh bao mồm to ăn bánh bao. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan trạng thái không sai biệt lắm, hắn đối với ăn đổ vật đặc biệt nghiêm túc, bắt được bánh bao túi đầu nghiêm túc ăn bánh bao. Tiệm cơm quốc doanh bánh bao làm đích xác thật ăn ngon, cải trắng viên nhân, bên trong thả mỡ heo, tuy rằng không phải nhân thịt, nhưng là ăn cũng thơm ngào ngạt. Hơn nữa này bạch diện bánh bao mặt phát đặc biệt hảo, ăn lên mềm mại. Lương Hoan ăn bánh bao, ngẩng đầu hướng Quý Hồng quân bên kia nhìn thoang qua, trở về nhà, chúng ta cũng bao bao tử ăn đi. Nhà bọn họ còn có điểm thịt heo, dùng heo thịt ba chỉ tới bao nhân thịt bánh bao, khẳng định ăn ngon. Quý Hồng quân nghe được Lương Hoan nói, hắn ngật đầu, có thể. Đại bạch bánh mì tử, ở nhà bao có thể nhiều bao, có thể ăn no. Chỉ có hai cái bánh bao cùng hai chén cháo, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân một người một cái bánh bao một chén cháo. không lớn sẽ hai người liền ăn xong rồi cơm từ tiệm cơm quốc doanh ra tới quý hồng quân mang theo lương hoan hướng huyện thành đi đến đêm qua trở về thời điểm bởi vì trời tối đấu đêm đêm lộ quý hồng quân liền không lái xe trở về đem đại đội trưởng xe đặt ở huyện thành bệnh viện làm vương tú mai cưới về nhà chiếu cố hải tử đi trong thị trấn không có đi huyện thành xe buýt này sẽ đi huyện thành hắn cùng lương hoan chỉ có thể đi tới qua đi quý hồng quân ngày thường chính mình một người đi huyện thành hắn đi đường mau 40 phút tả hữu liền có thể đến địa phương. Hôm nay đại khái là bởi vì mang theo lương hoan cùng nhau đi đường, ở đi huyện thành trên đường hắn vẫn luôn sóng vai đi ở lương hoan bên người, tay cầm tay nàng, phối hợp nàng bước chân hướng huyện thành đi. Hai người hơn một giờ mới đến huyện thành. Tới rồi huyện thành, quý hồng quân liền phải mang lương hoan đi bệnh viện, lương hoan tún chặt quý hồng quân tay, hồng quân, chúng ta đi trước cung tiêu xã mua điểm đồ vật đi. Bọn họ đi bệnh viện xem người, tay không đi không tốt. Quý Hồng Quân cũng không có những người đó tỉnh lui tới kinh nghiệm, hắn cùng người khác kết giao đều là người khác đối hắn hảo, hắn liền đối người khác hảo điểm. Nay sẽ nghe được Lương Hoan nói muốn đi mua đồ vật, hắn gật đầu, ân nghe ngươi. Nguyên chủ không tới huyện thành đã tới, Lương Hoan đứng ở huyện thành thật đúng là không biết cung tiêu xã môn chiều nào. Nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân do hỏi, ta không biết cung tiêu xã ở đâu, ngươi biết không? Biết, ta mang ngươi qua đi. Quý Hồng Quân lôi kéo Lương Hoan hướng cung tiêu xã phương hướng đi đến. đi theo Quý Hồng Quân bên người, Lương Hoan khinh khinh dò hỏi, "Quý Hồng Quân, ngươi thường xuyên tới huyện thành sao?" Xem hắn thích hợp quen thuộc bộ dáng, giống như thường xuyên tới giống nhau. "Đã tới vài lần." Quý Hồng Quân nhàn nhạt trả lời. Lương Hoan không tiếp tục hỏi Quý Hồng Quân tới huyện thành làm cái gì, nàng đi theo Quý Hồng Quân tới rồi cung tiêu xã. Cung tiêu xã này sẽ bán phần lớn đều là vật dụng hàng ngày, bọn họ đi xem bệnh người, không hảo mua vật dụng hàng ngày linh tinh đồ vật. Lương Hoan nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng mua một cân điểm tâm. một cân đường đỏ. Điểm Tâm cùng đường đỏ ở thời điểm này đều là quý giá đồ vật, đường đỏ muốn 5 mao tiền một cân còn muốn một cân đường phiếu, Điểm Tâm cũng là 5 mao tiền một cân, muốn một cân phiếu gạo. May mắn Lương Hoan trong tay có lần trước Quý Hồng Quân lấy về đi phiếu, mua được đường cùng Điểm Tâm. Mua đủ đồ vật về sau, Lương Hoan xách theo đồ vật cùng Quý Hồng Quân cùng đi bệnh viện. Bệnh viện, Quý Kiến Thiết đã tỉnh, hắn cánh tay bị máy móc móc đụng phải, phùng mười mấy trâm, đại khái là mất máu quá nhiều, này sẽ tuy rằng đã tỉnh Nhưng là sắc mặt vẫn là có chút nhợt nhạt không có huyết sắc. Quý nhị thầm ngồi ở hắn mép giường, không ngừng hỏi han ân cần. Quý nhị thúc mượn sức quần áo đứng ở một bên, không nói chuyện. Vương Tú Mai ôm hải tử, ngồi ở giường bên kia hống hải tử. Hôm nay nàng hàng xóm đi thăm người thân, không ở nhà. Người trong nhà đều ở bệnh viện, nàng cũng nghĩ đến bệnh viện xem kiến thiết, liền đem hải tử cũng ôm đến bệnh viện tới. Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân Tiến vào thời điểm nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy, một nhà năm người đã ở trong phòng bệnh. Hình ảnh có chút ôn hình. Quý nhị thẩm nhìn đến Lương Hoan lại đây, trao hỏi, hồng quân ra tới, ngươi kiến thiết ca không gì sự, đại trời lạnh ngươi còn tới làm gì? Quý nhị thẩm đây là lời khách sáo, Lương Hoan có thể tới xem nàng nhi tử, nàng trong lòng vẫn là cao hứng. Lương Hoan nghe được ra tới quý nhị thẩm lời khách sáo, nàng tiếu tiếu đem điểm tâm cùng đường đỏ đặt ở trên bàn, thím, im ở nhà không có việc gì lại đây nhìn xem kiến thiết ca, kiến thiết ca như thế nào, bác sĩ nói như thế nào. bác sĩ nói cánh tay không có việc gì bất quá mất máu quá nhiều yêu cầu nhiều bổ bổ cánh tay thượng về sau khả năng sẽ lưu xèo quý nhị thẩm nhẹ giọng nói ngữ khí vẫn là có chút thương tâm nhi tử cánh tay lập tức phùng mười mấy châm tuy rằng bác sĩ nói không có việc gì nhưng là đương nương vẫn là đau lòng hắn mất máu quá nhiều kia muốn nhiều bổ bổ huyết thím tiêm nghe nói gan heo bổ huyết có thể cho kiến thiết ca lộng điểm gan heo bổ huyết hắn thân thể hẳn là sẽ khôi phục mau một ít nàng mau xuyên qua rất nhiều thế giới Nghe qua không ít về gan heo bổ huyết nói. Lúc này thịt khó mua, nhưng là gan heo người bình thường là không thích ăn. Lúc này người nấu cơm đều là thiếu du thiếu muối, không bỏ gia vị, ớt tay, đại liêu, xào ra tới đồ ăn không có gì hương vị. Giống gan heo loại đồ vật này là yêu cầu phóng hành gừng tỏi đi tanh, nhiều du nhiều muối bạo xào. Lúc này người xào rau phương pháp phần lớn đều là loạn hầm, làm được gan heo không thể ăn, cho nên người bình thường đều không thế nào ăn gan heo. Quý nhị thẩm nghe xong lương hoan nói, như mày, kiêng ngoạn ý thật bổ huyết. Kiêng ngoạn ý không thể ăn, làm ra tới lại tanh lại xú. Không có khác bổ huyết đồ vật sao. Đường đỏ cũng là có thể. Lương hoan cười nói. Gan heo, nàng trở về cùng hồng quân cùng đi cùng tiêu xã nhìn xem có hay không bán, có bán nói mua một hối, về nhà xào, ngày mai làm hồng quân cấp kiến thiết ca mang đến. Nhị thẩm từ xa xưa tới nay đối gan heo cố hữu ấn tượng là không thể ăn, nàng lúc này nói gan heo cũng có thể xào ăn ngon. Không quá có thể nói phục nhị thẩm, không bằng tìm cơ hội làm hồng quân trực tiếp mang một phần xào tốt gan heo lại đây. Đường đỏ yêm biết, trong nhà đường phiếu đã không có, quay đầu lại yêm đi đổi, thay đổi phiếu cho ngươi kiến thiết ca mua đường đỏ uống. Quý nhị thẩm cùng lương hoan thảo luận cấp quý kiến thiết bổ thân thể sự tình. Quý nhị thúc cùng quý hồng quân đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện cũng không sen mồm. Vương Tú Mai ở ôm hải tử, nàng trong lòng ngực hải tử như là nghe được mãi mãi thanh âm giống nhau, nhỏ giọng khóc lên. lương hoan lúc này mới nhìn về phía vương tú mai ôm hài tử để sát vào nàng túi đầu nhìn nàng trong lòng ngực hài tử tẩu tử nàng khóc có phải hay không đói bụng lương hoan nhìn hài tử trắng mất mặt đáy lòng một mảnh mềm mại vương tú mai là cái sẽ chiếu cô hài tử nàng ngày thường sữa cũng tương đối đủ hài tử bị nàng dưỡng hảo bạch bạch nôn nột, nột. lương hoan nhìn đứa nhỏ này liền muốn ôm một cái nàng thích hài tử nàng ở mau xuyên thế giới tiếp không ít bồi dưỡng đại lao nhiệm vụ có chút nhiệm vụ đối tượng là đại nhân Còn có một ít nhiệm vụ đối tượng là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, lại nói tiếp nàng cũng là có chiếu cố hải tử kinh nghiệm. Vương Tú Mai nghe xong Lương Hoan nói, khẽ cười, không có việc gì, nàng có thể là có chút phiền, ta ôm một cái nàng lắc lắc nàng liền hảo. Vương Tú Mai ôm trong lòng ngực hải tử qua lại lay động vài cái, quả nhiên hải tử không khóc. Lương Hoan nhìn an tĩnh lại hải tử, trong lòng muốn ôm hải tử ý niệm lại đi lên, nàng để sát vào hải tử, tẩu tử, ta có thể ôm một cái nàng sao. Này mới ra ở cử hải tử, bạch bạch nộn nộn, đặc biệt khả quan, lúc này hải tử là tiểu thiên sứ, làm cho người ta thích đâu. Có thể, tới, ngươi ôm nàng eo. Vương Tú Mai đem hải tử đưa cho Lương Hoan, giáo nàng như thế nào ôm hải tử. Lương Hoan ôm quá hải tử, bất quá vẫn là thật cẩn thận dựa theo Vương Tú Mai nói đem hải tử ôm ở trong lòng ngực. Hải tử mềm mại thân thể tới rồi nàng trong lòng ngực, Lương Hoan cúi đầu trêu đùa, bảo bảo. Lương Hoan nhìn hải tử thời điểm trên mặt mang theo cười. Tôi cười thực thuần túy quý nhị thẩm nhìn lương hoan ôm hải tử một màn nàng cười trêu ghẹo hồng quân gia thực thích hải tử lương hoan không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời tân đứa nhỏ này lớn lên làm cho người ta thích hải tử đều như vậy tiểu hải tử đều làm cho người ta thích quý nhị thẩm cười ha hả nói nàng đôi mắt ở quý hồng quân cùng lương hoan trên người nhìn chung quanh một vòng theo sau nói hồng quân ra thích liền cùng hồng quân cùng nhau sinh một cái ngươi cùng hồng quân lớn lên đẹp các ngươi hai cái hải tử khẳng định đẹp lương hoan ôm hải tử tay có chút cứng đờ nàng cùng quý hồng quân hải tử giống như có chút xa thím tiêm cùng hồng quân không đội thuận theo tự nhiên liền hảo nàng cùng quý hồng quân mới vừa làm chân chính phu thê hiện tại nói hải tử còn có chút sớm thuận theo tự nhiên có nàng liền phải không đúng sự thật cũng không nóng nảy quý hồng quân tắc nhìn về phía lương hoan còn có nàng ôm hải tử kia một đôi thâm thúy đôi mắt hiện lên nào đó suy nghĩ hai tử hắn cùng lương hoan hải tử tựa như nhị thầm nói sẽ di chuyển bọn họ hai cái bộ dạng, sẽ đẹp. Lương Hoan cũng không biết quý hồng quân trong lòng ý tưởng, nàng ôm một hồi hài tử, kia hài tử bắt đầu thời điểm còn thực can tĩnh, nhưng là sau khi hình như là phát giác tới ôm nàng người không phải nàng mụn mụ, nàng bắt đầu khóc lớn. hai tử khóc, Lương Hoan học vương tú mai bộ dáng lay động nàng vài cái, hài tử vẫn là khóc, Lương Hoan chỉ có thể đem hài tử còn cấp vương tú mai, tẩu tử, ngươi nhìn xem nàng làm sao vậy. Có thể là đói bụng. Vương tú mai ôm hài Tử. Nàng đi đến phòng bệnh bên kia, đưa lưng về phía bọn họ nên hải tử viên mãi. Hải tử giống như thật là đói bụng, uống đến sữa, lập tức không khóc. Quý kiến thiết tỉnh, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân ở bệnh viện đợi cho mau giữa trưa thời điểm. Quý nhị thúc muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài ăn cơm, Lương Hoan cười huyền cự. Thúc, tiêm cùng Hồng Quân liền không đi, chiều nay trong thôn sẽ phân cá, tiêm tưởng về nhà nhìn xem. Bọn họ tới xem bệnh người, nhị thúc một nhà đều ở bệnh viện, bọn họ ở đi theo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm không tốt. Nghe được phân cá, quý nhị thúc không lưu bọn họ, trầm giọng dặn dò, là nên phân cá. Hồng quân A, người đi theo ngươi tức phủ cùng nhau trở về, trở về giúp tiêm nhìn xem nhà yêm có thể phân nhiều ít cá, phân đến cá ngươi trước giúp tiêm lánh. Bác sĩ nói, kiến thiết tuy rằng miệng vết thương phùng hảo, nhưng là phải chú ý này 3 ngày không thể phát sốt, nếu là phát sốt miệng vết thương dễ dàng cảm nhiễm. Hắn đến ở bệnh viện nhìn nhi tử, sự tình trong nhà muốn phiền thoái Hồng quân hỗ trợ chiếu ứng. Hảo, quý Hồng quân trầm giọng trả lời Quý nhị thúc quan tâm phân cá sự tình, Quý nhị thẩm tắc lo lắng nàng loại đồ ăn, nàng đem trong nhà chìa khóa móc ra tới đưa cho Lương Hoan. Hồng Quân ra, nhà im loại đồ ăn hai ngày này không thể về nhà tưới ruộng, vất vả ngươi có rảnh thời điểm giúp tiêm tưới ruộng. Nhị thẩm ra loại đồ ăn liền đoán kháng thượng một chút, tưới nước phế không được vài phút thời gian, Lương Hoan đem chìa khóa tiếp nhận đi, đáp ứng rồi, Thiểm, ta sẽ đem mà tưới tốt. Ai, kia vất vả ngươi cùng Hồng Quân hay? Quý nhị thẩm nắm lấy Lương Hoan tay, không thiên thoái thân mình kiến thiết ca tẩu tử thời gian không còn sớm tiêm cùng hồng quân liền đi về trước chờ ngày mai lại đến xem kiến thiết ca lương hoan khinh khinh nói các người đi về trước đi ngày mai liền không cần lại đây kiến thiết không gì sự quý nhị thúc trầm giọng dặn dò lương hoan khẽ cười cười không trả lời quý nhị thúc nói tới hay không muốn xem hồng quân hồng quân muốn tới liền tới quý nhị thúc đưa lương hoan cùng quý hồng quân đi ra ngoài đưa bọn họ đến bệnh viện cửa quý nhị thúc đem xe đạp khóa chìa khóa đưa cho quý hồng quân Hồng quân ngươi ngày hôm qua mượn đại đội trưởng xe ngươi tẩu tử buổi sáng kỵ đã trở lại ngươi kỵ về nhà còn trở về đi này xe đạp chính là khó được bảo bối một cái trong thôn đều không nhất định có một chiếc xe đạp đại đội trưởng ngày thường đặc biệt bảo hộ hắn xe đạp bọn họ kỵ một ngày không thể lại tiếp tục mượn muốn còn đi trở về quý Hồng Quân cũng biết đại đội trưởng ngày thường thực bảo bối chính mình xe đạp nghị quý nhị thuốc sắc thật cũng không phải thực yêu cầu xe đạp hắn liền đem xe đạp chìa khóa tiếp qua đi Tân Ngươi trở về đi, ta cùng Lương Hoan về trước ra. Hành, về đi. Quý nhị thuốc xua xua tay, hắn xoay người trở về bệnh viện. Quý Hồng quân mang theo Lương Hoan tới rồi bệnh viện đình xe đạp địa phương, mở ra xe khóa, Quý Hồng quân ngồi ở xe đạp xe toàn thượng. Hoan hoan, đi lên. Quý Hồng quân nhìn về phía Lương Hoan, ý bảo Lương Hoan ngồi ở mặt sau. Lương Hoan nhìn nhị bắt thức xe đạp, mặt sau xe đĩa đều là thiết, nàng ngồi trên đi cảm giác sẽ thực cộm đến hoảng. Hồng quân. Ta tưởng đi trước cung tiêu xã một chuyến, đi mua điểm đồ vật. Nhìn xem có hay không găn heo, mua cái gân heo, trên người nàng còn mang theo bố phiếu, có thể nhìn xem có hay không bố, mua miếng vải về nhà. Năm sau, mùa xuân thực mau trở về tới, nàng có thể chuẩn bị chuẩn bị làm mùa xuân quần áo. Hảo, lên xe, ta mang ngươi qua đi. Quý hồng quân nhìn lương hoan, ý bảo nàng chạy nhanh lên xe. Lần này lương hoan không lại cự tuyệt, nàng túm xe ghế sau, nhảy lên xe ghế sau, ngồi ở trên ghê sau. Lương Hoan nắm chặt xe đĩa, sợ chính mình sẽ ngã xuống. Quý Hồng quân chân đặt ở bàn đạp thượng, hắn quay đầu, để sát vào Lương Hoan thấp giọng nói, hoan hoan, bắt lấy ta eo. Trước công chúng bắt lấy Quý Hồng quân eo. Lương Hoan nghĩ vậy thời điểm không khí phủ quyết, hai tay trực tiếp kéo lại Quý Hồng quân quần áo, đi thôi. Quý Hồng quân nhìn thoáng qua áo bông thượng Lương Hoan hai tay, không nói chuyện, lái xe rời đi. Ở nội thành, Quý Hồng quân lái xe tốc độ tương đối đều tốc, không nhanh không chậm, bọn họ tới rồi cùng tiêu xá cửa. Quý Hồng quân đem xe ngừng lại. Đem xe khóa lên, hắn cùng Lương Hoan cùng nhau vào cung tiêu xã. Cung tiêu xã, mau đến giữa trưa thời gian, bên trong người cũng không nhiều, bên trong người phục vụ tốt năm tốt 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện. Lương Hoan lập tức hướng bán thịt phương hướng đi đến, lúc này thịt heo quán thượng thịt heo đã toàn bộ bán xong rồi. Bán thịt heo hắn tử nhìn đến Lương Hoan lại đây, đối nàng nói, ngươi đã tới trưởng, hôm nay không có thịt, muốn ăn thịt ngày mai buổi sáng sớm tới xếp hàng đi. Năm nay thịt heo hiếm. Mỗi ngày chỉ có thể cung ứng một đầu heo, toàn bộ huyện thành mấy vạn dân cư, một đầu heo trọng lượng dòng cũng liền 100 tới cân, thịt heo cung không đủ cầu, thật nhiều người đại buổi sáng thiên không lượng liền tới xếp hàng, đến cuối cùng cũng mua không được thịt heo. Lương Hoan đứng ở thịt heo quán trước, khinh khinh nói, "Ta không mua thịt heo, có gan heo sao?" Bán thịt heo hán tử lắc đầu, "Không có, gan heo cũng bán xong rồi."